Không sợ, người vĩnh viễn đều là bởi vì vô chi mới có thể dũng cảm, đây cũng là người càng lớn sợ hãi đồ vật càng nhiều nguyên nhân đi, tiểu hài tử không phải cái gì đều sẽ không cảm thấy sợ hay sao. Là bởi vì bọn họ chưa bao giờ biết vài thứ kia là nguy hiểm, từ bọn họ học được sợ hãi, chưa chắc là thật sự sẽ đối những cái đó nguy hiểm đồ vật sinh ra cảm giác sợ hãi, mà là bởi vì các trưởng bối nói vài thứ kia là nguy hiểm, không thể đụng vào, ở còn không có tới kịp nếm thử thời điểm đã bị đại nhân ôm đồm trở về kia căn bản là không phải hài tử chính mình tư duy. Càng có rất nhiều các đại nhân áp đặt cấp hài tử ý tưởng đi. Tương đối với vị này, đế đâu người địa phương bạn cùng phòng tới nói, mặt khác hai cái đối thản nhiên càng nhiều là một loại tò mò đi. Ở trong trường học truyền ô nào huyên náo đồn đãi, thản nhiên quả thực chính là truyền kỳ truyền kỳ nhân vật đi. Toàn giáo nhỏ nhất học sinh năm ấy 16 tuổi, thi đại học cả nước đệ nhất thành tích, có được kinh người mỹ mạo, hoa hạ nhỏ nhất cờ vây hiệp hội quản lý. Nghe nói vẫn là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nhất quan trọng là, đế đô kia kiện mỗi người đều biết thần bí Thản Nhiên cư cư nhiên là nàng sảng nghiệp, mấy năm nay mọi người đều là chỉ nghe kỳ danh không thấy quá một thân, đại gia trước nay cũng không biết nguyên lai like Thản Nhiên cư chủ nhân cư nhiên là như thế này xinh đẹp một cái tiểu nữ sinh, xem nàng bộ dáng là như thế nào cũng vô pháp cùng Thản Nhiên cư kia cường thế chủ nhân liên hệ lên. Phía trước liền đề qua, ở đế đô người ấn tượng giữa, này Thản Nhiên cư không chỉ là thần bí không chỉ là một người người hướng tới có thể nhấm nháp mị thực rượu ngon địa phương, càng quan trọng là nơi đó phòng giữ nghiêm ngặt, chủ nhân quy củ lớn hơn thiên, chưa kinh cho phép người nếu đụng vào hồ nước hoa sen là vĩnh viễn đều không thể lại đi vào thản nhiên cư, bá đạo như vậy quy củ phòng trừng cũng chính là chỉ có thản nhiên cư như vậy địa phương vừa mới đính ra tới, lúc ban đầu đại gia, cũng bất quá là cảm thấy đây là thản nhiên cư cửa hàng đại khinh khách, căn bản chính là không có lý do gì sao. Sau lại mới nghe người ta nói, thản nhiên cư đồ ăn tất cả đều là dựa vào kia hồ hoa sen giữa thủy tới gội rửa cũng không biết kia hồ hoa sen trong nước là cái gì đặc thù tài liệu dù sao trải qua những cái đó thủy tẩy quá rau dưa củ quả đều là phi thường mới mẻ cho nên đại gia mới biết được này thản nhiên cư đồ vật thật đúng là không phải tùy tiện năng động đã từng cũng có người nghĩ tới không hẹn trước trực tiếp đi thản nhiên cư ăn cơm không có tiếp đãi đối phương liền bày ra chính mình thân phận cảm giác chính mình danh hào hẳn là thực dùng tốt bộ dáng đáng tiếc Lời nói còn chưa nói xong đã bị người ném ra. Như vậy khí phách chủ quán. Đừng nói là đế đô độc nhất phân, phòng trừng chính là hoa hạ cũng khó tìm đệ nhị ra đi. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, tất cả mọi người không nghĩ tới này thản nhiên cư chủ nhân sẽ là thản nhiên cái dạng này. Đạo không phải đại gia cảm thấy thản nhiên có cái gì vấn đề, mà là bởi vì tất cả mọi người rất khó tưởng tượng rõ ràng nhìn thực nhu nhược một cái tiểu nữ hài, như thế nào có thể là cái kia trong truyền thuyết bá đạo nói một không hai thản nhiên cư chủ nhân đâu. Này tương phản cũng thực sự là quá lớn. Cũng chính là bởi vì như vậy, đại gia cũng minh bạch một đạo lý, này mạnh thản nhiên nhưng cũng không phải giống bề ngoài thoạt nhìn như vậy dễ nói chuyện dễ khi dễ, cho nên đại gia sợ chính mình không đủ thận trọng từ lời nói đến việc làm đắc tội vị này cô nãi nãi, đến lúc đó nàng nếu là mang thủ sửa trị chính mình. Kêu các nàng nói không chừng liền học cũng chưa được với. Đừng tưởng rằng đại gia loại này ý tưởng quá mức khoa trương. cái loại này cái gọi là ý thế hiếp người người từ xưa đến nay đó là nhiều đến là. Tại đây đế đô càng là không thiếu, nếu nói đại gia có như vậy lo lắng, cũng là vì người như vậy quá nhiều. ỉ vào chính mình ra thế. Ở bên ngoài kinh nam bán nữ lại không phải chưa từng có, kia viên gia tiểu bối đã có thể có như vậy một vị, quả thực là trong nhà sủng đến không dạng. Ở bên ngoài chọc sự, người trong nhà che chở, căn bản mặc kệ hắn rốt cuộc là làm cái gì, cứ như vậy người cư nhiên đến bây giờ vẫn như cũ sống được hô mưa gọi gió, đây là nha nội điển hình. Nay cũng liền khó trách đại gia cảm thấy thản nhiên có thể hay không cũng là cái dạng này người, dù sao ngay cả cái quân huấn đều phải chính mình tiểu cứu tự mình lại đây, có thể thấy được tiểu khí không phải giống nhau, nếu là lại có công chúa bệnh, kia nhưng chính là thật sự phiền toái nhân vật. Bất quá người như vậy đã là phiền toái đồng thời cũng là một loại dùng tốt công cụ, loại người này nếu lợi dụng hảo, có thể cho chính mình mang đến không ít chỗ tốt đâu, ít nhất có thể tiếp xúc đến không ít mặt trên nhân vật. Nếu là về sau lại có thể gả hảo nhân ra kia quả thực là thật tốt quá. Chính là có người như vậy hoài mục đích của chính mình, đối thản nhiên cung kính, tiểu tâm, tò mò, thậm chí là muốn thảo muốn thân cận. Này đó kỳ thật thản nhiên là đều xem ở trong mắt, nàng cảm thấy những người này mỗi ngày ở chính mình trước mặt đều giống ở diễn kịch, thật là làm người thực bực bội. Rõ ràng chính mình chính là thực hiền hòa, thực thân thiết ta, trước kia từ tiểu học đến cao trung nàng không phải cũng cùng các bạn học ở trung thực tốt sao. Chính là hiện tại đây là làm sao vậy? Đại gia liền không thể đơn thuần đem nàng làm như là mạnh thản nhiên, không có mặt khác bất luận cái gì thân phận mạnh thản nhiên. thản nhiên lúc mới bắt đầu tưởng không rõ, sau lại ngâm lại cũng liền thông. Đại khái là từ vu kiến bân trên người được đến dẫn dắt đi. Từ trước kia vu kiến bân chính là một cái bình thường thiếu niên, chính là bởi vì hiện tại gia thế thay đổi, hắn bên người bằng hữu cũng đều lại là người thường. Mặc dù là hắn trở lại dê thị lại đi tìm kiếm khi còn nhỏ những cái đó bạn chơi cùng. Đối phương không phải đối với kiến bân bởi vì muốn đáp thượng với gia đối hắn rất là lấy lòng, nếu không chính là cảm thấy hắn vu kiến bân quá mức vận may, gia thế bằng cấp cái gì đều có, cái loại này không thể hiểu được cảm giác tự ti, làm cho bọn họ không bao giờ khả năng giống như trước giống nhau cùng vu kiến bân trong lòng vô khúc mắc đi ở chung. Người đều là rất kỳ quái. Nếu bên người người bất hạnh, người có lẽ sẽ cảm thấy đối phương đáng giá đồng tình, người sẽ muốn cùng người như vậy làm bằng hữu, như vậy có vẻ người thực hạnh phúc. Nếu bên người người so ngươi may mắn, ngươi sẽ từ bắt đầu hâm mộ chậm rãi biến thành là ghen ghét, đại đa số người đều có thể tiếp thu không bằng chính mình người, rất ít có người có thể thật sự có thể cùng một cái các phương diện đều so ngươi ưu tú, đều so ngươi hảo, thậm chí là so ngươi may mắn người làm bằng hữu. đây là nhân tính. Cho nên ngay cả vô kiến bân hiện tại bằng hữu cũng đều không có một cái là bình thường người, hoặc là gia thế rất mạnh, hoặc là rất có năng lực, cổ đại nam cưới nữ gả muốn chú ý môn đăng hộ đối thì thật giao hữu lại làm sao không phải như vậy đâu. Phong ốc sơ xài minh trung chủ nhân cũng biểu lộ mặc dù chính mình thân cư phong ốc sơ xài, nhưng là đối chọn bạn phương diện này cũng là có phi thường cao yêu cầu, ít nhất bạch đinh là ở tác giả xem ra không phù hợp chính mình giao hữu điều kiện. Cho nên thản nhiên bên người đồng học phần lớn có này mục đích của chính mình cũng là bình thường, thản nhiên muốn giao cho thiệt tình bằng hữu cũng là một kiện không dễ dàng sự tình, ít nhất ở nhà trên đời hoặc là ở mỗi một phương diện có thể cảm thấy có tư cách cùng thản nhiên đánh đồng, như vậy mới sẽ không ở lâu dài ở trung giữa bởi vì chính mình cảm giác tự tin mà cuối cùng trong lòng thất hành làm ra thương tổn thản nhiên sự tình tới. Suy nghĩ thông này đó lúc sau, thản nhiên vẫn là cảm thấy nếu đại gia cùng không tới, hơn nữa nàng cũng không nghĩ cả ngày đối với này đó hư tình giả ý người không bằng dứt khoát vẫn là dọn về gia trụ tính. Bất quá quân huấn trong lúc nàng vẫn là muốn kiên trì xuống dưới. Lúc trước Lão Gia Tử kỳ thật chính là cảm thấy thản nhiên cùng những cái đó bọn học sinh ở cùng một chỗ liền không thích hợp, không phải bởi vì cảm thấy thản nhiên so với kia chút bình thường hài tử cao quý nhiều ít, mà là Lão Gia Tử đã sớm đã lường trước tới rồi tình huống như vậy sẽ xuất hiện, nhưng là lúc trước thản nhiên muốn nếm thử tập thể sinh hoạt. Lão Gia Tử ngẫm lại có một số việc vẫn là muốn nàng tự thể nghiệm qua mới có thể minh bạch trong đó các loại nguyên do, cho nên lúc ấy cũng liền không có ngăn trở. Rốt cuộc rất nhiều chuyện muốn thản nhiên chính mình đi trải qua muốn so với chính mình đơn thuần nói cho nàng như vậy không thích hợp muốn hảo rất nhiều. Thản nhiên quyết định vẫn là dọn về gia trụ sự tình, ở cơm chiều thời điểm cùng đội trưởng chỉ đạo viên hai người để qua lúc sau, hai người lúc ấy liền phê chuẩn. Kỳ thật bọn họ hai cái cũng đã sớm tưởng khuyên thản nhiên về nhà đi ở, đây cũng là hiệu trưởng ý tứ. Nếu nói đại gia không biết thản nhiên thân phận, kia tự nhiên ở tập thể trong ký túc xá trụ là không gì đáng trách. Như vậy thản nhiên chính là tưởng về nhà đều là không có khả năng, rốt cuộc đây chính là quân y lì ở đại học A, nơi nào bao dung như vậy nhiều đặc thù học sinh. Chính là, hiện tại không chỉ là giáo phương biết thản nhiên thân phận, ngay cả trường học học sinh cũng là mỗi người đều biết, tình huống như vậy hạ, nếu thản nhiên vẫn là cùng đại gia giống nhau không có khác nhau đối đãi, giáo phương rất khó nắm chắc đúng mực không nói, cũng không dễ dàng bảo đảm thản nhiên an toàn, như vậy giáo phương áp lực cũng là rất lớn. Nói nữa, Như vậy thời gian dài học sinh chi gian cũng dễ dàng xuất hiện phe phái. Rốt cuộc mặc dù là trường quân đội, này cũng đã là đại học. Ở rất nhiều học sinh gia trưởng đều biết được bọn họ trường học có một cái âu dương người nhà thời điểm. Sao có thể không có nhân vi ngày sau tiền đồ hôm nay liền bắt đầu làm hài tử đi có thể lấy lòng thản nhiên, lấy lòng âu dương ra. Chuyện như vậy tại rất sớm trước kia liền có. Đệ nhất quân y ở đại học không phải không có cán bộ cao cấp con cháu. Phàm là có một ít sinh ra không tồi nhập học. Không lâu lúc sau liền rất mau lại kéo bè kéo cánh hiện tượng xuất hiện, kỳ thật đây cũng là giáo phương không nghĩ nhìn đến. Rốt cuộc nơi này là trường học, là học sinh học tập địa phương. Nhưng là rốt cuộc quân nhân là từ từ xưa chính là một cái tập thể hợp tác như vậy một loại người, một cái tập thể không phải tùy tùy tiện tiện hình thành, bọn họ nhất định này đây nào đó phương thức, an bài mà kết giới trở thành một cái tập thể. Từ cổ chí kim, có bao nhiêu danh tướng môn hạ là có người hướng về phía hắn tên tuổi tới đến cậy nhờ hắn. Năm đó Âu Dương Lão Gia Tử bởi vì kháng Nhật thời kỳ Vi Trấn Tám Tỉnh, lúc ấy buôn hắn tới tổng quân người không hề số ít. Cũng đúng là bởi vì những người này đều tin tưởng Lão Gia Tử, đều chân thành đi theo Lão Gia Tử, mới có thể làm Lão Gia Tử có hôm nay công thành danh thoại. Đều nói một tướng nên công chết và người, một thế hệ danh tướng là từ nhiều ít bạch cốt xây mà thành a. Nếu những người này đều là lòng mang dị tâm người, kia đừng nói là đánh thắng trận, chính là mệnh phỏng trường đã sớm ném. Cho nên làm quân nhân gia đình xuất thân này đó nhóm. Bọn họ quá minh bạch, ở trường học thời điểm là nhất thích hợp mời chào chính mình người, mặc dù là trường học không nghĩ muốn xem đến chuyện như vậy, nhưng là cũng đều là vô lực ra mặt đi ngăn cản, rốt cuộc này không phải giáo phương có khả năng đủ khống chế sự tình. Chương 384 sửa sang lại. Cho nên lúc ấy giáo phương đã biết Thản Nhiên cùng Âu Dương gia quan hệ thời điểm, cũng nghĩ đến cái này làm người đau đầu sự tình. Thản Nhiên thân phận vẫn là cùng Âu Dương gia bổn gia bọn nhỏ bất đồng, nếu trực tiếp tiếp cận Âu Dương bổn gia người, có lẽ sẽ rất khó nhưng là Thản Nhiên liền bất đồng nàng cùng Âu Dương gia quan hệ rất gần nhưng là lại không có trực tiếp tiếp xúc Âu Dương gia người mẫn cảm như vậy cho nên nếu Thản Nhiên ở giáo nội trụ nói nhất định sẽ bị người có tâm đi tiếp cận lúc trước Âu Dương Lão gia tử chính là công đạo quá làm cho bọn họ chiếu cố hảo Thản Nhiên Lão gia tử tính tình đại gia chính là đều biết nếu làm cái này tiểu nữ hài ở trong trường học bởi vì loại chuyện này đã chịu thương tổn đến lúc đó Lão gia ở tìm bọn họ tính sổ bọn họ cũng thật sự một chút biện pháp đều không có A. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, những người này tiếp cận thản nhiên nhiều nhất cũng chính là a du nịnh hấp thôi, hoặc là cố tình lấy lòng, bọn họ còn có thể như thế nào thương tổn thản nhiên đâu. Chính là đôi khi sự tình đều không phải là là đơn giản như vậy, có người muốn đầu nhập vào hâu dương gia, cũng sẽ có người muốn đầu nhập vào hâu dương gia đối lập gia tộc. Trên thế giới này là không có khả năng mọi người muốn đứng ở cùng biên, vì bất đồng mục đích đại gia lựa chọn cũng là bất đồng. Cho nên, dưới tình huống như thế là không thể thiếu những cái đó không thể gặp quang động tác, này trung gian thản nhiên là rất khó không chịu đến thương tổn, phản bội, phỉ báng thậm chí là bởi vì ghen ghét mà sinh ra đủ loại sự kiện, này đó đều là khả năng tồn tại sự tình. Cũng không phải nói thản nhiên không ở trong trường học trụ, những việc này liền có thể tránh cho, nhưng là ít nhất, chúng nó phát sinh sẽ thiếu một ít, gần là ở đi học thời điểm, hoặc là mặt khác một ít ở giáo hoạt động thời gian thản nhiên ở trường học. Như vậy liền có thể tránh cho càng nhiều bị những người đó theo dõi hoặc là làm cho bọn họ có thời gian đi tiếp cận. Như vậy cũng coi như là khuyết thiếu một ít phát sinh phía trước giáo phương lo lắng thời gian cơ hội đi. Cho nên ở thản nhiên không có chính mình nói ra dọn về đi trụ thời điểm. Giáo phương kỳ thật là thực hy vọng làm đội trưởng Mục Tranh có thể tìm một cơ hội làm thản nhiên tận lực đặc thù rốt cuộc trở về trụ đi. Bất quá chuyện này cũng không dám nói như vậy trắng ra, miễn cho khiến cho cái gì hiểu lầm. Hiện tại vừa lúc. Thản nhiên chính mình có ý nghĩ như vậy. Đến lúc đó là mục tranh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này một tháng tả hữu thời gian, thản nhiên biểu hiện mọi người đều là xem ở trong mắt, nàng nỗ lực. Nàng muốn cùng đại gia giống nhau tâm tình, mục tranh cùng Trần Điền đều minh bạch. Cho nên, phía trước hiệu trưởng nhắc tới chuyện này thời điểm bọn họ còn ở suy xét muốn như thế nào cùng thản nhiên tới nói. Bất quá hiến tự á thản nhiên chính mình suy nghĩ cẩn thận, bọn họ cũng liền tự nhiên thuận nước đẩy thuyền đem chuyện này đồng ý tới. Nếu không phải trước đó giáo phương đã trước đó có ý nghĩ như vậy, mục tranh thật đúng là không dám như vậy thống khoái đồng ý thản nhiên muốn dọn về đi sự tình đâu, bất quá như bây giờ cũng coi như là mọi người đều tương đối vừa lòng kết quả đi. Thông minh như thản nhiên, nhìn đến mục tranh phản ứng tự nhiên liền minh bạch là chuyện như thế nào. Bất quá nàng cũng là không thèm để ý, rốt cuộc hiện tại dọn về tới là nàng quyết định của chính mình không phải sao. Rất nhiều thời điểm, thản nhiên suy nghĩ, trọng sinh một lần, nàng được đến chút cái gì? Nàng mất đi chút cái gì? Trọng sinh lúc sau, nàng nhân sinh cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng cha mẹ người nhà vẫn là giống nhau, nhưng là tựa hồ rất nhiều đồ vật đều thay đổi. Thì như cùng ngãi ngãi ra quan hệ. Những cái đó kiếp trước bị che giấu, bọn họ trước nay đều chưa từng biết đến chấn tướng. Những cái đó có lẽ không phải bởi vì thản nhiên trọng sinh là vĩnh viễn đều sẽ không bị bại lộ dưới ánh mặt trời chấn tướng. thản nhiên thật sự không biết này đó bởi vì nàng trọng sinh mà thay đổi sự tình rốt cuộc là tốt là xấu Có người bởi vậy tránh cho kiếp trước bất hạnh. Thì như mụ mụ hiện tại liền rất hạnh phúc. trưởng Phu không có phản bội, nhìn nữ song toàn. Người nhà sinh hoạt hảo, đại cứu hôn nhân cũng so kiếp trước muốn hạnh phúc, mà tiểu cứu cũng muốn so kiếp trước càng thêm ưu tú. Này đó đều là chuyện tốt. Chính là, nại nại mất, chuẩn xác mà nói là bị người hại chết sự tình, thản nhiên kỳ thật vẫn luôn là đều cảm thấy canh cánh trong lòng sự tình. Nàng cũng từng nghĩ tới chuyện này có phải hay không cũng có nàng trách nhiệm. Nếu không phải bởi vì nàng trọng sinh lúc sau, những cái đó sự tình ngoại ý muốn tố giác ra tới, có lẽ nếu không phải bởi vì nàng trọng sinh, này đó là sẽ không phát sinh, chính là này thật sự không nên là hắn sai đúng không? thản nhiên đã từng hoài nghi quá, chính mình trọng sinh có phải hay không sẽ cho bên người người mang đến tai nạn, nàng cũng từng đi vào cái này tư tưởng giam cầm giữa vô pháp ra tới. Sau lại, nàng suy nghĩ cẩn thận, nàng cũng không phải thánh mẫu, không phải sở hữu sự tình đều yêu cầu ôm ở chính mình trên người. Những người đó ở kiếp trước đều thiếu chính mình mẹ con quá nhiều, có lẽ thực sự có nhân quả báo ứng này vừa nói đâu. Bọn họ cuối cùng kết cục kỳ thật đều là bởi vì chính bọn họ gieo nhân, chính mình loại nhân chính mình đi thực quả, này không phải hẳn là sao. Cho nên này đó cũng không phải nàng sai, không phải sao. Tuy rằng nghĩ thông suốt, nhưng là thản nhiên ngẫu nhiên vẫn là sẽ có những cái đó kỳ quái ý tưởng, tuy rằng chỉ là trợt lóe rồi biến mất, nhưng là trồng chất quá nhiều, vẫn như cũ sẽ trở thành một loại khúc mắc. Sao lại nếu không phải bởi vì hồng ý gì biến hóa thành nhân hình lúc sau đổi ở chính mình bên người, thản nhiên cũng không dễ dàng như vậy cởi bỏ này đó khúc mắc. Cho nên khi đó thản nhiên minh bạch, nàng chân chính có thể làm được chính là tận lực không đi thay đổi lịch sử, ít nhất là người khác lịch sử, đến nỗi nàng chính mình cùng người nhà, kỳ thật đã sớm cùng kiếp trước bất đồng, cũng liền không sao cả. Lúc trước thản nhiên không có ngăn trở Âu Dương đêm đi tương nam cũng là vì nguyên nhân này. Nàng không nghĩ bởi vì chính mình nguyên nhân làm quá nhiều người thoát ly vốn nên thuộc về bọn họ sinh hoạt quý đạo. Thản nhiên dọn về tới một phương diện là có thể không cần tái kiến những cái đó cả ngày ở nàng trước mặt yêu cầu thật cẩn thận các bạn học, càng có rất nhiều bởi vì kiếp trước, thản nhiên là cùng bọn họ trước nay đều không có giao thoa người à, này một đời cũng ít có liên lụy hảo đi, nếu không thể giống kiếp trước như vậy thật sự cùng các bạn học trở thành bằng hữu kia sao không dứt khoát cách bọn họ xa một ít. Làm cho bọn họ ở bọn họ hẳn là nơi nhân sinh quỹ đạo giữa hoàn thành đi bọn họ nhân sinh. Mặc kệ tương lai sẽ phát sinh cái gì, mặc kệ tương lai sẽ như vậy, thản nhiên luôn là không nghĩ cho người khác bằng thêm phiền toái, đồng thời cũng không nghĩ để cho người khác bởi vì chính mình mà trở nên bất hạnh, có lẽ không có thản nhiên bọn họ nhân sinh liền cùng tiếp trước giống nhau, chính là này chỉ là có lẽ đâu. Hơn nữa, có chút người nhân sinh thản nhiên là tưởng nhất định thăm dự, mặc dù có thể lại tuyển một lần thản nhiên vẫn là muốn nhận thức bọn họ, nhưng cái đó nàng sinh mệnh không thể thiếu đáng yêu người A. Lại nói tiếp, thản nhiên quân huấn này một tháng bên trong cùng Âu Dương Đêm nhưng thật ra không như thế nào liên hệ, hai người đều không phải cố ý, đặc biệt là Âu Dương Đêm, từ khai giảng liền vẫn luôn rất bận, hắn thượng chính là tác chiến chỉ huy loại trường học, bọn họ trường học quân huấn chính là muốn so thản nhiên bọn họ nghiêm khắc hơn nữa, cường độ thượng cũng lớn rất nhiều, cho nên tuy rằng hắn rất tưởng niệm thản nhiên, chính là lại luôn là không có thời gian cấp thản nhiên gọi điện. Thoại. Tuy rằng Âu Dương đêm tương đối đặc thù, suy xét đến hắn an toàn cùng một ít những mặt khác nguyên nhân, hắn là có thể mang theo hành động điện thoại, bất quá vì không bị các bạn học phát hiện, hắn giống nhau huấn luyện thời điểm là không mang theo ở trên người. Lý Minh làm Âu Dương đêm hộ vệ cũng là ở tương nam quân chính đại học giàn xếp xuống dưới, ở Âu Dương đêm học kỳ một gian, hắn tuy rằng không có riêng nhiệm vụ, nhưng là hắn cũng là phải làm hảo cảnh vệ công tác, tuy rằng không cần làm được một tấp cũng không rời, nhưng là vẫn là không thể tùy ý rời đi, cho nên cứ như vậy. Lý Minh hiện tại công tác đã thanh nhàn, lại yêu cầu nghiêm cẩn thái độ tới đối đãi. Bất quá còn hảo, mấy năm nay Lý Minh cũng thói quen như vậy nhặt tử, đảo cũng không có cảm, thấy đặc biệt nhảm chán. Nói lời nói tới, ngay cả Âu Dương Nôn đều thành ra, Lý Minh cũng là già đầu rồi tuổi tác. Phía trước đại gia cũng đều ám chỉ quá làm hắn nên suy xét chính mình nhân sinh đại sự. Bất quá Lý Minh cảm thấy hiện tại chính mình cũng không có cái thích người, loại chuyện này cũng không có biện pháp miễn cưỡng. Bất quá lúc này đây. Lý Minh tử hồ là gặp chính mình nhân sinh bạn lữ, nói đến cũng khéo, ở bồi Âu Dương đêm ở tương nam quân chính này một tháng, Lý Minh ngoại ý muốn nhận thức một vị ở bên này dạy thay một vị nữ giáo viên. Vị này nữ lão sư là năm nay mới vừa điều đến bên này, bởi vì một lần ngoại ý muốn cùng Lý Minh quen biết, không nghĩ tới Lý Minh lúc này đây bồi Âu Dương hôm qua đi học còn có như vậy thu hoạch ngoại ý muốn. Bất quá chuyện này hắn tạm thời là bảo mật, đối thản nhiên lén gật đi, đối Âu Dương đêm cũng không có nói. Rốt cuộc đây chính là hắn nhân sinh đại sự, ở còn không có định ra tới phía trước, hắn nhưng không nghĩ bị này hai tên gia hỏa chỗ lẫn. Đạo không phải nói Âu Dương Đêm sẽ làm cái gì, mà là bởi vì Âu Dương Đêm nếu đã biết, sợ là thản nhiên liền nhất định sẽ biết, thản nhiên nếu là biết đến, khẳng định sẽ làm điểm cái gì giúp giúp hắn. Đây là hắn tương lai tức phụ, đương nhiên là muốn chính mình đuổi theo, như thế nào còn có thể yêu cầu người khác hỗ trợ đâu, hắn lý minh ở phương diện này chính là muốn dựa vào chính mình. Thản nhiên là không nghĩ tới ngày thường thoạt nhìn đối nữ hải tử một chút đều không hiểu biết, một chút đều sẽ không hống nữ hải tử Lý Minh cư nhiên ở phương diện này một khi thông suốt lúc sau thật đúng là lợi hại đâu, hoàn toàn đều không cần nàng cái này tốt nhất hồng nương hỗ trợ. Cũng không quá ngày sau bị thản nhiên đã biết lúc sau Lý Minh cũng không thiếu bị thản nhiên lại nhải, sư đệ trung thân đại sự cư nhiên không nói cho nàng cái này sư tỉ, nàng thật đúng là thương tâm đâu. Bất quá những cái đó đều là Lý Minh ngày sau muốn phiền não sự tình. Hắn hiện tại chính là vô tâm tư suy nghĩ này đó, đuổi tới tức phụ mới là quan trọng. Âu Dương đêm kỳ thật cũng không phải suốt ngày đều vội không có thời gian cấp thản nhiên gọi điện thoại, chủ yếu là bởi vì chờ đến hắn vội xong có thể nghỉ ngơi thời điểm, chỉ có lúc ấy mới có thể cấp thản nhiên gọi điện thoại. Bất quá khi đó thời gian đã trưởng, hắn không nghĩ quay dày đến thản nhiên nghỉ ngơi, cho nên hắn cũng liền vẫn luôn không có cấp thản nhiên đánh quá điện thoại, chỉ trừ bỏ thản nhiên mới vừa khai giảng thời điểm hắn có hỏi qua thản nhiên tình huống lúc sau gần một tháng. Thời gian hai người cơ hồ đều không có liên hệ. Âu Dương đêm bên này là bởi vì sợ quấy rầy Thản Nhiên nghỉ ngơi, nhưng là Thản Nhiên vẫn luôn không có chủ động liên hệ Âu Dương đêm là bởi vì nàng vẫn luôn đang trốn tránh, nàng đang trốn tránh Âu Dương đêm. Tư thượng một lần, Thản Nhiên cùng Âu Dương nửa đêm khai lúc sau, Thản Nhiên phát hiện chính mình đối Âu Dương đêm cảm tình không quá tầm thường. Một đoạn này thời gian, nàng vẫn luôn muốn nghĩ kỹ chuyện này, suy nghĩ rõ ràng, sửa sang lại rõ ràng phía trước nàng đều cố ý vô tình đang trốn tránh Âu Dương muộn rồi. Trước 385 Mật Báo Ở một lần nữa sửa sang lại hảo tự mình đối tiểu dạ cảm tình phía trước, nàng cảm thấy chính mình giống như không thể lại lấy từ trước trạng thái tới đối mặt hắn, cho nên thản nhiên cũng không có như vậy có thể ở lãng tránh Âu Dương Đêm. Đáng tiếc Âu Dương Đêm lại không có kịp thời phát hiện, hắn cùng thản nhiên quan hệ rõ ràng có thể ở ngay lúc này liền có thể làm rõ, không nghĩ tới mấy bởi vì thản nhiên như vậy đơn phương không nghĩ ra liền bóp chết Âu Dương Đêm lâu như vậy nỗ lực, thật là cái đáng thương Hải tử. Có lẽ đây là vận mệnh đối hai người An Bài đi, đôi khi quá dễ dàng đồ vật, mọi người thường thường sẽ quên nó là yêu cầu quý trọng, tình yêu thứ này cũng là như thế, tới quá mức dễ dàng, người rất khó sẽ đi quý trọng, có lẽ như vậy trung gian nhiều trải qua một ít nhấp nô mới có thể làm người cảm thấy nó được đến không dễ, nó là dùng rất nhiều đồ vật đổi lấy, như vậy mới có thể cảm thấy nó đáng giá quý trọng đi, đây là nhân tâm. Tại đây 1 tháng thời gian, thản nhiên không dám nói chính mình đã sửa sang lại hảo tâm tình. Nhưng là ở Hồng Y cùng Ngự Long làm bạn dưới, nàng linh lực lại thượng một cái giai đoạn, lại qua một thời gian nói không chừng thản nhiên liền có thể tiến lên giai. Có thể là bởi vì hiện tại ban ngày thời gian đều dùng để quân huấn bộ đến không có thời gian tưởng, buổi tối đều ở trong không gian luyện công, thản nhiên giống như rất ít có thời gian nhớ tới Âu Dương Đêm, phía trước đối Âu Dương Đêm chưa kịp nghỉ kỹ cảm tình cũng không có như vậy nhiều nhàn rỗi thời gian suy nghĩ. Cho nên nàng còn tính toán trong khoảng thời gian này một người bình tĩnh lập tức. Không nghĩ tới quân huấn kết thúc hôm nay, buổi tối lão gia tử liền hỏi Âu Dương Đêm tình huống, Thản Nhiên nói chính mình gần nhất tương đối vội cùng Âu Dương Đêm không như thế nào liên hệ thời điểm. Lão gia tử liền phát giác này hai đứa nhỏ chi dân có phải hay không đã xảy ra cái gì. Khôn khéo như Âu Dương gia lão gia tử, vừa nghe Thản Nhiên nói liền biết hai người vấn đề, vốn dĩ trước nay đều mặc kệ hai đứa nhỏ sự tình, lão gia tử quyết định lúc này, đây hắn không thể lại ngồi xem mặc kệ. Tuy rằng lão gia tử vẫn luôn cho rằng, Thản Nhiên tương lai gả cái ai, Hắn đều cảm thấy sẽ duy trì thản nhiên quyết định, nhưng là lão gia tử cũng vẫn là hy vọng thản nhiên có thể gả đến bọn họ Âu Dương gia tôi a, rốt cuộc này thân càng thêm thân quan hệ là so cái gì đều bền chắc. Hung chi tiểu dạ tâm tư, lão gia tử đã sớm biết, lúc này đây tiểu dạ quyết định rời nhà đi đi học không cũng vì cái này tiểu nha đầu sao. Lão gia tử cảm thấy lúc này hắn nếu là đem tiểu nha đầu cấp xem ném, làm nào đó tiểu tử cấp truy đi rồi, kia hắn thật đúng là thực xin lỗi kia hài tử. Tin đồn đối đại thản nhiên thái độ Lao Gia Tử chính là xem đến minh bạch đâu, tuy rằng tiểu tử này vẫn luôn đều biểu hiện thật sự quân tử, nhưng là Lao Gia Tử vẫn là có thể nhìn ra được. Tiểu tử này đối thản nhiên là một loại nam nhân đối nữ nhân hảo cảm. Tuy rằng tiểu tử này cũng là cái không tồi nhân tài, nhưng là Lao Gia Tử chính là họ Âu Dương, hắn sẽ không đi ngăn trở thản nhiên quyết định, cũng sẽ không đi can thiệp thản nhiên cuối cùng sẽ lựa chọn ai, nhưng là hắn cũng không thể ở chỗ này cái gì đều mặc kệ. Lão gia tử làm cho Thản nhiên mặt liền cởi trách Âu Dương đêm vài câu, nói tiểu tử này ly ra nhiều như vậy thiên cũng chưa như thế nào cho hắn cái này Thái gia ra, ra gọi điện thoại, vốn dĩ hôm nay còn muốn hỏi hỏi Thản nhiên đâu, nào biết đâu rằng tiểu tử này cư nhiên liền Thản nhiên đều không liên hệ, quả thực quá kỳ cục, hắn làm đại nhi tử Âu Dương thuần chạy nhanh cho hắn bảo Bối tôn tử gọi điện thoại, hỏi một chút hắn trong lòng còn có hay không này đó người nhà, Âu Dương thuần vừa nghe Lão gia tử sinh khí, chạy nhanh chính là cấp Âu Dương đêm gọi điện thoại. Cũng may hiện tại thời gian là buổi tối, Âu Dương đêm hẳn là có thể nhận được điện thoại. Âu Dương đêm bên kia nghe được chuông điện thoại tiếng vang, vừa thấy là chính mình ra ra, hắn phản ứng đầu tiên là trong nhà đã xảy ra chuyện sao. Vẫn là thản nhiên. Hắn không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp tiếp lên hỏi, ra ra, từ từ có chuyện gì sao? nay đại khái cũng là người bản năng phản ứng. Hắn lúc ấy là thật sự không tưởng nhiều như vậy, sự tình trong nhà hẳn là không phải là ra ra tự mình gọi điện thoại cho hắn. Nếu là thản nhiên sự tình liền có thể nói được thông Tiểu tử thúi, ngươi trong lòng chẳng lẽ chỉ có từ từ, không có ra ra nãi nãi? Thái ra ra sao? Chính mình còn không có tới kịp mở miệng nói chuyện, tôn tử bên kia cứ như vậy suốt ruột hỏi thản nhiên, lại nói tiếp có chút mất mặt, Âu Dương thuần như vậy đại số tuổi, trọng đầu ở tôn tử nơi này tranh giành tình cảm. Bất quá cũng may là thản nhiên, hắn cũng chính là chỉ có nhịn phân, nếu là người khác, xem hắn không thu thập cái này tiểu tử thúi. Xem ngài nói chuyện thái độ liền biết từ từ hẳn là không có gì sự tình, khiêm ngài nói nói lúc này gọi điện thoại tổng không phải là cố ý tìm ta nói chuyện phim đi. Ngày thường lời nói liền tương đối thiếu âu dương đêm ngày thường cấp trong nhà gọi điện thoại cũng là có thể sử dụng một câu tuyệt không nhiều lời nửa câu nguyên tắc tới tống cổ. Hôm nay cũng là khó được hắn tâm tình không tồi, bởi vì hắn biết hôm nay thản nhiên hẳn là quân huấn cuối cùng một ngày, chờ cơm chiều sau hắn phải cho thản nhiên gọi điện thoại, cho nên ra ra nếu có việc liền phải mau chóng làm hắn nói xong miễn cho chiếm dụng quá nhiều thời gian đều nói con lớn không nghe lời mẹ này tôn tử lớn căn bản bất hòa chính mình hôn gọi điện thoại đều ghét bỏ chính mình dòng dài thật là không có thiên lý Âu Dương Thuần tức khắc cảm thấy thương tâm vô cùng hừ cái này tiểu tử đuối ngươi như vậy ghét bỏ ngươi ra ra ta liền khí khí ngươi đi tiểu dạ kỳ thật cũng không có gì sự tình a chủ yếu là vừa rồi chúng ta cùng từ từ cùng nhau ăn cơm ngươi Thái gia gia hỏi từ từ ngươi gần nhất ở bên kia tình huống thế nào từ từ nói các ngươi rất ít liên hệ Ngươi Thái gia gia liền sinh khi nói tiểu tử ngươi gần nhất có phải hay không đều đem chúng ta này đó người nhà đều cấp đã quên, cho nên làm ta gọi điện thoại giáo huấn ngươi một chút. Hừ, tiểu tử thối, chúng ta cùng từ từ ở bên nhau, không có phần của ngươi, làm ngươi ghét bỏ ngươi ra ra. Ra ra các ngươi đều ở Thản Nhiên Cư. Âu Dương đêm vốn đang nghĩ không có việc gì liền chạy nhanh treo điện thoại đâu, không nghĩ tới bên kia mọi người đều ở bên nhau đâu. Đúng vậy, chúng ta đều ở bên này, kiến bân bọn họ cũng ở. Còn có hắn mấy cái bằng hữu, trong đó có một cái ta chưa thấy qua giống như cùng từ từ quan hệ không tồi, tiểu tử người rất tinh thần, ngươi không ở, nơi này liền số hắn cờ hạ đến tốt nhất, bồi từ từ hạ một buổi chưa cờ, từ từ cư nhiên còn thua hai cục, hòa tam cục, chỉ thắng tam cục, sắc thật là cái cao thủ. Âu Dương thuần hắn là cố ý, hắn là cố ý lấy như vậy không xem như cố tình, chính là kỳ thật rõ ràng chính là thực cố tình đem tin đồn bồi thản nhiên chơi cờ sự tình giảng cho Âu Dương đem. Một phương diện cũng coi như là cấp Âu Dương đêm một cái ám chỉ, tiểu tử ngươi ra ra có thể giúp ngươi cũng liền nhiều như vậy. Về phương diện khác tự nhiên vẫn là bởi vì vừa rồi Âu Dương đêm tiếp điện thoại thái độ, lúc này Âu Dương thuần cũng coi như là trả thù tôn tử ghét bỏ chính mình rong dài sự tình, rõ ràng nói cho tôn tử, thời khắc mấu chốt còn phải dựa ngươi ra ra cho ngươi đưa tình báo A. Như vậy lợi hại A. Ra ra ngươi đem điện thoại cấp từ từ. Âu Dương đêm trong lòng có chút hụt hững từ từ bên người nhanh như vậy liền có có thể thay thế được người của hắn sao. Lâu như vậy tới nay, từ từ trừ bỏ bị người mời hoặc là hiệp hội những cái đó các trưởng lão ngoại trừ, nàng vẫn luôn đối thủ đều chỉ có chính mình a. hiện giờ hắn mới rời đi một tháng thời gian, nhanh như vậy liền có đủ khả năng cùng thản nhiên địch nổi đối thủ bồi nàng luyện cơ hắn hẳn là thế nàng cao hứng, vẫn là cảm thấy nên vì từ từ có thể hay không bị người đoạt đi mà lo lắng đâu. Âu Dương Thuần lần này không lại rong dài trực tiếp đem điện thoại giao cho đang ở cùng tin đồn nói chuyện Thản Nhiên điện thoại bên kia vẫn luôn đang đợi Thản Nhiên nói tiếp Âu Dương đêm rất rõ ràng nghe được Thản Nhiên ở đối bên người người ta nói chờ một lát hạ chính mình tiếp cái điện thoại mà Thản Nhiên nói chuyện đối tượng thanh âm Âu Dương đêm cũng nghe tới rồi rất êm thay một cái giọng nam giàu có tư tính hơn nữa tuy rằng không nha đã gặp mặt gần chỉ là thông qua thanh âm Âu Dương đêm cũng tuyệt đối đối phương là vì phi thường thân sĩ nam tính bởi vì hắn nghe được điện thoại kia đoàn, vị tiên nam Từ nói cho Thản Nhiên không đợi từ từ tới lời nói. Thanh âm không nhanh không chậm, làm người nghe tới thực thoải mái cảm giác, liền như một cổ thanh tuyền nhẹ nhàng rót vào nhân tâm. Thản Nhiên luôn luôn thích thanh âm dễ nghe người, trước kia Thản Nhiên liền nói thực thích Âu Dương Đêm thanh âm, cho nên luôn là muốn cho Âu Dương Đêm đối chính mình nhiều lời nói mấy câu, bất quá hiện tại Âu Dương Đêm hiện tại còn chỉ là thiếu niên đi, so với điện thoại kia đoan Âu Dương Đêm nghe được nam tử thanh âm, hắn thanh âm liền có vẻ có chút non nớt. Tiểu Dạ, đã lâu không thấy nga. Hôm nay thản nhiên tựa hồ cùng phía trước bất đồng, nàng không hề trốn tránh Âu Dương đêm, không phải bởi vì nàng buông xuống, chuyện tình cảm nào có dễ dàng như vậy. Tuy rằng thản nhiên phía trước phát hiện chính mình đối Âu Dương đêm cảm tình không phải bằng hữu bình thường gian cảm tình, nhưng là nàng muốn vẫn luôn sửa sang lại đồ vật, làm nàng lại có chút không tha, nàng mới lựa chọn trốn tránh. Mấy năm nay, trừ bỏ hồng Y đi ở ngoài, thản nhiên bên người duy nhất có thể nói trong lòng lời nói, có thể không kiên nghệ gì làm chính mình người cũng chỉ có Âu Dương mượn rồi. Thản nhiên đã đem hắn làm như là dựa vào, thậm chí làm như sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận. Là bởi vì nàng đã quên, tiểu dạ cũng sẽ lớn lên, khi đó tiểu dạ có lẽ liền không thể giống như bây giờ cùng nàng không có gì giấu nhau, cùng nàng vĩnh viễn ở bên nhau, như vậy trong lòng chênh lệch mặc dù là thản nhiên nàng cũng lập tức vô pháp tiếp thu. Chính là hôm nay, không biết, vì cái gì thản nhiên nhìn thấy tin đồn lúc sau đột nhiên cảm thấy phía trước sở hữu sự tình, tựa hồ đều đã trở nên không phải chuyện này. Nàng cái này kiếp trước bình thường không thể lại bình thường người, đã trải qua trọng sinh, có được không gian, có được hiện tại đồng bọn, làm nàng muốn làm sự tình, thích sự tình, đã là phi thường hạnh phúc sự tình. Tuy rằng thản nhiên không rõ ràng lắm là minh giới sứ giả như thế nào sẽ xuất hiện ở tin đồn bên người, nhưng là có thể khẳng định chính là tin đồn nhất định không thuộc về thế giới này, hiện tại bọn họ sở sinh hoạt không gian, bởi vì hắn là mấy trăm năm trước người à, không phải trọng sinh, không phải chuyển thế, mà là chân chính 400 năm trước người. Tuy rằng thản nhiên không rõ ràng lắm hắn là như thế nào có thể sống đến bây giờ, hơn nữa thoạt nhìn dung mạo chỉ có hai mươi mấy tuổi bộ dáng, Chính là hắn là sống sờ sờ tồn tại. Ở nói cho thản nhiên chính mình đưa cho thản nhiên kia bốn cái hộ vệ là minh giới sứ giả thời điểm, tin đồn liền thẳng thắn thành khẩn chính mình là 300 năm trước người. Tuy rằng hắn này đây vui đùa khẩu khí đang nói những lời này, nhưng là Hồng Y Lý đã chứng minh rồi điểm này, người này trên người hơi thở sắc thật không giống như là hiện tại người. Sơ nghe thấy cái này tin tức thời điểm, thản nhiên cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, nhưng là ngẫm lại nàng chính mình không cũng đã trải qua trọng sinh sao. Trên đời này đối nàng tới nói, cho dù có lại không có khả năng phát sinh sự tình ở nàng trước mặt phát sinh, nàng không phải đều hẳn là cảm thấy là bình thường sao. Trường 386 thực xin lỗi. Tuy rằng thản nhiên ở sơ nghe được tin đồn dùng vui bùa ngự khi nói chính mình là sống hơn 300 năm người là lúc, thản nhiên cảm thấy rất là không thể tưởng tượng, nhưng là không biết vì cái gì lúc ấy thản nhiên ở tin đồn đôi mắt giữa không có nhìn đến một tia vui buồn đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ một người đôi mắt thường thường là nhất không dễ dàng nói dối trừ phi trừ phi có chút người là liền chính mình đều ở lừa bất quá nói như thế nào đâu người như vậy dù sao cũng là quá ít huống chi thản nhiên trực giác nói cho nàng người nam nhân này không có lừa nàng thậm chí nàng tin tưởng hắn là vĩnh viễn đều sẽ không lừa nàng muốn hỏi nàng vì cái gì có như vậy cảm giác nàng cũng không biết Người trực giác đôi khi là rất khó giải thích. Có người trực giác là dùng để pha án, thản nhiên trực giác là dùng để đi phân rõ người này có thể hay không đủ tin tưởng, Thản nhiên luôn luôn cảm thấy chính mình trực giác còn man chuẩn. Bất quá này không thể không nói là không gian linh lực mang cho chính mình một loại phúc lợi. Nàng trực giác kỳ thật cũng coi như là một loại su lợi tị hại một loại bản năng, đặc biệt là ở đối mặt người thời điểm. Những người đó là tâm tồn ý xấu, người nào là đáng giá tin tưởng, này đó đều là bởi vì bọn họ sợ. Phóng xuất ra tin tức, làm thản nhiên linh lực sở cảm giác đến, đây mới là thản nhiên kia tề chuẩn vô cùng trực giác nơi phát ra. Ở lúc sau Hồng Y tán thành tin đồn nói sau, thản nhiên đột nhiên cảm thấy đối trước mắt người nam nhân này sinh ra một loại mạc danh đau lòng, này mấy trăm năm qua, hắn đều là như vậy lại đây, hắn lại là vì cái gì ở thế giới này đau khổ chống đỡ tới rồi hiện tại, chẳng lẽ chỉ là vì tái kiến lan tuyết? Nếu thật là như vậy, một khi hắn thật sự hiểu được thản nhiên cũng không phải hắn muốn tìm kiếm lan tuyết. Hắn có phải hay không sẽ cảm thấy này sở hữu hết thảy đều là hắn một bên tình nguyện, có một số người có một số việc là rốt cuộc trở về không được. Ở kia một khắc, thản nhiên đột nhiên cảm thấy chính mình đối Âu Dương đêm cảm tình lại tính cái gì, từ trước kia đến bây giờ đối Âu Dương đêm hảo chính là nàng một bên tình nguyện trả giá, cũng là nàng chủ động muốn đem hắn kéo đến thế giới của chính mình, này đó đều là nàng tự chủ trương không phải sao. Hiện giờ chẳng lẽ liền bởi vì chính mình đối tiểu dạ có không hề giống đã từng giống nhau bình thường cảm tình. Nàng liền có quyền lợi thu hồi đối tiểu dạ hảo. Liền có thể như vậy tự chủ trương quyết định bọn họ chi gian quan hệ, như vậy liền quá tàn nhẫn. Tuy rằng thản nhiên không biết Âu Dương đem đối chính mình cảm tình kỳ thật đã sớm đã là nam nữ chi gian yêu say đắm chi tình, chính là nàng lại biết. Kỳ thật chính mình đối tiểu dạ tới nói cũng không phải như vậy có thể có có thể không. Ở thản nhiên trong lòng, nàng cảm thấy là nàng trước qua giới, nay hết thể hẳn là từ nàng tới gánh vác, vô luận tương lai khổ sở bi thương đều hẳn là để lại cho nàng chính mình. Nàng không nên bởi vì chính mình nguyên nhân đêm này đó tái giá cấp tiểu dạng, cho nên nàng nghĩ thông suốt, đối đai Âu Dương đêm nàng còn sẽ giống như trước giống nhau, chính là chính mình trong lòng vừa mới nảy mầm những cái đó không thể nói ra, không thể suy nghĩ cảm tình, nàng sẽ chôn sâu dưới đáy lòng Cả đời này đều sẽ không nói cho Âu Dương đêm. Cái kia nàng cả đời đều muốn bảo hộ bằng hữu Cho nên giờ khắc này, thản nhiên nhận được Âu Dương đêm điện thoại thời điểm, cái loại này thân mật khăng khít cảm giác lại về rồi không có xấu hổ biến liễu nàng đột nhiên cảm thấy như vậy liền hảo như vậy như vậy đủ rồi vô luận tương lai sẽ phát sinh cái gì vô luận nàng tương lai nhân sinh là bộ dáng gì sẽ gặp được người nào tiểu dạ đều là nàng đời này tốt nhất bằng hiu nàng vĩnh viễn đều sẽ không lại vì cái gì không thể hiểu được lý do mà từ bỏ hắn cái này bằng hiu đã lâu không thấy từ từ nghe được ra ngươi bên kia hiện tại thực náo như ta vừa nghe đến thản nhiên thanh âm Âu Dương đêm tâm liền định ra tới phía trước những cái đó không thoải mái Đều tại đây một tiếng thăm hỏi giữa hóa thành một cổ dòng nước ấm. Chạy vào trái tim, hội tụ đến nội tâm. Đây là hắn trong lòng cô nương, là hắn đầu quả tim người trên. Mấy ngày nay, vô luận nhiều mệt, nhiều vất vả. Đối Âu Dương hôm qua nói đều không phải cái gì đáng giá làm hắn nhớ kỹ, chính là hắn nữ hải Như vậy một câu vô cùng đơn giản thăm hỏi, lại làm hắn ở sau này rất dài một đoạn thời gian đều sẽ nhớ tới. Hắn phảng phất nhìn đến thản nhiên đứng ở chính mình trước mặt lộ ra nàng kia khuyên thành điểm mỹ tươi cười. Nói như vậy một câu, tuy rằng nàng chỉ là nói tốt lâu không thấy, chính là Âu Dương đêm phảng phất nghe được nàng đang nói, ta tưởng ngươi. Đây là trên thế giới mỹ diệu nhất thanh âm, là thản nhiên đối chính mình thăm hỏi, đối Âu Dương hôm qua nói, chính là một loại hạnh phúc. Ân, hôm nay mọi người đều tụ ở cùng nhau, duy độc thiếu ngươi một cái Nga, đều tại ngươi đi như vậy xa địa phương, liền tính náo nhiệt ngươi cũng không ở a. Đây là từ Âu Dương đêm quyết định đi tương nam đi học lúc sau, thản nhiên lần đầu tiên biểu đạt chính mình chân thật ý tưởng. Bất quá lại là dùng loại này làm nụng phương thức. Thực xin lỗi, từ từ. Tuy rằng nghe được thản nhiên dùng làm nụng ngữ khí nói trách cứ chính mình nói, bất quá âu dương đêm tửa hồ là thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Rõ ràng thản nhiên ngày thường đều là có cái gì nói cái gì người a nàng vui vẻ không đều sẽ biểu hiện thật sự trực tiếp, chính là từ chính mình quyết định một mình một người đến rời xa đế đô, rời xa thản nhiên địa phương tới đi học, chuyện này hắn không có cùng thản nhiên thương lượng quá, cũng không có trước tiên nói cho thản nhiên. Chính là thản nhiên lại từ biết quyết định này của chính mình kia một khắc bắt đầu, chưa từng có tỏ vẻ quá một chút bất mãn, một chút trách cứ, một chút oán trách. Âu Dương đêm cảm thấy như vậy thản nhiên một chút đều không bình thường. Rất nhiều lần, Âu Dương đêm đều tưởng nói cho thản nhiên, nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nàng có thể nói cho chính mình. Chính là Âu Dương đêm không có nói ra. Hắn rõ ràng biết thản nhiên là nhất định sẽ không tưởng cùng hắn tách ra, cũng rõ ràng liền biết quyết định của chính mình thản nhiên đều là sẽ duy trì chính mình. Nếu làm nàng nói ra ý nghĩ của chính mình, đó chính là ở khó xử nàng, nàng rốt cuộc là nên duy trì quyết định của chính mình, hay là nên nói cho chính mình đừng rời khỏi. Rõ ràng chính là chính mình tự tiện làm quyết định sự tình, hắn như vậy khả năng yêu cầu thản nhiên thật sự một chút đều không tức giận, một chút đều không oán trách chính mình đâu. Cho nên trong khoảng thời gian này, thản nhiên đều vẫn luôn là thật cẩn thận, Âu Dương đêm cũng vẫn luôn là thật cẩn thận. Bọn họ lẫn nhau đều không nghĩ nhắc tới cái này đề tài. Vô luận là điển chí nguyện vẫn là cuối cùng thản nhiên đưa Âu Dương đêm đi báo danh, hai người chưa từng có thực nghiêm túc mà lại lần nữa nói đến cái này đề tài. Bọn họ không nghĩ để, là bởi vì sợ đối phương khó xử, sợ đối phương không biết nên như thế nào đi xử lý chuyện này, bọn họ đều sợ đối phương vì chính mình thỏa hiệp lượng bộ. Đặc biệt là Âu Dương đêm, biết rõ thản nhiên là vẫn luôn đều rất coi trọng chính mình, nàng nói duy trì chính mình, là bởi vì khi đó quyết định của chính mình. Âu Dương đêm sợ bởi vì quyết định của chính mình sẽ làm thản nhiên thay đổi nàng lý tưởng, hắn không nghĩ thản nhiên vì làm bạn chính mình mà lựa chọn cùng tự mình cùng nhau đến tương nam, đã từng ở Âu Dương đêm mới vừa nói ra chính mình chí nguyện thời điểm, thản nhiên cũng đã nói qua nếu Âu Dương đêm yêu cầu, nàng sẽ bồi hắn, hoàn thành hắn lý tưởng, chính là khi đó Âu Dương đêm cự tuyệt. Âu Dương đêm hiện giờ sở hữu lựa chọn, chỉ là vì có thể sớm một chút được đến hắn muốn lực lượng, tưởng bảo hộ thản nhiên, nếu bởi vì chính mình. Làm thản nhiên từ bỏ chính mình mộng tưởng, hy sinh chính mình muốn tương lai tới nhân nhượng chính mình, hắn gánh không dậy nổi, hắn luyên tiếp, hắn càng không muốn. Cứ như vậy, Âu Dương đêm đi học vấn đề, giống như trở thành hai người chi gian lần đầu tiên ngăn cách, cho nên khoảng thời gian trước Âu Dương đêm cấp thản nhiên gọi điện thoại thời điểm, hắn cũng đã cảm giác được thản nhiên tựa hồ còn thực để ý chuyện này, hắn muốn hảo hảo cùng thản nhiên giải thích một chút, hoặc là nói hắn muốn ngẫm lại như thế nào nói cho thản nhiên, bất cứ lúc nào. Quyết định của chính mình đều không phải không có suy xét quá nàng, tuy rằng hắn không thể biểu đạt chính. Mình ái mộ chi ý, nhưng là hắn vẫn là có thể lấy thản nhiên thân mật nhất bằng hữu bảo hộ nàng, tuy rằng không thể làm bạn ở nàng bên người, chính là nàng hết thảy, chính mình đều là ở chú ý, nàng hết thảy, đối chính mình tới nói đều là phi thường chuyện quan trọng. Ở Âu Dương đêm còn không có tưởng hảo nên như thế nào cùng thản nhiên nói này đó thời điểm, cái này ngoài ý muốn điện thoại, hắn tử hồ đã cảm giác được thản nhiên đã trước một bước nghị thông suốt. Thản nhiên rõ ràng là một câu oán trách chính mình nói, nhưng là đối Âu Dương hôn qua nói, lại là muốn nghe đến cùng phía trước giống nhau, nàng nói vô luận như thế nào nàng đều sẽ duy trì chính mình quyết định là tới làm hắn tâm tình sung sướng. Được rồi, tạm thời tha thứ, bất quá ngươi đến nhớ rõ ở bên kia hảo hảo, đừng làm ta lo lắng, có chuyện gì muốn trước tiên nói cho ta, yêu cầu hỗ trợ thời điểm cũng không thể khách khí, bằng không ta liền thật sự sinh khí. Thản nhiên nghe được câu Dương đêm câu kia muộn tới thật lâu xin lỗi, trong lòng ấm áp Đây là nàng tiểu dạ, từ nhỏ đến lớn trước nay đều là nàng nói cái gì chính là gì đó tiểu dạ, hiện giờ trưởng thành, hắn có hắn cần thiết gánh vác trách nhiệm cùng tương lai, chính là vô luận khi nào, hắn đều là chính mình tiểu dạ, đều là cái kia chính mình sinh mệnh quan trọng tiểu dạ. Ân, ta sẽ nhớ rõ, bất quá từ từ, ngươi cũng muốn nhớ rõ không cần quá mệt mỏi, nên nghỉ ngơi thời điểm liền nghỉ ngơi một chút, ân liền dùng nghỉ ngơi thời điểm tới tưởng ta đi, dù sao ta cũng rất tưởng ngươi trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có cùng ngươi liên hệ, ta thật là sợ ngươi đều đã quên ta đâu. Luôn luôn trước mặt người khác lời nói thiếu Âu Dương đêm, ngay cả chính hắn cũng chưa nghĩ đến cư nhiên sẽ có một ngày sẽ nói ra như vậy cùng loại lời ô hiếm ngôn ngữ, thật là có chút không thể tưởng tượng đâu. Thốt ra lời này xong, Âu Dương đêm liền mặt đỏ, tuy rằng đây là hắn trong lòng lời nói, chính là không biết hắn như thế nào liền lập tức nói ra, cũng không biết thản nhiên sẽ nghĩ như thế nào. Bất quá ít nhất chính mình hiện tại mặt đỏ không có bị thản nhiên nhìn đến còn hảo còn hảo. Ta như thế nào sẽ đã quên ngươi đâu, thật là, sợ là ngươi tương lai có tiểu cô nương sẽ đã quên ta mới không sai biệt lắm, đều nói có tức phụ liền đã quên nương, tuy rằng ta không phải nương, nhưng là cũng tương đi không xa à, thành thật công đạo, ngươi có phải hay không gần nhất có yêu thích tiểu cô nương mới đều không để ý tới ta. Thẳng nhiên ai hoán ngữ khí ngay cả bên cạnh nói chuyện phiếm vài người đều nghe được, đại gia vừa nghe đây là tiểu tử từ, từ ghen tị sao. Chẳng lẽ nàng là thông suốt, Thản nhiên kỳ thật đây là ở che giấu chính mình cho trộn dạng, rõ ràng chính là nàng chính mình phía trước ở làng tránh Âu Dương Đêm, hiện tại đem trách nhiệm đẩy cho Âu Dương Đêm, dù sao nàng biết Âu Dương Đêm cũng sẽ không nói là thản nhiên vấn đề, tiểu dạ từ nhỏ đều là cái dạng này, cho nên á thản nhiên mới dám như vậy nói giỡn. Trưng 387 khi dễ cả đời Tuy rằng thản nhiên tuổi tác còn nhỏ, xác thật không phải thích hợp luyến ái tuổi tác. Chính là cũng không biết là bởi vì thản nhiên cho người ta cảm giác vẫn luôn là cái thành nhân. Vẫn là bởi vì đối phương là Âu Dương Đêm, là vô luận vu lệ phương hai vợ chồng vẫn là với ra mọi người nhóm nhìn lớn lên hảo hải tử, cho nên bọn họ giống như xem nhẹ Thản nhiên nếu thật sự cùng Âu Dương Đêm có điểm cái gì, kia đó là yêu sớm hành vi sự thật. Ngược lại, bọn họ tự hồ càng là thấy vậy vui mừng, hy vọng này hai đứa nhỏ có thể ở bên nhau. Thản nhiên này một câu, ở đại gia trong lòng chính là đều có bất đồng phản ứng. Tin đồn tất nhiên là không cần phải nói, hắn lưu luyến si mê lan tuyết nhiều năm như vậy. Hiện giờ hắn tựa hồ lại là chậm một bước bộ dáng, hắn có thể như vậy làm, bất quá ngẫm lại, mặc dù là này một đời, hắn có thể được đến thản nhiên, hắn cũng vô pháp cấp thản nhiên hạnh phúc, cho nên hiện tại hắn trong lòng xác thật là chăm mối cảm xúc nổ ngang, ngũ vị tạp trần A. Mà ô dương gia mọi người tất nhiên là cảm thấy, vẫn là lao ra tử lợi hại, này một hai câu lời nói khách sáo khiến cho thản nhiên cảm giác được nguy cơ, lời này rõ ràng chính là tiểu nhi nữ tranh giành tình cảm sao mà thản nhiên người nhà nhưng thật ra cảm thấy nếu hai đứa nhỏ có điểm cái gì, cũng không phải kiện chuyện xấu, bất quá hiện tại còn thời gian thượng sớm, bọn họ cảm thấy việc này thật đúng là chưa chắc dễ dàng như vậy. Nhất cảm thấy vô pháp tiếp thu đại khái chính là thản nhiên hiện tại đội lãnh đạo đi, này làm cho bọn họ mặt liền trực tiếp công khai quan hệ sao. Này không nên là hai nhà người chi gian bí mật sao. Như thế nào liền phòng bị đều không phòng bị bọn họ đâu. Vẫn là nói, bọn họ căn bản không sợ người biết, Cái này thản nhiên chính là tương lai Âu Dương gia cháu dâu. Mục tranh cùng Trần Điền hai người cho nhau nhìn nhìn, bọn họ kỳ thật là không muốn biết. Đại gia tộc quả nhiên không phải thường nhân có thể lý giải, như vậy tiểu nhân hải tử cư nhiên liền định ra tới. thản nhiên nào biết đâu rằng, chính mình bất quá là thuận miệng vừa nói, đại gia cư nhiên có này đó phản ứng, cũng may nàng hiện tại cũng vô tâm tư đi quan hệ người khác đều là như vậy tưởng, chạy nhanh đem trách nhiệm đẩy cho Âu Dương đêm mới là thật sự. Âu Dương đêm không nghĩ tới thản nhiên sẽ nói như vậy, hắn có chút sốt ruột, vốn dĩ không thể bồi ở thản nhiên bên người thời điểm thản nhiên có tân bằng hữu, hắn cũng đã đủ đau đầu, không nghĩ tới thản nhiên cư nhiên sẽ hiểu lầm hắn. Sẽ cảm thấy hắn là có thích nữ sinh, tuy rằng loại này vui đùa trước kia hắn cũng gặp qua thản nhiên cùng người khác hai, lúc ấy hắn cũng là làm như chê cười tới nghe, không nghĩ tới, hôm nay đến phiên chính hắn, hắn thật đúng là không dám nhận làm đây là câu vui đùa lời nói đi xử lý. Ta không có. Ngươi lại không phải không biết chúng ta trường học tổng cộng cũng không có mấy nữ sinh, cùng hòa thượng miêu không sai biệt lắm, ta gần nhất ngươi cùng ngươi giống nhau cũng ở vội vàng con hấn, làm sao có thời giờ đi tìm cái gì tiểu cô nương? Ngươi thật là hoan buồn ta. Âu Dương đêm ý đổ một chút giải thích. Nói như vậy, nếu điều kiện cho phép, ngươi có thời gian thật đúng là muốn đi tìm tiểu cô nương. Ừ, tiểu dạ bị ta bắt được đi. Vốn dĩ bất quá là một câu vui đùa, không nghĩ tới Âu Dương đêm cư nhiên như vậy nghiêm túc giải thích. Chính là hắn giải thích, lại không lệnh thản nhiên cảm thấy vừa lòng, ngược lại thật sự có điểm không cao hứng. Không phải, không phải, ta là tưởng nói, ta bên này khách quan điều kiện căn bản là không có, huống chi ta càng không có chủ quan ý nguyện. Nói nữa từ nhỏ tập thể đều là cùng ngươi cùng nhau lớn lên, vẫn luôn là đối với ngươi, khác nữ sinh ta sao có thể sẽ nhiều nhìn liếc mắt một cái. Ngươi trước kia đi học thời điểm có gặp qua ta cùng cái nào nữ hải quan hệ hảo. Như vậy oan uổng ta. Thật là cái tiểu không lương tâm. Âu Dương đêm cười, hắn vốn gì không phải cái kia ý tứ, chính là thản nhiên phản ứng lại là làm hắn cảm thấy có một chút vui vẻ. Bất quá hắn vẫn là muốn giải thích rõ ràng hảo, thản nhiên tính tình, hắn là nhất hiểu biết. Nếu hiện tại hắn lại một chút nói không rõ, ngày sau hắn liền càng khó giải thích, đến lúc đó nếu ảnh hưởng chính mình truy thê kế hoạch liền phiền toái. Âu Dương đêm tưởng cấp thản nhiên tình yêu là không có bất luận cái gì thì vết, sạch sẽ không có một kia hoài nghi. Từ trước kia hắn Âu Dương đêm không có thích quá trừ bỏ thản nhiên bên ngoài bất luận cái gì một người nữ sinh, tương lai cũng sẽ không, ngay cả hái mội cũng không có khả năng có một chút. Đã trải qua lần trước mạnh đi xa sự tình, tuy rằng thản nhiên không có nói qua, nhưng là Âu Dương đêm biết thản nhiên đối loại chuyện này vẫn là thực mất cảm. Hắn không nghĩ bởi vì một ít vô vị làm thản nhiên hiểu lầm chính mình, nếu hắn ái thản nhiên, liền phải cấp thản nhiên cảm giác an toàn. Ý của ngươi là nếu là có so với ta đẹp nữ hài tử, ngươi liền nhìn chúng. Ngươi mới không lương tâm đâu, Su Tiểu Dạ. Tuy rằng nghe Âu Dương đêm như vậy nói thản nhiên vẫn là cảm thấy thực vui vẻ, bất quá nàng vẫn là muốn ngoài giải Âu Dương đêm ý tứ. Mặc kệ nói như thế nào nàng mới sẽ không thừa nhận chính mình nghe được hắn nói thực vui vẻ. Ai? Ngươi liền vẫn luôn khi dễ ta đi, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là như vậy khi dễ ta, ta cũng thói quen. Bất quá dù sao đời này cũng cũng chỉ có ngươi dám khi dễ ta. Đây cũng là Âu Dương đêm thiệt tình lời nói, nếu không phải cũng bởi vì hắn ngầm đồng ý. Là không có người có thể khi dễ hắn Hơn nữa hắn hy vọng thản nhiên có thể cứ như vậy cả đời khi dễ hắn Hắn cam tâm tình nguyện Câu này nói ngay cả thản nhiên đều cảm giác giống như không khí đều không đúng rồi Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều Dù sao nàng đều trước nay không nghĩ tới Âu Dương đêm sẽ thích nàng Đáng thương cái này đã hai đời thêm lên sống đều mau đến bác gái số tuổi hài tử Cư nhiên cũng chưa suy nghĩ cẩn thận Âu Dương đêm vừa rồi đó là ở thông báo A Càng đáng thương chính là Âu Dương đêm đồng học đi Hắn thật đúng là đụng phải cái kỳ ba, rõ ràng liền có luyên ái quá, rõ ràng liền hiểu được cái gì. Là lời ô hiếm, cái gì là bạn tốt chi gian lời nói thản nhiên, cư nhiên một chút đều nghe không hiểu hắn mỗi lần ám chỉ. Thật đúng là chính là không biết nên nói nàng cái gì hảo. Bất quá trải qua lúc này đây, thản nhiên cùng Âu Dương đêm quan hệ lại khôi phục tới rồi trước kia bộ dáng, mà lúc này đây thản nhiên bên người lại nhiều một cái người thủ hộ, tương lai nhật tử, tin đồn thật đúng là chính là giúp thản nhiên không ít đồng thời cũng ở vì thản nhiên vạch trần trọng sinh chi mật cung cấp rất quan trọng manh mối quân huấn kết thúc lúc sau thản nhiên cùng âu dương đêm cuộc sống đại học liền tiến vào quỹ đạo bởi vì quân huấn thời điểm biểu hiện sung ra thản nhiên ở quân huấn lúc sau thu được đại học trong lúc một cái cái ưu tú học viên huy hiệu này cái huy hiệu thản nhiên là danh xứng với thật liền tính là đã từng những cái đó ở sau lưng nghi ngờ quá thản nhiên các bạn học cũng đều cảm thấy các nàng tuy rằng ghen ghét thản nhiên ưu tú nhưng là các nàng thật sự so ra kém thản nhiên có thể chịu khổ Tuy rằng chỉ có một nguyện quân huấn, nhưng là rất nhiều học viên, đặc biệt là một ít nữ hải tử đều cảm thấy chịu không nổi cường độ lớn như vậy huấn luyện, có chút thỉnh quá giả, có đến cuối cùng cũng là miễn cưỡng kiên trì xuống dưới. Ngay cả một ít nam sinh trên nhiều khía cạnh đều so ra kém thản nhiên, cho nên đại gia hiện tại đối thản nhiên thật là tâm phục khẩu phục. Bộ đội là cái rèn luyện người địa phương, tuy rằng nơi này là trường học, hơn nữa chỉ là một khu nhà quân y ở đại học, nhưng là từ mới vừa một khai giảng, đã trải qua lúc này đây quân lúc sau. Đại gia liền cảm nhận được thân là quân nhân, sở gánh vác trách nhiệm cũng không phải giống như trước tưởng tượng đơn giản như vậy. Quân nhân chức trách là bảo vệ quốc gia, mà bác sĩ chức trách là cứu tử phù thương, thân là quân y liệt, chính là gánh vác song trọng chức trách, cứu tử phù thương bảo vệ quốc gia, cho nên từ khai giảng ngày đầu tiên bắt đầu tiếp thu tư tưởng giáo dục thời điểm, thản nhiên bọn họ mỗi người, tựa hồ đột nhiên cảm giác được sinh tử giống như cách bọn họ rất gần, bởi vì bọn họ trên người gánh vác cứu tử phù thương trách nhiệm. Sẽ có khi gặp phải sinh ly từ biệt, bọn họ phải dùng chính mình sở học chi thức muốn trong tương lai cứu lại ở nguy nan là lúc những cái đó yêu cầu trợ giúp người sinh mệnh. Có thể tới nơi này học sinh, đều nhất định là thành tích ưu dị học sinh. Ở một mức độ nào đó, bọn họ cạnh tranh ý thức là phi thường cường. Ở quân huấn giữa, đại gia đã kiến thức tới rồi thản nhiên cường hãn thực lực, này chỉ là vừa mới bắt đầu. Bất quá về sau bọn họ còn có rất nhiều thời gian ở những mặt khác cùng thản nhiên đánh giá, bọn họ là sẽ không nhận thua. Ở thản nhiên không biết thời điểm, bọn họ toàn bộ hệ nam sinh hiện tại chính là đã liên hợp lại muốn trong tương lai việc học thượng muốn cùng thản nhiên ganh đua cao thấp. Vốn dĩ lần này tân sinh đệ nhất danh là thản nhiên làm những cái đó kia sinh ra được rất bội phục, chính là ở quân huấn loại này rõ ràng là hẳn là nam sinh chiếm ưu thế hạng mục thượng thản nhiên thân là nữ sinh cư nhiên để ép bọn họ như vậy cao một đầu, quả thực chính là làm cho bọn họ này đó nam sinh thực không có mặt mũi sao. Cho nên đại gia liên hợp lại liền nghĩ bọn họ này đó nam nhân không thể luôn là bại bởi nữ sinh đi, hơn nữa đều nói nữ sinh dung mạo là cùng chỉ số thông minh thành. Ngược lại, này sinh đẹp nữ sinh giống nhau đều là bình hoa, chính là tới rồi thản nhiên nơi này này định luật hoàn toàn không thích hợp không nói, hơn nữa quả thực chính là có quan hệ trực tiếp sao. Thản nhiên tuyệt đối coi như là nhất đẳng nhất mỹ nữ, mà nàng chỉ số thông minh cùng năng lực kia càng là không cần phải nói, cho nên này đó cùng hệ các nam sinh đối nàng hiện tại là lại ái lại hận. Ái tự nhiên là không cần phải nói, nào có không thích mỹ nữ nam nhân. Ngay cả nữ sinh nhìn đến thẳng nhiên đều không cảm thấy muốn nhiều xem hai mắt, huống chi là nam sinh đâu. Muốn nói hận đảo cũng không có như vậy khoa trương. đương kim xã hội tuy rằng đã sớm đã ở đề sướng nam nữ bình đẳng, chính là rốt cuộc vẫn là nam quyền là chủ xã hội, nữ nhân nếu quá kiệt xuất, các nam nhân có rất lớn áp lực đi, cho nên hoặc nhiều hoặc ít, này đó nam nhân vẫn là cảm thấy nữ nhân nhược điểm khả năng càng khó thỏa mãn bọn họ đại nam nhân tâm lý đi cho nên bọn họ tại tâm lý âm thầm hạ quyết tâm trong tương lai nhật tử bọn họ nhất định phải đem mặt nguy thắng trở về mặc kệ là nào một phương diện bọn họ đều phải tranh thủ một chút này đó thản nhiên là không biết bất quá liền tính nàng biết cũng sẽ không quá để ý cạnh tranh là chuyện tốt đặc biệt là tốt cạnh tranh là có lợi cho đối thủ hai bên đều tiến bộ thản nhiên cùng Âu Dương đêm từ nhỏ đến lớn còn không phải là vẫn luôn đều ở cạnh tranh đều ở tiến bộ sao bọn họ lẫn nhau xúc tiến lẫn nhau cổ vũ lẫn nhau cộng đồng giám sát. Mặc dù là hiện tại hai người không ở một chỗ, chính là bọn họ vẫn như cũ vẫn là có thể từng người nỗ lực đem loại này tốt cạnh tranh tiến hành đi xuống. Nếu thản nhiên biết có nhiều người như vậy đem chính mình liệt vào đối thủ cạnh tranh, nàng hay không hẳn là cảm thấy đây là một loại vinh hạnh đâu, ít nhất thuyết minh nàng vẫn là man lợi hại, ha ha. Từ trước kia đến bây giờ, thản nhiên chính là rất nhiều người thần tượng đâu, ở bọn họ cùng hệ giữa biết thản nhiên một thân cũng không ở số ít, cho nên a. Bọn họ một phương diện là muốn vượt qua Thản Nhiên cấp nam sinh tranh điểm mặt mũi, về phương diện khác cũng là nghĩ nếu có thể siêu việt chính mình thần tượng, kia không phải một kiện rất có tính khiêu chiến nhiệm vụ sao? Chương 388 đánh hát hành động. Chính thức bắt đầu đi học lúc sau, Thản Nhiên liền trở nên nổi lên, bởi vì nàng hiện tại dọn về ra ở, cho nên đại gia chỉ có ở đi học thời điểm sẽ nhìn thấy nàng. Thản Nhiên là chủ tu lâm sàng ngoại khoa, nàng đồng thời cũng có tu trung ý đi học chương trình học. Cho nên so với người bình thường tới nói, Nàng học tập nhiệm vụ muốn trọng thượng rất nhiều. Bất quá cũng may đại năm nhất chương trình học, đại đa số đều là lấy công cộng khóa là chủ cơ sở chương trình học. Hai cái chuyên nghiệp công cộng chương trình học có một bộ phận là tương đồng, điểm này thượng, vẫn là làm thản nhiên cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Việc học trọng đối nàng tới nói đảo không phải cái gì đại vấn đề, mấu chốt là thời gian sức ép lên quá lớn. Thản nhiên cảm giác chính mình cả ngày ở trong trường học xuyên qua với các phòng học chi gian. Này mấy khóa mới vừa hạ liền phải vội vàng đi tiếp theo cái phòng học đi học. Các bạn học tổng quân huấn lúc sau, liền rất hiếm thấy đến thản nhiên ở tập thể hoạt động chung xuất hiện, thật cũng không phải bởi vì thản nhiên không muốn cùng đại gia cùng nhau hoạt động, mà là bởi vì nàng bận quá, đặc biệt là từ Trung y học Lão giáo thụ phát hiện thản nhiên ở Trung y phương diện tạo nghệ quả thực muốn so với bọn hắn lúc trước biết đến muốn cao nhiều, liền bắt đầu cả ngày cấp thản nhiên khai tiểu táo. Bởi vì thản nhiên thời gian thượng thường xuyên có chút chương trình học sẽ có xung đột, Chú y ghi học hai vị chuyên nghiệp giáo thụ vốn đang lo lắng đứa nhỏ này có thể hay không ứng phó đến tới, lúc trước còn tính toán khuyên nàng muốn hay không trước tuyển một môn chủ tu, bằng không đến lúc đó khả năng hai bên chiếu cố bất quá tới. Nhưng là thản nhiên lúc ấy liền quyết tuyệt giáo thụ đề nghị, ở tham gia song bài chuyên ngành khảo thí lúc sau nàng liền tỏ vẻ, chú y ghi nàng là sẽ không từ bỏ, ngoại khoa nàng cũng nhất định sẽ học giỏi. Lúc ấy vài vị giáo thụ tuy rằng cảm thấy thản nhiên thành tích không tồi, nhưng là lại cảm thấy đứa nhỏ này khả năng lòng có điểm lớn Y đi học khoa vốn di chính là phi thường hội chương trình học, giống nhau đại học chuyên nghiệp đều là 4 năm tốt nghiệp, mà y đi học đều là ít nhất 5 năm, thậm chí có chút đều là buồn thạc liền đọc trực tiếp liền 7 năm 8 năm định ở nơi đó, nói không hảo là không dám làm người xuất sư. Này một hàng là nhất chú ý nghiêm cẩn. Lúc trước thản nhiên như vậy nói thời điểm, các giáo sư cũng chính là làm như tiểu nữ hài quá mức tự tin, thản nhiên thành tích bọn họ là biết một ít. Mấy năm nay tiểu cô nương ở các loại trong lúc thi đấu cũng coi như là đoạt giải vô số, đối chính mình có tin tưởng là chuyện tốt. Nhưng là tin tưởng qua liền dễ dàng biến thành tự phụ, bất quá lúc ấy bọn họ cũng không có nhiều lời, bọn họ cũng là nghĩ không cần đả kích đến hài tử tính tích cực. Mới vừa khai giảng thời điểm, trường học còn như vậy sự chuyên môn tìm thản nhiên nói qua một lần lời nói. Đương nhiên giáo phương cũng là căn cứ đối thản nhiên phụ trách nguyên tắc mới cùng nàng nói chuyện này, lúc ấy trường học cũng là sợ thản nhiên quá mức vất vả cho nên hy vọng nàng có thể từ giữa tuyển một khoa chính mình thích, mặt khác một môn có thể làm chọn học. Cũng không cần như vậy chuyên nghiệp, đương nhiên, trường học cũng là từ hiện thực góc độ xuất phát, bọn họ cảm thấy lâm sàng ngoại khoa khả năng càng là thích hợp thản nhiên tương lai phát triển. Nhưng là thản nhiên lúc ấy cũng là lời nói dịu dàng xin miễn giáo phương hảo ý trường học ý tứ thản nhiên là minh bạch, nhưng là nàng lúc trước học ý ý nguyên nhân là chỉ có nàng nhất rõ ràng. Nếu truyền thuyết ý ý nàng tới nơi này học tập, Càng có rất nhiều cho chính mình tìm một cái ngày sau có thể đem nàng y y thuật mở ra sở trường lý do, rốt cuộc nàng kia một thân hảo y y thuật, đối với người trong nhà nàng những cái đó lý do có thể nói đến qua đi. Chính là ngày sau nếu là muốn quang minh thật đại tới dùng nàng tổng phải có cái tốt lý do đi. thản nhiên từ trọng sinh bắt đầu lúc sau không bao lâu cũng đã bắt đầu chính mình ở trong không gian nghiên cứu hoa hạ cổ đại lưu truyền tới nay những cái đó cực kỳ chân quý y y thư. Vài thứ kia nhưng đều là hiện tại quốc nội đỉnh cấp trung y gia lão học giả cũng không nhất định có thể khuy biết một vài đồ vật ta. Nàng hiện tại y thuật ở trung y gia này, một khối kỳ thật đã sớm là không người có thể cập, cho nên này một khối đối nàng tới nói quả thực chính là một chút vấn đề đều không có, bất quá là trang trang bộ dáng. Thản nhiên chân chính yêu cầu dụng tâm đi học kỳ thật vẫn là tây y ngoại khoa lâm sàng này một khối. Ở học y trong lĩnh vực, kỳ thật cùng mặt khác chuyên nghiệp cũng là giống nhau, đều nói nhất thông mạch thông. Thản nhiên mục tiêu không chỉ có riêng chỉ là ngoại khoa này một khối, nàng tương lai mục tiêu là muốn làm một cái ưu tú toàn khoa bác sĩ, bất quá điểm này thản nhiên cũng không tưởng hiện tại liền nói ra tới, rốt cuộc này đối người thường tới nói quá khó khăn, vô luận là năng lực cùng tinh lực thượng đều là vô pháp đạt tới. Thản nhiên có mười mấy năm trung ý gì ở đấy ở nơi đó, học khởi Tây y gì ở ngành học đồ vật cũng là muốn so những người khác chiếm hữu một ít ưu thế, đồng thời hơn nữa nàng kêu cường đại trí nhớ cùng siêu quần thao tác lực, cho nên tại đây một khoa thượng. Thản Nhiên căn bản không cần lo lắng chính mình thật sự như có chút người tưởng tham nhiều nhai không lạ, cuối cùng cái gì cũng chưa học giỏi. Nếu từ khai giảng thời điểm, Thản Nhiên liền bằng cao điệu phương thức nhập học, Âu Dương lão gia tự tự mình đem nàng đưa đến trường học chào hỏi, nàng liền tính là tưởng điệu thấp cũng không có khả năng. Thản Nhiên hiện tại ở trường học nhất cử nhất động, nàng sở hữu biểu hiện không chỉ có đại biểu chính là nàng chính mình, đồng thời cũng là có đại biểu cho Âu Dương gia người làm thành phần ở bên trong thản nhiên như thế nào có thể làm người ta nói nguyên lai like Âu Dương gia xem trọng cũng bất quá như thế nói như vậy đâu. Cho nên từ khai giảng quân huấn đến mặt sau học tập, thản nhiên là một khắc cũng không dám lơi lỏng, nàng phải làm đến tốt nhất, sở hữu sự tình, nàng muốn tấn nàng có khả năng làm được tốt nhất. Chính là bởi vì như vậy, thản nhiên làm sở hữu giáo thụ nàng việc học mỗi một vị giáo sư đều phi thường thích. Đệ tử tốt đến nơi nào đều là chiêu lao sư thích, mà thản nhiên lại không chỉ là bình thường đệ tử tốt, Nàng chính là tùy thời có thể liền một vấn đề cùng lao sư thảo luận ra một ít tân quan điểm học sinh á nàng không chỉ là học hảo, đồng thời cũng không có câu nệ với các lao sư truyền lại thụ cho chính mình hình thái tư duy, nàng sẽ có ý nghĩ của chính mình. Chính mình lý giải, nàng đem ý nghĩ của chính mình cùng các lao sư thảo luận, làm lao sư không hề giống quá khứ như vậy mấy chục năm như. Một ngày giáo sách giáo khoa thượng đồng dạng nội dung, các lao sư cũng bắt đầu rồi tự hỏi. Ở thản nhiên tích cực thái độ hạ. Không chỉ có các láo sư so trước kia càng ái nghiên cứu dạy học nội dung, ngay cả các bạn học cũng đều phi thường nỗ lực học tập. Này đại khái chính là kéo tác dụng đi. Giống như là chạy bộ giống nhau, nếu lành chạy giả vẫn luôn anh dũng về phía trước, như vậy mặt sau người cũng là không nghĩ không rơi hạ tụt lại phía sau, bọn họ cũng sẽ phi thường nỗ lực đi theo ở phía sau đi. Nếu lành chạy giả chạy phi thường tiêu cực, mặt sau người cũng là học theo đều là rời rạc bộ dáng đi. Thản nhiên sở kéo lên này cổ học tập nhiệt chiều không chỉ có ở bọn họ toàn đội, toàn hệ, ngay cả toàn giáo các bạn học tựa hồ đều bị này cổ học tập sức mạnh sở ảnh hưởng. Học kỳ này từ mới vừa khai giảng toàn giáo chính là một loại phi thường rõ ràng tích cực hướng về phía trước hăng hái nỗ lực trạng thái, như vậy khí tượng chính là làm giáo lãnh đạo nhóm vui vẻ không thôi. Lúc trước bọn họ cảm thấy thản nhiên tới bọn họ trường học, tuy rằng bọn họ cảm thấy có thể được đến Âu Dương lão gia tử đích thân tới phi thường vinh hạnh nhưng là đồng thời bọn họ cũng cảm thấy chính mình tiếp một cái đại phiền toái. Không nghĩ tới cái này, phiền toái không chỉ có không phải cái gì phiền toái vẫn là cái bà bối. Đừng nói thản nhiên là Âu Dương gia người, liền tính là bình thường học viên, như vậy năng lực ngày sau tuyệt đối tiền đồ không thể hạn lượng a này toàn giáo học tập không khí cư nhiên là bị nàng một người kéo lên. Đây chính là xưa nay chưa từng có sự tình a bất quá chuyện như vậy. Đối với cái nào trường học đều là một chuyện tốt, cho nên bọn họ nhưng thật ra hy vọng về sau có thể nhiều một ít như. Vậy học sinh, trường học bầu không khí hẳn là sẽ càng không giống nhau đi, nghĩ đến bọn họ trường học tốt nghiệp học sinh hội càng thêm ưu tú. Thành nhiên mới vừa kết thúc quân huấn một vòng thời điểm, đang ở vội vàng đi học học tập mỗi ngày đều không có một chút nhàn rỗi thời gian thời điểm, thu được đến từ dê thị tin tức. 10 tháng số 8, một cái không tính là cử quốc khiếp sợ, nhưng là cũng tuyệt đối sương thượng khá lớn tin tức chính là đến từ chính dê thị. Địa phương lấy cường hữu lực thủ đoạn đả kích địa phương hắc gá thế lực, này cổ hắc gá thế lực ở địa phương hoành hành nhiều năm thậm chí cùng một ít địa phương quyền tiền thế lực cấu kết ở địa phương có rất xấu ảnh hưởng lúc này đây đánh hát hành động còn đã xảy ra quy mô không tính tiểu nhân bạo lực xung đột bất quá cuối cùng vẫn là ở quang minh chiến thắng hát gám cuối cùng này đó hát gác thế lực bị toàn bộ chấn áp sở hữu tham dự nhân viên đều đem tiến hành công khai thẩm tra xử lý làm sở hữu công chúng giám sát tuyệt đối không buông tha bất luận cái gì một cái trở lên tin tức là phía chính phủ đối ngoại đường kính truyền thông đưa tin tuy rằng là ở hướng công chúng vạch trần sự thật chân tướng Nhưng là đôi khi chân tướng một khi trộn lẫn vào chính trị nhân tố, kia chân tướng chính là người cầm quyền trong tay chân tướng. Cổ đại mặc dù là những cái đó sử quan cũng bất quá là hoàng đế trong tay một cây bút, một ít chân chính bị chính trị sở vui lấp chân tướng, lại có bao nhiêu là thật sự có thể vạch trần chân tướng. Lại có bao nhiêu là ở chính sử chung có thể tìm được ký lục đâu. Đây là bởi vì có nhiều như vậy ở chính sử giữa vô pháp ký lục đồ vật, cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy nhiều cái gọi là giã sử ghi lại đi. Nếu là giả sử truyền thuyết, kia nó chính là có thể tùy ý lây tới treo chọc đồ vật, sẽ không có người đuổi bắt ngươi chân thật tính, cũng sẽ không có người đi truy cứu ngươi nói phải chăng là thật. Đại chúng chứng kiến đến đưa tin liền chết ở bọn họ có khả năng biết được phạm chủ trong vòng nội dung, đến nỗi chân tướng sao, kia cũng bất quá là nắm giữ ở số ít nhân thủ trung đồ vật, tự nhiên thản nhiên chính là một trong số đó. Thản nhiên nắm giữ tự nhiên là thật tướng, đồng thời cũng là trực tiếp tư liệu phía trước thản nhiên liền biết lúc này đây căn bản là không phải cái gì đánh hát hành động, bất quá là mượn từ như vậy cái tên tuổi mới có thể đem việc này thông báo thiên hạ đi. từ trước kia đến bây giờ, hoa hạ cấp bốn quốc nhân dân vẫn luôn xây dựng đều là quốc nội hết thể hài hòa, nhân dân đoàn kết vô cùng, bên trong yên ổn hưng hạnh phúc bầu không khí, cho nên mặc kệ là lúc trước ít tỉnh lấy dân tộc vấn đề bạo động che giấu hạ phản quốc độc lập, vẫn là hiện giờ lấy màu đen tinh chất khái quát phản quốc phản động hành vi, này đó đều là không thể đem tri thông báo thiên hạ. Một phương diện là không thể đem này đó báo cho công chúng để tránh khiến cho khủng hoảng. Về phương diện khác, cao gia đối chính mình thống trị chính quyền kỳ thật vẫn là luôn luôn đều rất có tự tin. Hiện giờ này công nhân phản loạn tuy rằng chưa hình thành cái gì đại quy mô, nhưng là lại cũng là Âu Dương gia vất vả bố trí mấy năm nội mới đưa chi tăng hăng giã. Này nói ra đi cao gia là thập phần xấu hổ. Cho nên từ phương diện kia suy tính, cái này chân tướng đều là không thể nói ra. Đây cũng là thản nhiên đã nghĩ đến hơn nữa có thể lý giải. Chương 389 Thua Nhân Sinh Lúc này đây hành động giữa, Âu Dương Vân cùng hắn sở hữu quan hệ người tuy rằng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng, nhưng là cũng vẫn là xuất hiện sợ bóng sợ gió một hồi tình huống. Phía trước Tần Phong cũng đã đã biết Âu Dương đêm đã triệu tập bộ đội cùng bộ đội đặc chủng đóng quân dê thị, nay tin tức tuy rằng là phong tỏa, nhưng là lớn như vậy động tĩnh như vậy khả năng có thể giấu đến như vậy kín mít đâu. Nay Tần Phong lớn nhất hậu trường còn không phải là đế đô mổ gia đại gia tộc sao. Tuy rằng dê thị tin tức bọn họ chưa chắc có thể hiểu biết nhiều như vậy, nhưng là Âu Dương giảng hòa Âu Dương nhân đồng thời không ở trong đội, người có tâm chỉ cần cẩn thận hắn nghe liền có thể phát hiện bọn họ động thái, cho nên đều nói ngày phòng đêm phòng vẫn là cướp nhà khó phòng an này có nội quỷ đôi khi xác thật không dễ dàng bảo đảm tin tức bí ẩn tính. Cho nên ở tần phong đã biết được Âu Dương Vân ở bố trí hành động thời điểm, hắn cũng tưởng cuối cùng một bác. Lúc trước hắn kế hoạch thiên ý gì hệ vô phùng hắc ý gì hệ nhân hành hung khiến cho Xuân Sao hành động cư nhiên bị Âu Dương Vân dễ như trở bàn tay liền cấp phá giải. Hơn nữa hắn đều không rõ rốt cuộc là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Ngay lúc đó Tần Phong cũng là hoài nghi bọn họ bên trong xảy ra vấn đề, cho nên ở nội bộ thanh tra một lần, chính là cũng không có phát hiện cái gì điểm đáng ngờ. Ở Tần Phong còn không có tìm được manh mối vấn đề rốt cuộc là ra ở nơi nào thời điểm. Âu Dương Quân cũng đã lấy lôi đỉnh kia chi tốc đem tất cả nhân viên đều đã khống chế ở lên. Âu Dương Vân buồn cùng Minh Nguyệt cuối cùng Hoàn Mỹ đem trận này chiến dịch đánh thắng, đôi vợ chồng này đương lần đầu hợp tác vẫn là tương đương thành công. Một ít tiểu nhân lâu lại nhưng thật ra hảo thuyết, Âu Dương Vân chủ yếu là sợ những cái đó các đại nhân vật chạy. Tiêm tăng ở dê thị những cái đó các đại lao, nhưng đều là chút thổ tài chủ. nhiều năm như vậy bọn họ ở sau lưng làm tần phong đám người kinh tế cây trụ, nếu là làm cho bọn họ chạy, không chỉ có trong tay bọn họ nằm có hoa hạ tài phú sẽ dẫn ra ngoài. Mặt khác những người này trong tay đồ vật sợ là ngày sau vẫn là sẽ sinh sự, cho nên muốn khống chế được những người này mới là Âu Dương Vân Hàng đầu nhiệm vụ. Đến nỗi Tần Phong, làm hắn chủ tử ở dê thị người phát ngôn, làm cùng này đó các đại lao chấp đầu người, hắn không chỉ có tham dự sở hữu sự tình. Hơn nữa cũng là rất nhiều kế hoạch hành động tổ chức kế hoạch giả, cho nên Tần Phong người này tự nhiên là không thể làm hắn chạy trốn. Nhưng là đối với Tần Phong thẩm phán là sẽ không đối ngoại tiến hành công khai. Rốt cuộc Tần Phong là một thị chi trường, mặt khác hắn vẫn là cái này phản quốc cán chủ yếu chứng nhân, chỉ có nắm giữ hắn mới có thể đem rất nhiều chuyện loát rõ ràng. Không chỉ có sẽ không đối hắn tiến hành công khai thẩm phán, thậm chí còn phải đối hắn tiến hành nghiêm mật trông giữ phòng ngừa có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng là ở bắt Tần Phong ngày hôm sau lúc sau, hắn vẫn là không có thể chạy thoát bị làm khí tử diệt khẩu vận mệnh. Đây là Âu Dương Vân tương đối buồn bực sự tình, tuy rằng hắn đã ngàn tính vạn tính, vẫn là để sót cho nên mấy ngày nay Âu Dương Vân sắc mặt đều phi thường khó coi, ngay cả Âu Dương Nôn đều không quá dám cùng hắn đại ca đáp lời. Kỳ thật chuyện này cũng là trách không được Âu Dương Vân, hắn đã tưởng phi thường chu đáo chắc chẽ, chỉ là đối phương quá mức dảo hoạt. Bọn họ lấy ám sát Âu Dương Vân vì đánh nghi binh cuối cùng mục tiêu lại là hướng về phía Tần Phong đi. Tần Phong ở bị bắt ngày hôm sau, Âu Dương Vân tự mình thẩm vấn Tần Phong, địa điểm vẫn là tuyển ở Âu Dương Vân trong nhà, trung quanh đều là Âu Dương Vân cảnh vệ cùng Âu Dương Nôn mang đến người. Từ trước một ngày bị bắt lúc sau Tần Phong đã bị nhốt ở nơi này. Mặt khác một ít đại lão đều bị giam giữ ở một khác chỗ bí mật địa phương. Cũng là vì suy xét đến an toàn vấn đề. Cái này Tần Phong ở dê thị cắm dễ mười mấy năm, nếu giam giữ ở trại tạm giam một loại địa phương, là rất khó bảo đảm không ra vấn đề. Hiện tại trừ bỏ Âu Dương luôn người, Minh Nguyệt người, Âu Dương Vân là rất khó tin tưởng người khác. Mặc dù là như thế nghiêm mật bố trí, cuối cùng vẫn là bại lộ, làm người lăn lộn tiến vào. Kỳ thật vẫn là đối thủ quá mức già hoạt. Lúc ấy Tần Phong ở Âu Dương đêm bên người bí thư đã sớm tuyển hảo một mục tiêu nhân vật, nhưng là người này vẫn luôn đối Âu Dương Vân vẫn là tương đối trung tâm, cho nên Tần Phong vẫn luôn không có mua được cái này bí thư. Tới rồi cuối cùng thời khắc mấu chốt, Tần Phong lúc sau thế lực lại là lợi dụng cái này bí thư người nhà đem hắn dẫn ra tới, bọn họ trực tiếp đem cái này bí thư giết, tìm cái sát thủ giả mạo cái này bí thư trà trộn vào Âu Dương Vân ra thật mạnh bảo hộ lúc sau dục mà chống đỡ Âu Dương Vân hành thích thời điểm đem mọi người lực chú ý toàn bộ đều hấp dẫn tới rồi Âu Dương Vân bên kia kết quả lại là đem tần phong ám sát khả năng vẫn là bởi vì sự tình phát sinh quá đột nhiên nếu không có Âu Dương Nôn ở tình huống dưới sao có thể phát sinh chuyện như vậy lúc ấy Âu Dương Nhân cùng Âu Dương Nôn tách ra hai bộ phận giống nhau là trông coi những cái đó bắt phú thương các đại lao một bộ phận chính là phụ trách Âu Dương Vân bên này an toàn thủ vệ công tác lúc ấy cũng là vì đối Âu Dương Vân vị này bí thư tương đối hiểu biết cũng tương đối tín nhiệm duyên cớ không nghĩ tới cuối cùng ở trên người hắn ra bại lộ, nhưng là vị này bí thư cũng là vì Âu Dương Vân mới hy sinh, lại nói tiếp cũng coi như là hy sinh vì nhiệm vụ. Tuy rằng kịp thời đem tên kia sát thủ bắn chết, nhưng là Tần Phong vẫn là bị đâm trúng yếu hại, cũng chính là một hơi sự tình. Tần Phong người này đâu nói như thế nào đâu, từ trước kia liền vẫn luôn minh bạch chính mình muốn chính là cái gì, mục tiêu minh xác, cho nên mới có thể ở không có bất luận cái gì bối cảnh tình huống dưới bò đến bây giờ vị trí này cũng không phải cái người bình thường có khả năng làm được. Từ đi lên hiện tại con đường này thời điểm, hắn liền biết nguy hiểm muốn so tương lai có khả năng được đến đồ vật muốn lớn hơn rất nhiều, nhưng là hắn người này dã tâm đại, ở trong lòng hắn, chỉ cần là có thể có kết xù hồi báo sự tình, hắn đều muốn đi đánh cuộc, cũng xác thật hắn nhân sinh đi đến hôm nay cũng là đã trải qua lần lượt lựa chọn mới đến hôm nay, vô luận là quá khứ mỗi một lần lựa chọn, hắn tần phong đấu tự nhận là chính mình là người thắng cho nên tại đây một lần trong cuộc đời lớn nhất xa Hoa đánh cuộc giữa hắn thật là hạ chính mình toàn bộ thân gia đi đương tiền đặt cược vì kia nhìn như rất tốt đẹp kỳ thật thực xa xôi hơn nữa chưa chắc có thể có tiền đổ tương lai hạ như vậy tiền đặt cược đi đánh cuộc chính mình nhân sinh thật là có chút không đủ thông minh đâu nhưng là chính là như vậy một người đi tới hiện giờ mặc dù là cuối cùng rơi vào bị đồng bạn hoặc là nói là chính mình chủ tử diệt khẩu kết cục hắn cũng không cảm thấy đây là một loại bi ai hoặc là có bất luận cái gì hoảng sợ cảm giác Bởi vì từ đi lên con đường này thời điểm, hắn cũng đã lường trước tới rồi chính mình gặp mặt lâm hôm nay như vậy kết quả, chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình như vậy trật vật sẽ là ở Âu Dương Vân trước mặt. Đối với Âu Dương Vân, tần phong kỳ thật đây là vẫn luôn đều có một loại ghen ghét tâm lý. Âu Dương Vân sinh ra tốt làm hắn quá mức hâm mộ, ở Âu Dương gia nhân gia như vậy sinh ra, mặc dù là cái gì đều không cần làm, hắn liền có thể có được một cái hắn muốn tương lai mà không cần giống Tần Phong như vậy sở hữu hết thảy đều yêu cầu chính mình một tay đi sáng tạo. Nếu hắn cũng có thể giống Âu Dương Vân như vậy sinh ở như vậy gia đình, hắn cũng sẽ là thiền chi tiêu tử, hắn cũng sẽ giống Âu Dương Vân giống nhau như thế ưu tú tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Có thể có được hết thảy. đây là để cho Tần Phong hâm mộ thậm chí có thể nói là ghen ghét đồ vật. Nhưng là Tần Phong không phải cái nhận mệnh người, hắn biết do Âu Dương Vân điều tới dê thị tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. Hắn không rõ ràng lắm Âu Dương Vân đối kế hoạch của chính mình rốt cuộc biết nhiều ít, nhưng là mấy năm nay Tần Phong ở Âu Dương Vân trước mặt vẫn luôn thật cẩn thận đi tới hắn cho rằng không có bất luận cái gì hành kém liền sai mỗi một bước, chính là trung quy vẫn là bại bởi Âu Dương Vân. Tần Phong cho rằng chính mình thua không phải năng lực, không phải chính mình nhiều năm như vậy bố trí, mà là vật khí, kia tử sinh ra đầu thai một khắc liền so Âu Dương Vân kém không chỉ là một bước xa vật khí. Nếu nói năng lực, hắn Âu Dương Vân nếu không phải có Âu Dương gia danh hào bên ngoài. Nếu không phải có như vậy nhiều giúp đỡ, hắn như vậy khả năng sẽ bại bởi như vậy một cái vẫn luôn cao cao tại thượng, căn bản sẽ không hiểu được giống hắn loại này từ tầng dưới chót bò lên trên người gian khổ thế gia công tử. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc hắn còn có như vậy nhiều kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn không có hoàn thành, đáng tiếc hắn còn có như vậy nhiều kế hoạch không có thực thi, đáng tiếc hắn không hề có thể nhìn nữ nhi trưởng thành. Sắc thật, đối với tần phong như vậy dã tâm mười phần người. Hắn trong lòng là trừ bỏ hắn sự nghiệp to lớn kế hoạch là cái gì đều không có. Chính là hắn cũng là cá nhân, tới rồi giờ này khắc này, hắn sinh mệnh sắp trung kết thời khắc, những cái đó dã tâm những cái đó đế quốc ngậm tưởng cấp không được hắn một tia ấm áp. hắn duy nhất nghĩ tới đến chỉ có hắn nữ nhi, hắn cốt nhục kéo dài, cái kia hắn đã từng cũng là phùng ở lòng bàn tay, cũng từng bởi vì nàng sinh ra mà cảm giác được vui sướng bảo bối. Tần Phong biết chính mình này một chuyến diệt khẩu, người nhà của hắn, hắn nữ nhi đều sẽ có nguy hiểm Hiện tại hắn nhân sinh thua cuộc, hắn thua thất bại thẳng hại, hắn ở hiện tại duy nhất có thể làm chính là cho hắn nữ nhi lưu lại đường lui. Đây cũng là hắn nhân sinh tới rồi trung kết thời khắc, duy nhất có khả năng làm sự tình. Nhìn tần phong này manh mối mắt thấy liền phải chặt đứt, luôn luôn bình tĩnh vô cùng âu dương vân cũng là lập tức rối loạn một tấc vùng. Đây là hắn gần mười mấy năm khổ tâm bố trí tới rồi hôm nay mới có thể bắt lấy như vậy một cái manh mối, như vậy một cái quan trọng không thể lại quan trọng chứng nhân. Hiện giờ cứ như vậy không có. Hắn như vậy có thể không buồn bực, thậm chí là hối hận, như thế nào sẽ ở cái này mấu chốt thượng sơ hở đầu. Tần Phong ở cuối cùng giờ khắc này nhanh chóng làm như vậy một cái quyết định, hắn tuy rằng thua, chính là hắn còn sẽ không lốc đến chính là chết đều sẽ đem sở hữu sự tình đều chính mình khiêng xuống dưới. Tần Phong dùng ngón tay lôi kéo ngồi sổm hắn bên người xem xét chính mình tình huống Âu Dương Vân góp áo, Âu Dương Vân lập tức phục hồi tinh thần lại, này Tần Phong nhất định là có chuyện muốn nói. Âu Dương Vân đi phía trước thấu th Chỉ nghe Tần Phong phi thường gian nan nói ra mấy chữ, Hồng Công dung hương 3206. Ta ra sách minh triều thông giám như vậy một câu đơn giản nói, Tần Phong là phí bao lớn kính mới nói xong. Vì có thể đem những lời này hoàn chỉnh biểu đạt ra tới, hắn tún Âu Dương Vân quần áo ngạnh sinh sinh cầm quần áo xả đến độ thay đổi hình, mới tính như là hoàn thành sứ mệnh giống nhau nói xong những lời này. Lời này tuy rằng làm Âu Dương Vân nghe được không có manh mối nhưng là hắn vẫn là minh bạch lời này nhất định là có quan trọng ý nghĩa. Cho nên hắn thực dùng nhớ kỹ, vô luận những lời này rốt cuộc là cái gì ý nghĩa, hắn đều cần thiết bắt lấy này cuối cùng manh mối. Trước 390 giao thác, ta nữ nhi, làm ơn. Tần Phong phun ra cuối cùng một câu liền rốt cuộc không có hơi thở. Âu Dương Vân không còn có bất luận cái gì động tác, hắn hiện tại đầu góc tất cả đều là Tần Phong vừa rồi nói câu nói kia Hong Kong dung hương 3206 đây là thứ gì đâu. Đem Tần Phong thi thể xử lý. Âu Dương Vân lúc sau liền đối với ngoại lấy tần phong tự sát vì kết quả đem chuyện này tuyên bố. Tuy rằng ngoại giới cũng có vài người hoài nghi quá tần phong tự sát có phải hay không có khác nội tình, nhưng là rốt cuộc chuyện này bên ngoài người cũng không rõ ràng lắm, hơn nữa cũng không có chính mắt nhìn thấy ngay lúc đó tình huống, cũng bất quá chính là suy đoán mà thôi. Trước một ngày mới vừa bị bắt, ngày hôm sau liền tự sát, đây là xác thật là sự có kỳ quặc, nhưng là đối với dân chúng tới nói những việc này đều cùng bọn họ là không có quan hệ. Loại chuyện này là đại nhân vật nhọc lòng, bọn họ này đó tiểu dân chúng mỗi ngày nhọc lòng hảo tự mình trong tay về điểm này tuổi gạo mắm mới là đủ rồi. Cho nên mặc dù là có cá biệt người đã từng hoài nghi quá Tần Phong tự sát sự tình, bất quá cũng thực mau liền không có người lại đi tưởng chuyện này. Mà Tần Phong vô luận là đối ngoại nói tham dự hắc gác thế lực vẫn là bên trong biết phản quốc lưu loạn, này hai dạng nào hạng nhất cũng đã đến hắn đầu mình hai nơi tội danh. Hiện giờ hắn mặc kệ là tự sát vẫn là bị người diệt khẩu. Kỳ thật thật sự không có bao nhiêu người quan tâm hắn chết sống, tương phản, càng nhiều người sở quan tâm ngược lại là trong tay hắn sở nắm giữ những cái đó bí mật, những cái đó có thể làm dọn đến cái kia dạ tâm gia tộc bí mật. Âu Dương Vân lần này ngoại phái đến Dê Thị nhiệm vụ, là lúc trước Cao Gia trực tiếp nhâm mệnh cho hắn, nhiệm vụ này là chịu Cao Gia trực tiếp chỉ huy lãnh đạo, cho nên tới rồi giờ này ngày này, sự tình biến thành bộ dáng này Âu Dương Vân là nhất định phải trực tiếp dống Cao Gia hội báo. Đối với Tần Phong bị diệt khẩu sự tình. Cao gia nhưng thật ra cũng chưa từng có nhiều phản ứng, rốt cuộc ngay lúc đó tình huống là dáng vẻ kia, bọn họ cũng minh bạch Âu Dương Vân sắc thật là đã lần này nhiệm vụ giữa làm được tốt nhất, rốt cuộc Âu Dương Vân đối thủ không chỉ là tần phong cái này không tính quá có trọng lượng tiểu nhân vật, mà là đế đô cái kia đã sớm đã lòng mang ý xấu, sớm từ cao gia kiến quốc bắt đầu bọn họ cũng đã ở dự mưu này hết thảy. Ngay cả cao gia đối phó bọn họ thời điểm đều phải thật cẩn thận, cho nên Âu Dương Vân ở dê thị ngủ đông 10 năm. Không chỉ có đem địa phương phản loạn tổ chức toàn bộ đều bắt giữ quy án, ngay cả phía trước những người này kế hoạch thường cập vô tội thị dân bạo động tàn sát cũng bị Âu Dương Vân bóp chết ở nảy sinh giữa. Cho nên cao gia người đối Âu Dương Vân đem đã bắt quy án tần phong cứ như vậy chết ở Âu Dương Vân trước mặt cũng không có quá nhiều trách cứ. Không phải sở hữu sự tình đều có thể hoàn mỹ hạ màn, nay đại khái chính là lúc này đây cuối cùng hành động duy nhất không đủ hoàn mỹ địa phương đi. Bất quá đôi khi sự tình cũng là có tính hai mặt, Mặc dù là tần phong cuối cùng không có bị diệt hậu, vì người nhà của hắn an toàn hoặc là chính hắn, tin tưởng hắn đều sẽ không dễ dàng như vậy cùng Âu Dương Vân hợp tác, tới rồi cuối cùng hắn cũng bất quá là bởi vì không có cách nào, chỉ có tin tưởng Âu Dương Vân này một cái lộ. Nếu không muốn chết tuyệt đối không chỉ là chính hắn một người. Nhất nhân sinh cuối cùng, hắn không thể bởi vì chính mình ích kỷ tham lam, đem người nhà, đặc biệt là chính mình nữ nhi vận mệnh cũng đánh cuộc ở bên trong. Hắn duy nhất cuối cùng có khả năng làm sự tình chính là dùng chính mình trong tay nắm giữ những cái đó đổi nữ nhi cùng người nhà an toàn. Đổi làm là người khác. Tần Phong có lẽ cũng chưa chắc như vậy đi đánh cuộc, nhưng là Âu Dương Vân làm người hắn vẫn là rõ ràng. Tuy rằng, Tần Phong luôn luôn đối Âu Dương Vân là ghen ghét thêm đỏ mắt, nhưng là đồng thời hắn đối Âu Dương Vân nhân phẩm vẫn là tại nội tâm tương đối tán thành cũng thêm bội phục. Tuy rằng Tần Phong ghen ghét Âu Dương Vân sinh ra danh môn, hắn hôm nay sở có được hết thảy cùng hắn sinh ra là phân không khai. Nhưng là đồng thời hắn cũng gặp qua không ít như vậy quyền thế nhân gia sinh ra công tử ca, bọn họ phẩm hạnh cùng Tắc Phong cùng Âu Dương Vân là không đến so. Vào lúc này Tần Phong duy nhất có thể tin tưởng cũng chỉ có Âu Dương Vân. Cho nên Tần Phong dùng hắn duy nhất có thể trao đổi lợi thế cùng Âu Dương Vân làm cuối cùng một lần đánh cuộc. Lúc này đây hắn không có lựa chọn quyền lợi, chỉ có thể lựa chọn hạ chú, hoặc là thắng hoặc là thua. nay đều không phải hắn có khả năng không chế sự tình. Hắn sở hữu năng lực cùng biện pháp, thậm chí là thủ đoạn Đều ở hắn cuối cùng một hơi tức sau khi chấm dứt biến mất hầu như không còn Quả nhiên Âu Dương Vân không có làm Tần Phong thất vọng Hắn tuy rằng còn không có cởi bỏ Tần Phong lưu lại câu nói kia Nhưng là hắn cũng là trước tìm người đem Tần Phong người nhà an bài thỏa đáng Bí mật đưa ra quốc Cả đời này sợ là không bao giờ khả năng trở lại hoa hạ Tần Thanh Vĩnh Viễn không thể tưởng được Nàng trăm phương ngàn kế muốn cùng Âu Dương gia nhấc lên quan hệ Nhưng là nàng trước nay không nghĩ tới chính mình này Đây như vậy phương thức được đến Âu Dương gia chú ý. Lấy nàng phụ thân vì đại giới, lấy các nàng cả nhà vĩnh viễn bị lưu đầy ở hoa hạ ở ngoài vì đại giới tiếp nhận rồi Âu Dương Vân lúc này đây ăn bài. Đây là lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần nàng có thể được đến Âu Dương gia chú ý cơ hội đi, đáng tiếc tin tưởng Tần Thanh thả rằng không cần cơ hội này, cũng không hy vọng này đây như vậy đại giới đạt được cơ hội này. Đem Tần gia sự tình giải quyết lúc sau, Âu Dương Vân liền xuống tay bắt đầu điều tra phía trước Tần Phong lưu lại câu nói kia rốt cuộc là có ý tứ gì. Tuy rằng mặt khác vẫn là một chút manh mối có hay không, nhưng là ít nhất tần phong lưu lại tin tức địa chỉ là ở Hong Kong, liền trước từ điểm này bắt đầu điều tra. Chuyện này là phía trước cao ra Gia giao cho Âu Dương Vân nhiệm vụ, cho nên kế tiếp về tần phong lưu lại tin tức cũng giao từ Âu Dương Vân đi phụ trách điều tra. Hắn tạm thời trước lưu tại dê thị trước quản dê thị này một sạp sự tình, thuận tiện đem chi gian sự tình điều tra một chút. Nếu trở về dê thị lại có động tác cũng không quá phương tiện, không bằng liền lưu tại dê thị. Hơn nữa. Này đó điều tra khi yêu cầu trong lén lút tiến hành, không thể kinh công đi phía chính phủ phương pháp, cho nên Âu Dương Vân yêu cầu thản nhiên ở Hồng Kong bên kia nhân mạch, tin tưởng như vậy tiến hành điều tra sẽ càng mau tìm được manh mối. rốt cuộc đôi khi, có một số việc mình trên đường tra không đến đổ vợ, có thể dùng khác phương pháp tra được. Âu Dương Vân liền chuyện này tự mình hồi đế đô thấy thản nhiên một lần, đem Tần Phong lưu lại tin tức nói cho thản nhiên, Âu Dương Vân hy vọng thản nhiên có thể thông qua nàng biện pháp tìm được manh mối. Rốt cuộc có khi điện thoại cùng truyền lời vẫn là không quá an toàn, đặc biệt là lúc này đây ngay cả Âu Dương Vân dùng gần 10 năm bên người bí thư đều bị người am toán đánh cháo bọn họ đều không có phát hiện, cho nên này cũng làm hắn về sau làm bất cứ chuyện gì đều càng thêm cẩn thận. Ở bình thường dân chúng xem ra, nhật tử giống như mỗi một ngày đều là bình bình đạm đạm thực bình thường, chính là ở Âu Dương Vân bọn họ những người này trong mắt, mỗi một ngày, tựa hồ đều có một chút sự tình phát sinh, bọn họ sở trải qua sự tình là thường nhân sở khó có thể tưởng tượng. Một chút sự tình hình như là chỉ có ở điện ảnh kịch giữa mới có thể nhìn đến tinh tiết, chính là trong đời sống hiện thực này đó lại là bọn họ sinh hoạt vẽ hình người, thậm chí so với kia chút càng muốn mạo hiểm, càng thêm nguy cơ từ phía. Thản nhiên vừa mới bắt đầu học tập tiến vào chính quy không bao lâu liền nhận được dê thị truyền đến tin tức, biết bên kia đại thế đã định, Thản nhiên xác nhận tất cả nhân viên đều là bình an không có việc gì, cũng liền tính là yên tâm. Bởi vì trước tiên tiến vào cảnh giới trạng thái, cho nên thản nhiên người nhà cùng bọn họ sinh ý cũng đều không có gì vấn đề, thản nhiên cũng cuối cùng là an tâm. chuyện này nàng từ trọng sinh lúc sau liền vẫn luôn đều có chú ý thậm chí hoặc nhiều hoặc ít nàng đều có tham dự trong đó một ít, cho nên hiện tại có thể giống kiếp trước giống nhau viên mãn kết thúc không có bởi vì nàng trọng sinh mà phát sinh cái gì trọng đại biến cố, điểm này làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. kiếp trước thản nhiên chỉ là từ tv tin tức chung biết được lúc này đây đánh hát hành động. Mà trọng sinh lúc sau nàng là rõ ràng biết đây là cái gì tính chất một lần hành động, tính nguy hiểm cùng nghiêm trọng tính nàng đều là dành mạch biết đến, chính là nàng đối kiếp trước cuối cùng tần phong kết cục tựa hồ là hoàn toàn không biết gì cả, ít nhất ở kiếp trước là không có nhìn thấy tần phong sợ tội tự sát tin tức, cho nên đối với tần phong kết cục là có ra ngoài thản nhiên đoàn trước. Thản nhiên nhìn thấy Âu Dương Vân thời điểm nhìn Âu Dương Vân sắc mặt cũng không có bởi vì phía trước sự tình kết thúc mà tốt một chút. Nang Liên đoán được lần này Âu Dương Vân tìm chính mình nhất định là có chuyện quan trọng, hẳn là cùng dê thị sự tình có quan hệ. Âu Dương Vân đem chính mình làm ơn thản nhiên điều tra sự tình nói cho Thản Nhiên, Thản Nhiên trực tiếp liền đáp ứng rồi xuống dưới. Bất quá chuyện này vẫn là muốn tìm tin được người đi tra, Hồng Kông bên kia Thản Nhiên tính toán là vẫn là tìm la gia đi điều tra. Hàn gia sao? Vẫn là muốn lưu tại chỗ tối, Thản Nhiên cũng không giống làm Hàn gia sớm như vậy liền bại lộ. Thản Nhiên tuy rằng hiện tại cùng Hàn gia Văn gia cùng với trịnh gia sư mẫu tương nhận, nhưng là sự tình quan trọng đại, thản nhiên vẫn là không nghĩ quá sớm đem chính mình cùng những người này quan hệ thân mật tin tức để lộ. Lần này giúp Âu Dương Vân điều tra tần phong lưu lại tin tức kỳ thật cũng là ở vì Cao Gia làm việc. Nếu một khi tra được manh mối, Âu Dương Vân nhất định sẽ hướng Cao Gia thuyết minh, đến lúc đó tin tức nơi phát ra cũng là sẽ bại lộ. Cho nên chuyện này thản nhiên là không thể làm Hàn Gia tham dự tiến bảo, có la gia là đủ rồi. Ở Hong Kong la gia hiện tại nhân mạch cũng coi như là tương đối quảng, mặt khác thản nhiên còn tính toán làm phỉ thúy vương bên kia cũng giúp đỡ siêu tập một chút tin tức. Phỉ thúy vương hiện tại cũng không về hoa hạ quản người, hắn cùng thản nhiên quan hệ cũng là Cao Gia đã sớm biết, nếu có hắn hỗ trợ, Cao Gia cũng sẽ không quá nhiều hoài nghi, như vậy hẳn là có thể mau chóng tìm được manh mối. Âu Dương Vân đối thản nhiên cùng Hàn Gia quan hệ cũng không có cụ thể hỏi đến quá, rất nhiều chuyện Âu Dương Gia tuy rằng là hiểu biết một ít, Nhưng là nếu thản nhiên không chính mình công đạo bọn họ là sẽ không hỏi. Cho nên thản nhiên đối Âu Dương Vân giao thác sự tình nói cho chính hắn sẽ ủy thác la gia cùng phỉ Thúy Vương Phương Diện đi điều tra, Âu Dương Vân cũng không có hỏi nhiều, dù sao có thể đạt tới mục đích là được, đến nỗi như thế nào thao tác hắn cũng không hỏi đến, đó là thản nhiên sự tình, nàng có nàng ý tưởng. Lúc này đây Âu Dương Vân hồi đế đô cũng coi như là ngắn ngủi trở về một lần ra. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn đều đối dê thị sự tình ở trong đầu căng chặt một cây huyền. Hiện giờ tuy rằng kết quả không phải đặc biệt hoàn mỹ, nhưng là cũng coi như là đem dê thị độc căn toàn bộ nhổ. Ít nhất nhất thời nửa khắc có thể cấp mỗi tạo thành nhất định uy hiếp, làm cho bọn họ nhiều ít thu liễm một ít. Nếu lại tìm được những cái đó chứng cứ, liền có thể tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Trước 391 Đổi Mới Âu Dương Vân lần này trở lại đế đô trừ bỏ cùng mặt trên rõ ràng công đạo một chút về dê thị vụ án kia sự tình. Mặt khắc cũng trở về một lần ra, thấy thấy Âu Dương lão gia tử cùng phụ mẫu của chính mình. Mặt khác còn có minh gia trường bối, mấy năm nay bởi vì công tác nguyên nhân, Âu Dương Vân là rất ít có thời gian hồi đế đô, mặc dù là trở về cũng là vội vàng mà đến vội vàng mà đi, tuy rằng lần này trở về thời gian cũng không dài, nhưng là tóm lại đại sự là trên cơ bản đều giải quyết, cho nên tâm tình thượng cuối cùng cũng coi như là thả lỏng một ít, hắn có thể trông thấy người nhà, trông thấy lão bằng. Hiếu, cũng coi như là một cái ngắn hạn kỳ nghỉ đi. Duy nhất tiếp nối chính là lúc này Âu Dương đêm không ở đế đô. Âu Dương Vân cùng Minh Nguyệt hai phu thê, thượng một lần bởi vì dê thị bên kia khẩn trương nguy hiểm tình huống, cho nên cũng không có đưa Âu Dương đêm lại trường học. Lúc ấy vẫn là thản nhiên thay thế bọn họ đi đưa Âu Dương đêm, lúc này đây trở lại đế đô hai người cũng không thấy được nhi tử, cũng xác thật là có chút tiếng bối. Tuy rằng hai người trong khoảng thời gian này cũng coi như là đem sự tình giải quyết, nhưng là vẫn là có rất nhiều tàn cục yêu cầu bọn họ trở về thu thập, liền tính bọn họ muốn đi tương nam nhìn xem nhi tử, trong khoảng thời gian này cũng không có phương tiện. Cho nên sợ là còn muốn lại chờ mấy tháng, chờ đến phóng nghỉ đông thời điểm, bọn họ mới có thể nhìn thấy Nhi Tử. Thản nhiên trong khoảng thời gian này vốn dĩ học tập liền rất vội, bất quá Âu Dương Vân hồi đế đô, nàng như thế nào cũng muốn rút ra thời gian trông thấy, thuận tiện quá đoạn thời gian Trịnh Sư Mẫu cũng muốn tới đế đô, nàng còn có cảng chuyện quan trọng. Từ lần trước ở Tương Nam gặp qua Trịnh Sư Mẫu lúc sau, thản nhiên liền vẫn luôn vội vàng không như thế nào cùng Trịnh Nhiên liên hệ. Ở gặp qua Âu Dương Vân cùng Minh Nguyệt ngày hôm sau. Thản nhiên nhận được chỉnh sư mẫu điện thoại, nàng nói nàng mấy ngày nay muốn tới đế đô một chuyến, làm thản nhiên chịu điểm thời gian, muốn mang nàng đi gặp một người. Tuy rằng điện thoại không có nói rõ, nhưng là thản nhiên đại khái đã đoán được cái này muốn gặp người hẳn là chính là Trịnh gia cái kia ca ca, nghe nói Trịnh gia hiện tại cũng liền duy nhất dư lại này hai cái quốc đủ. Lần trước sư mẫu nói chờ thản nhiên nhìn thấy chính mình ca ca thời điểm. Có một số việc tự nhiên liền có thể thuyết minh. Cho nên thản nhiên liền hướng trường học trực tiếp thỉnh mấy ngày giả. Nói trong nhà có sự tình xử lý, mấy ngày nay liền không tới trường học. Vốn dĩ quân ý gì đại học sinh tựa hồ không có đặc biệt lý do. Trường học là giống nhau sẽ không dễ dàng phê giả, một phương diện vốn dĩ trường học chính là quân sự loại trường học. Quản lý phương diện luôn luôn tương đối nghiêm khắc, nếu tùy tùy tiện tiện cái gì giả đều cấp nói, kia học viên liền càng không hảo quản lý, đến lúc đó đại gia thật sự đều là học theo, đều đi xin nghỉ, kia còn lợi hại. Về phương diện khác, ý học cái này chuyên nghiệp việc học vốn dĩ chính là rất khẩn. Nếu tùy ý xin nghỉ rất có thể theo không kịp lớp học tiến độ, đây cũng là giống nhau không phê cấp giả nguyên nhân. Bất quá thản nhiên phương diện này nhưng thật ra không cần quá đi suy xét, rốt cuộc lao ra từ phía trước liền nói quá yêu cầu thời điểm ở thản nhiên phương diện này có thể đặc sự được làm, mặt khác. Lấy thản nhiên học tập năng lực, hẳn là cũng không đến mức sẽ theo không kịp học tập tiến độ. Cho nên thực nhẹ nhàng mục tranh cũng không có hỏi nhiều, liền trực tiếp cấp thản nhiên phê giả, dù sao hắn cũng biết liền tính là hỏi mặt trên. Mặt trên cũng là sẽ làm hắn lập tức cấp phê giả. Hà tất nhiều như vậy một đạo thủ tục đâu? Sớm nói, Mục Tranh hiện tại chính là cảm thấy chính mình nếu là thật sự không cho mạnh thản nhân giả, nói không chừng kia hai cái phiền nhân gia hỏa nói không chừng liền sẽ chạy đến trước mặt hắn lại nhải, thật là không biết là duyên phận, vẫn là nghiệp duyên. Chính mình mang cái học viên đội, cũng sẽ gặp gỡ cùng kia hai tên gia hỏa lại quan hệ người. Không cần hỏi kia hai tên gia hỏa tự nhiên chính là Vu Kiến Bân cùng Phương Đông Viêm phía trước ở mục tranh vẫn là bọn họ liền lớn lên thời điểm liền kiến thức đến này hai tên gia hỏa lại nhiều phiên toái cái kia vu kiến bân ngày thường thoạt nhìn lịch sự văn nhã kỳ thật cũng là một bụng chủ ý mà phương đông viêm liền càng không cần phải nói hắn ngày thường bộ dáng cũng nhìn ra được tới là cái nghịch ngợm gây sự quỷ thật là không biết có phải hay không đời trước thiếu bọn họ chính mình tới rồi đệ nhất quân y, y ở đại cư nhiên còn gặp phải này hai cái tiểu tử lúc ấy mục tranh liền cảm thấy này quân huấn trong lúc chính mình là không thể thiếu đau đầu nơi nào nghĩ đến. Này hai tên gia hỏa cư nhiên là có dự mưu, bất quá còn hảo, ở quân huấn trong lúc, này hai cái tiểu tử không có cho chính mình trọc sự tình gì. Hơn nữa bọn họ huấn luyện gia học viên là toàn giáo lần này tân sinh tốt nhất, cái kia bọn họ đều nhận thức mạnh thản nhiên càng là khó lường, làm mục tranh lau mắt mà nhìn. Lúc trước mục tranh đối thản nhiên cũng gần là cảm thấy cái này tiểu nữ hài lớn lên thật xinh đẹp, gia đình bối cảnh rất mạnh, thực sẽ đọc sách, xem nàng thi đại học thành tích sẽ biết. Nhưng là đồng thời hắn cũng cảm thấy như vậy tiểu nữ hài ở nhà nhất định đều là bị phụng ở lòng bàn tay hài tử, tới rồi trường học cũng nhất định là sẽ có công chúa tính tình, hắn là đội trưởng lại không phải bảo mẫu, ngày sau nhật tử sợ là sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái Lúc ấy mục tranh cộng sự Trần Điền liền nói, chính mình này nói không chừng là vào trước là chủ ý tưởng, xem người vẫn là muốn ở chung mới biết được, hơn nữa Trần Điền lúc ấy còn nói mục tranh có chút đại nam nhân ý tưởng, tuy rằng không phải thực rõ ràng khinh thường nữ tính nhưng là cũng hoàn toàn không cảm thấy nam nhân có thể làm được sự tình, nữ nhân cũng nhất định có thể. Mục tranh đối với Trần Điền nói còn nhiều ít là có chút không cho là đúng đâu. Sau lại bọn họ thông chi thản nhiên tham gia quân huấn thời điểm, mục tranh còn cảm thấy vị này tiểu khí đại tiểu thư nói không chừng không tới đâu, không nghĩ tới thản nhiên đều không có do dự một chút liền tới rồi. Ngay lúc đó mục tranh cũng gần cảm thấy có lẽ vị này tiểu tiểu thư không có chính mình tưởng tượng như vậy nghiêm trọng đi. Chính là sau lại ở quân huấn trong lúc. Rất nhiều người đều trên đường sinh bệnh a, xin nghỉ a, tuy rằng đến cuối cùng mọi người đều khắc phục đủ loại khó khăn, bất quá có thể giống thản nhiên như vậy ưu tú hoàn thành chính xác quân huấn, kỳ thật là phi thường khó được, đừng nói là nữ hài tử, ngay cả nam sinh đều không có một cái cùng nàng biểu hiện đánh đồng. Lam một người quân nhân, một người đã từng ở ra chiến cơ sở bộ đội quân nhân, Mục Tranh là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ưu tú nữ binh. Đã từng Mục Tranh nơi bộ đội cũng không phải bình thường địa phương, có thể tới nơi đó cũng đều là ưu tú binh lính. Tuy rằng hắn mục tranh không rõ ràng lắm mạnh thản nhiên năng lực rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng là hắn tưởng, nếu đem mạnh thản nhiên phóng tới hắn đã từng lao bộ đội cũng sẽ là một cái ưu tú binh. Nhất chủ quản, nhìn đến nhân tài tự nhiên là sẽ phi thường thích, tổng quân huấn sau khi chấm dứt, mục tranh không chỉ là đem chính mình chi gian đối thản nhiên ấn tượng đổi mới, đồng thời hắn thậm chí có thể nói phi thường thích thản nhiên cái này binh. Hắn thích có thể chịu khổ có thiên phú, ở huấn luyện thượng đối chính mình nghiêm khắc yêu cầu binh, thản nhiên là phù hợp hắn đối hảo binh yêu cầu. Cho nên hắn khi đó mới hiểu được Trần Điền phía trước lời nói sắc thật là đúng. Bất quá làm mục tranh không nghĩ ra sự Trần Điền vì cái gì sẽ biết cái này tiểu nữ hài lợi hại như vậy, cũng biết nàng là có như vậy tiềm lực, như vậy đến chắc chắn chính mình nhất định là sẽ đối mạnh thản nhiên lau mắt mà nhìn. Đưa mục tranh đem vấn đề này đặt tới Trần Điền trước mặt thời điểm, Trần Điền cười không có nghiêm túc trả lời hắn, chỉ nói nàng biết bói toán, nàng tự nhiên là biết đến. Mục tranh đối mặt Trần Điền vui lùa cũng là không thể nơi hà. Từ trước kia đến bây giờ liền không quá sẽ cùng nữ đồng chí ở chung hắn thật đúng là không biết nên như thế nào làm Trần Điền nói ra nàng chân chính lý do, cho nên đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Bất quá Trần Điền vẫn là rất đủ ý tứ, nàng nói cho Mục Tranh, thực mau liền sẽ công bố đáp án, bất quá cái này đáp án là yêu cầu Mục Tranh chính mình suy nghĩ minh bạch, nếu hắn đủ thông minh kỳ thật thực dễ dàng nghĩ thông suốt. Kỳ thật Trần Điền lý do rất đơn giản, nàng biết mạnh thản nhiên người này. Nàng cũng đồng thời biết đế đô thản nhiên cư là như thế nào có thể có hôm nay, tuy rằng việc này ở đế đô bị đại gia đồn đãi rất nhiều cái phiên bản, bất quá trần điền vẫn là có thể từ giữa kéo tơ lột kén tìm được trong đó quan trọng đồ vật Hơn nữa Âu Dương lão gia tử đối đại đứa nhỏ này thái độ, nếu mạnh thản nhiên thật là một cái tiểu khí đại tiểu thư, cùng đại gia ấn tượng giữa có thể tưởng tượng đến bộ răng giống nhau, như vậy Âu Dương lão gia tử cũng không cần như vậy để ý nàng đi, như vậy nữ hài tử tuy rằng không phải tùy tiện một chảo một đống. Nhưng là cũng tuyệt đối có thể tìm được cái thứ hai Âu Dương Lão Gia Tử là người nào Có thể làm hắn như thế coi trọng Có thể làm nhiều năm không ở ông ngoại khai đi lại Âu Dương Lão Gia Tử tự mình tới một chuyến đế đô quân y y đại Chỉ là vì cấp cái này tiểu nữ hài giữ thể diện Nếu nàng không có có thể làm người lau mắt mà nhìn năng lực Cũng quá không phù hợp lẽ thường đi chân Điên suy đoán kỳ thật rất đơn giản Hơn nữa nữ nhân đa số muốn so nam nhân muốn mẫn cảm một ít Từ lần đầu tiên nhìn thấy thản nhiên bắt đầu Trần Điền liền cảm giác được thản nhiên tựa hồ có một loại cùng bình thường nữ hài tử bất đồng khí chất, nói như thế nào đâu, không thể nói nàng có bao nhiêu bá đạo, nhưng là lại sẽ làm ngươi cảm thấy thản nhiên bề ngoài như vậy điểm tĩnh nu nhược hẳn là chỉ là một loại cái gọi là biểu tượng, ở kia biểu tượng dưới nàng, hẳn là mới là chân chính nàng đi. Quả nhiên nữ nhân trực giác vẫn là mang chuẩn, cái này Trần Điền cũng không phải cái đơn giản nữ nhân a bất quá cũng may nàng là thích thản nhiên, nàng đối thản nhiên thích tuy rằng nói không nên lời nguyên nhân nhưng là này phân lại ở Thản Nhiên tương lai cuộc sống đại học có không ít trợ giúp Trần Điền ở Thản Nhiên vào đại học trong lúc cũng không thiếu đã chịu Trần Điền chiếu cố mục tranh cùng Trần Điền hai vị này Thản Nhiên trực thuộc lãnh đạo đối Thản Nhiên ấn tượng đều không tồi này cũng vì về sau Thản Nhiên ở giáo sinh hoạt cung cấp không ít trợ giúp tuy rằng có một bộ phận nguyên nhân cũng là lấy lúc trước Câu Dương láo già tử đi tranh trường học làm giáo phương mở rộng ra phương tiện chi môn phúc nhưng là cũng có một bộ phận là bởi vì Thản Nhiên vốn dĩ chính là tương đối làm người thích tính cách thẳng thắn không làm ra vẻ, hoàn toàn không giống như là đại gia. Phía trước tưởng tượng cái loại này sẽ ủy thế hiếp người đại tiểu thư, sở hữu đều phải vì nàng phục vụ, vây quanh nàng chuyển cái loại này được công chúa bệnh nữ hài tử. Thản nhiên như vậy tính cách ở trong trường học không chỉ có làm lao sư cùng đội cán bộ nhóm thích, đồng thời, các bạn học cũng dần dần buông chính mình thật cẩn thận bắt đầu có gan đi tiếp cận thản nhiên. Tuy rằng này trong đó vẫn là không thiếu một ít muốn lợi dụng thản nhiên người bất quá thản nhiên nhưng thật ra cũng không để ý giao bằng hữu chính là như vậy, ngươi trả giá thiệt tình đối phương trả giá thiệt tình, đây là thiệt tình bằng hữu. Nếu đối phương là có mục đích, ngươi có thể lựa chọn nhưng đương hắn là bằng hữu, ngươi cũng có thể làm như không tiếp thu, quyền lợi ở ngươi, xem ngươi nghĩ như thế nào. Mỗi người đều có chính mình cách sống, thản nhiên không thích cái loại này lợi dụng bằng hữu người, nhưng là đó là người khác sự, cùng nàng không quan hệ. Chương 392 khách tham. Bất quá thản nhiên vẫn là thật sự rất tưởng nghiệm Âu Dương nguồn rồi, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn hơn một tháng chưa thấy được Âu Dương đêm, nhưng là đã từng như vậy thân mật khăng khít hai người, cơ hồ có thể coi như là như hình với bóng. Chính là hiện giờ, bọn họ lại bởi vì trưởng thành, có chính mình không thể không đi lựa chọn nhân sinh, có bọn họ không thể không tách ra lý do, mặc dù là lại một lần đã trải qua trưởng thành nhân sinh, thản nhiên vẫn là cảm thấy trưởng thành vẫn là sẽ cho người mang đến rất nhiều phiền não a. Từ vừa mới bắt đầu trọng sinh, Thản nhiên liền cảm thấy chính mình muốn mau mau lớn lên, chính mình là tiểu hài tử bộ dáng, vô luận nói cái gì, nhân gia đều sẽ cảm thấy chính mình là cái hài tử, chính mình nói khả năng ở nhà còn xem như có điểm tác dụng, chính là ở bên ngoài rốt cuộc vẫn là không quá phương tiện. Cho nên đã từng từ 26 tuổi trọng sinh hồi 5 tuổi thản nhiên, liền vẫn luôn muốn mau mau lớn lên, cho đến lúc này hắn liền có thể thực nhẹ nhàng đi làm sở hữu sự tình, không hề yêu cầu thông qua người khác đi nói chính mình tưởng lời nói, đi làm chính mình muốn làm sự tình. Này hết thảy đều có thể chính mình đi hoàn thành. Chính là hiện giờ thật sự trưởng thành, thản nhiên lại phát hiện giống như phiền não nhiều rất nhiều. Thản nhiên ở trọng sinh phía trước, cũng là hai mươi mấy tuổi tuổi tác, muốn so nàng hiện tại 16 tuổi còn muốn đại 10 tuổi đâu, chính là khi đó nàng giống như liền không có hiện tại nhiều như vậy phiền não a, đã từng kiếp trước nàng cũng coi như là cái vô ưu vô lự nữ hài tử đi. Hiện giờ trọng sinh một lần lúc sau, khả năng bởi vì vị trí hoàn cảnh bất đồng, trải qua cũng bất đồng cho nên hiện tại mới có thể nhiều như vậy phiền não đi. Bất quá, sự tình đều là có tính hai mặt đi, ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, ít nhất thản nhiên cảm thấy chính mình người nhà muốn so kiếp trước hạnh phúc đi. Dùng cho nàng thời gian cùng nỗ lực phấn đấu đi đổi lấy bọn họ hạnh phúc, này cũng coi như là đáng giá đi. Thựa như Âu Dương đêm giống nhau, hắn hiện tại sở nỗ lực hết thảy. Cũng không đơn giản là vì chính hắn, mà càng có rất nhiều bởi vì gia tộc của hắn sứ mệnh, hắn trách nhiệm. Hắn có thể được hưởng hắn gia tộc sở mang cho hắn quyền lợi cùng một ít người thường căn bản không có khả năng có được đổ vợ, nhưng là đồng thời hắn cũng yêu cầu vì được đến này đó quyền lợi đi trả giá đại giới, đây là thực công bằng. Truyền qua thiên, thản nhiên liền nhận được trịnh sư mẫu điện thoại nói nàng đã tới rồi đế đô, trong chốc lát đến thản nhiên trường học đi xem nàng. Phía trước trịnh nghiên nói này một hai ngày sẽ tới đế đô, nhưng là không có minh xác nói cho thản nhiên là nào một ngày, thản nhiên không nghĩ tới nàng sẽ đến nhanh như vậy lập tức liền nói làm Phùng Vũ đi sân bay tiếp Trị Nghiên. Bất quá Trị Nghiên nói cho Thản Nhiên không cần, có người tới đó nàng, chỉ cần ở trường học an tâm đi học chờ nàng qua đi là được. Thản Nhiên tuy rằng vừa mới đã xin nghỉ, hôm nay có phân lớp học tác nghiệp muốn giao, cho nên nàng buổi sáng đi trường học lại hồi Âu Dương gia. Không nghĩ tới sư mẫu lại muốn lại đây, Thản Nhiên cấp Âu Dương gia gọi điện thoại, nói chính mình hôm nay có việc, khả năng trở về không được. Âu Dương gia bên kia nhưng thật ra không nói gì thêm, Minh Nguyệt còn nói. Nếu thản nhiên vội xong buổi tối trở về ăn cơm, nàng tự mình xuống bếp. Minh Nguyệt ngày thường công tác rất bận, đều rất ít có thời gian chính mình đi xuống bếp, lúc này đây về nhà. Nàng cuối cùng là có cái này nhàn tình xuống bếp cấp người nhà làm bữa cơm. Bất quá đáng tiếc nhi tử không ở, bất quá làm cấp từ từ ăn cũng là giống nhau, dù sao nàng cũng là chính mình bảo bối nữ nhi. Ở Minh Nguyệt trong lòng, nàng tuy rằng thực hy vọng tương lai thản nhiên có thể trở thành chính mình con râu, cái này chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên hài tử. Làm nàng thực yêu thích, nhưng là này cũng phải nhìn xem thản nhiên tương lai quyết định của chính mình là bộ rắn gì. Nếu nàng có thể lựa chọn tiểu dạ khi đó Minh Nguyệt sẽ thực vui vẻ, nhưng là nếu thản nhiên không lựa chọn tiểu dạ, Minh Nguyệt cũng sẽ vẫn luôn giống như bây giờ đem thản nhiên làm như chính mình nữ nhi. Nàng tin tưởng Vũ Lệ Phương cũng sẽ cùng chính mình giống nhau, vĩnh viễn đều đương tiểu dạ là chính mình nhi tử giống nhau. Bọn họ hai nhà người là bởi vì hai đứa nhỏ mới có liên lụy. Mà bọn họ hai nhà quan hệ cũng không sẽ bởi vì hai đứa nhỏ mà có điều thay đổi, loại này khó được duyên phận là hai nhà người vĩnh viễn duyên phận, không chỉ là bọn họ này thế hệ, không chỉ là bọn họ đời sau, càng là về sau lâu lâu dài dài duyên phận. Cho nên thản nhiên quả thực ở minh nguyệt trong lòng đều sắp vượt qua Âu Dương đêm địa vị. Chủ yếu là Âu Dương đêm luôn luôn là không quá yêu nói chuyện hài tử, từ nhỏ đến lớn giống như đều không cần đại nhân đi quảng. Quá mức độc lập, quá mức thành thục. Quả thực là Minh Nguyệt cái này mụ mụ cảm thấy chính mình gia nhi tử giống như trước nay đều sẽ không cùng chính mình làm nũng, nơi nào giống thản nhiên giống nhau. Đôi khi làm nũng, chơi chơi xấu, như vậy mới như là nhà mình bảo bối a. đáng tiếc này đó nàng đều chưa từng có từ nhỏ đêm nơi đó cảm nhận được a. Cho nên Minh Nguyệt càng thích thản nhiên như vậy nữ nhi, lần này hồi đế đô không có nhìn thấy nhi tử tiếc nuối liền từ chính mình bảo bối nữ nhi tử từ tới đền mụ. Vốn dĩ giữa chưa thản nhiên nói tốt phải đi về ăn cơm. Không nghĩ tới hiện tại lại nói có việc, bất quá nếu là nữ nhi buổi tối có thể trở về cũng là tốt ta. Thản nhiên vốn dị nghĩ buổi tối cùng trịnh sư mẫu cùng nhau ăn cơm, rốt cuộc trịnh nghiên lần này hẳn là cố ý tới xem chính mình, nàng hẳn là nhiều buổi bồi nàng. Bất quá nghĩ đến nói không chừng Âu Dương Vân cùng Minh Nguyệt ở đế đô cũng trụ không được mấy ngày liền phải đi trở về. Minh Nguyệt nhìn không tới nhi tử, chính mình lại không bồi nàng lời nói, nàng hẳn là sẽ có chút buồn bực đi. Cho nên thản nhiên nghĩ nghĩ liền đáp ứng Minh Nguyệt buổi tối nhất định sẽ trở về ăn cơm. Minh Nguyệt ở điện thoại bên kia được đến thản nhiên khẳng định trả lời, thực vui vẻ treo điện thoại bắt đầu suy nghĩ buổi tối muốn làm cái gì ăn ngon cấp thản nhiên. Với gia bà ngoại thẩm lan trù nghệ bọn họ nhưng đều là hưởng qua, tự nhiên là muốn so Minh Nguyệt hảo rất nhiều, càng không cần phải nói thản nhiên cư chương miểu Ở trù nghệ thượng Minh Nguyệt cảm thấy so ra kém với gia bà ngoại cùng chương miểu nhưng là nàng tin tưởng chính mình tâm ý thản nhiên là có thể thể hội được đến cho nên a Này bữa cơm, tâm ý đệ nhất, hương vị đệ nhị. Bất quá con hảo, Minh Nguyệt Chú Nghệ tuy rằng không phải tốt nhất, nhưng là cũng coi như là không tồi lạc, mọi người đều tương đối tán thành. Thản nhiên đem tác nghiệp giao cho giáo thụ, được đến giáo thụ cấp một cái loại ưu thêm thành tích cùng khen lúc sau, thản nhiên cũng thực vui vẻ mới trở lại giáo ngoại trung cư chờ trịnh nghiên lại đây. Kỳ thật à, thản nhiên tuy rằng vẫn luôn bị người ta trở thành yêu nghiệt, nhưng là chỉ có nàng chính mình mới biết được, nàng thiên phú căn bản không tính thiên tài. Tưởng Âu Dương đem người như vậy mới là thiên tài đi, Nga đúng rồi còn có cái kia chính mình trước nay chưa thấy qua trương hàng biểu ca, cái kia thủy một đại siêu cấp lợi hại học bá người tài giỏi như thế là chân chính thiên tài đi, mà chính mình bất quá là dựa vào trọng sinh cùng không gian sở mang đến các loại thêm giá trị mới. Có thể có hôm nay như vậy thành tích. Lại nói tiếp thẳng nhiên cảm thấy chính mình như vậy hẳn là cũng coi như là gian lận đi. Bất quá nàng chính mình cũng không phải cái gì đều không làm toàn dựa vào này đó gian lận a. Nàng vẫn luôn là thực nỗ lực, vô luận là ở đâu một phương diện nàng kỳ thật đều là thực nỗ lực đi làm. Tựa như như bây giờ, ngay cả một phần tác nghiệp thản nhiên đều sẽ vô cùng nghiêm túc đi làm, mặc kệ người khác là cái gì thái độ, nàng đều sẽ phi thường nghiêm túc đối đãi. Có người có lẽ không hiểu, nàng rõ ràng có thể có lệ một chút liền xong việc, như vậy cũng sẽ có một cái tốt thành tích, hoặc là giao cho Hồng Y đi làm, cũng bất việc đơn giản. Nhưng là đối với thản nhiên tôi nói, mỗi người nhân sinh thật sự chỉ có một lần. Nàng đã một lần nữa đi sống một lần. Như vậy nàng liền so người khác nhiều một lần cơ hội như vậy. Nàng càng hẳn là quý trọng nhân sinh, quý trọng này được đến không dễ trọng sinh cơ hội. Cho nên nàng muốn nghiêm túc nghẹt đối đại mỗi một việc, nghiêm túc đi đem nàng muốn làm mỗi một việc đều làm tốt. Học y gì là nàng lựa chọn, bác sĩ chức trách là trị bệnh cứu người. Hôm nay nếu nàng qua loa qua loa cho xong đối đại học tập, chờ đến ngày nào đó, nàng chẳng lẽ còn có thể có lệ đối với đại bệnh nhân của nàng sao? Nàng phải đối người bệnh phụ trách. Càng phải đối chính mình sở lựa chọn con đường này, nàng trong lòng lý tưởng phụ trách. Mau giữa trưa đại khái hơn 11 giờ thời điểm, thản nhiên nhận được trịnh nghiên điện thoại, nói nàng sắp đến thản nhiên bọn họ trường học bên này. Thản nhiên nói cho trịnh nghiên nói chính mình ở giáo ngoại chính mình trong nhà, nàng làm vương hiên đi ra ngoài tiếp bọn họ. Đại khái mười mấy phút lúc sau, trịnh nghiên tới rồi. Cùng tới còn có một vị thoạt nhìn so trịnh nghiên muốn lớn hơn một chút lão nhân già xuyên một thân quân trang. Thản nhiên đứng ở cửa nhà nghênh đón trịnh nghiên Không nghĩ tới trịnh nghiên không chỉ là có tài xế đưa nàng lại đây, tự nhiên còn có người cùng nhau lại đây, còn đang suy nghĩ đây là ai đâu. Kết quả vị kia lão nhân vừa xuống xe, thản nhiên vừa thấy quân hàm ngây ngẩn cả người. Nay ngươi tới hẳn là cũng coi như là đế đô số thượng nhân vật đi, hắn như vậy cùng trịnh sư mẫu cùng nhau lại đây. Thản nhiên cũng không nhận thức người này a, hắn rốt cuộc là ai đâu. Đang ở thản nhiên ngây người công phu, trịnh nghiên cùng cùng tới lão nhân cười cùng nhau đi tới thản nhiên trước mặt. Nha đầu tưởng cái gì đâu, như thế nào? Nhìn thấy ta không cao hứng. Trịnh yên nhìn thản nhiên có điểm ngốc ngốc biểu tình, tuy rằng đại khái đoán được thản nhiên lúc này là suy nghĩ chính mình bên người người thân phận, nhưng là cố ý đậu nàng. Như thế nào sẽ đâu? Sư mẫu tới xem ta, ta cao hứng thực kia, chỉ là không nghĩ tới còn có mặt khác khách nhân có điểm ngoài ý muốn thôi. Thản nhiên làm cho trịnh sư mẫu mặt cũng không phòng gò, có cái gì nói cái gì, nói thẳng trong lòng lời nói. U đây là ta cái này lão nhân không được hoan nghênh à ai muội tử nếu không ngươi lưu lại ta đi rồi lão nhân gia vừa nghe thản nhiên nói tuy rằng trên mặt không hiện nhưng là này ngữ khí có thể tưởng tượng là có điểm sinh khí lão nhân gia ngài đừng hiểu lầm ta tuy rằng không rõ ràng lắm ngài thân phận nhưng là ngươi là sư mẫu khách nhân chính là ta khách nhân vừa rồi có chút thất lễ thật là xin lỗi mời ngài vào tuy rằng không rõ ràng lắm đối phương thân phận nhưng là thản nhiên tưởng trịnh nghiên là sẽ không vô duyên vô cớ dẫn người tới gặp chính mình cho nên nàng lời nói mới rồi khả năng xác thật là có chút dễ dàng làm người sinh ra hiểu lầm. Thản nhiên người này có cái tật xấu, ở bên ngoài đối người ngoài giống nhau đều sẽ đem sự tình làm được tích thủy bất lộ, nhưng là ở người một nhà trước mặt giống như nhiều ít liền sẽ thả lỏng, tựa như hôm nay, bất quá nàng đảo cũng không có mặt khác ý tứ, giải thích giải thích tin tưởng đối phương hẳn là sẽ không quá để ý. ca ngươi cũng đừng hù dọa chúng ta thản nhiên nha đầu. Ngươi nhìn xem ngươi gương mặt kia một banh, đừng nói là lần đầu tiên gặp mặt thản nhiên nha đầu, ngay cả ta đều cảm thấy sợ hãi. Trịnh sư mẫu cuối cùng là thế thản nhiên nói một câu nói, đồng thời giống như cũng chỉ ra chính mình cùng người tới quan hệ. Trước 393 Thượng tướng Sư mẫu vị này chính là Thản nhiên lúc này mới phản ứng lại đây chẳng lẽ vị này chính là trịnh nghiên ca ca. Vị kia không họ trịnh trương thị tộc nhân. Chính là ngươi tưởng như vậy, đây là ca ca ta, bất quá đây là bí mật trịnh nghiên lặng lẽ ở thản nhiên bên thai thì thầm một câu, lôi kéo thản nhiên tay cùng nhau vào phòng. Thản nhiên trong lòng có chút ngoài ý muốn, vị này lao nhân gia nếu thật là trịnh nghiên ca ca, hơn nữa nàng nhớ rõ lần trước trịnh nghiên nói qua hắn họ lưu, ở đế đô có như vậy cao cấp bậc quân hàm lưu họ người, chẳng lẽ chính là cái kia lưu gia? Chơi ạ! Nàng đây là cái gì vận khí a? này quân giới tứ đại gia tộc, nàng liền tiếp xúc ba cái, bất quá còn dư lại một cái viên gia. Nói thật thản nhiên nhưng không muốn cùng bọn họ có quan hệ gì. Hoa hạ tứ đại gia tộc phía trước đề qua, phân biệt là Âu Dương Gia, Minh Gia, Lưu Gia, Viên Gia. Âu Dương Gia là nhất có ảnh hưởng lực, một phương diện là bởi vì lúc trước Âu Dương Láo Gia tử uy tín, về phương diện khác là bởi vì Âu Dương Gia những năm gần đây trị gia nghiêm cách, bọn con cháu cũng tương đối tranh đua, cho nên cho đến ngày nay vô luận là cái nào phe phái người đối Âu Dương Gia còn đều là nhiều có kính sợ. Mà Minh gia bản thân thực lực hơn nữa lúc trước Âu Dương Vân cùng Minh Nguyệt hai cái tiểu bối liên hôn, khiến cho này hai nhà trở thành chân chính ý nghĩa thượng liên hợp, mặc dù bọn họ đều không phải là cố ý liên hợp, nhưng là người ở bên ngoài xem ra, bọn họ đã trở thành không thể phân cách chỉnh thể ích lợi trong đàn. Hiện giờ nếu là trước mắt vị này thật là lưu gia người, kia hắn nhất định là cùng thản nhiên có này liên lụy người. Kia không phải ý nghĩa trong tương lai, này lưu gia hà Âu Dương gia cùng Minh gia cũng sẽ có điều liên hệ, kia cao gia có thể hay không. Thản nhiên khả năng cũng là vì tiếp xúc như vậy gia đình nhiều, tưởng sự tình cũng khá xa, bất quá nàng nhưng thật ra có chút buồn lo vô cớ. Thản nhiên đem khách nhân mời vào tới. Vương Hiên chạy nhanh đi phao trà đưa lại đây, sau đó cùng phùng vũ hai người đứng ở thản nhiên phía sau. Phía trước thản nhiên không quen biết trước mắt người, Vương Hiên cùng phùng vũ chính là nhận thức, trước mắt vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Lưu Gia hiện giờ đương gia người. Lưu Vĩnh năm thượng tướng ở đây chính là quân giới tứ đại gia tộc chung một vị có được thiết huyết thủ đoạn đương gia người. Vương Hiên cùng Phùng Vũ đã từng ở hoa hạ bộ đội đặc chủng phục dịch trong lúc, đã từng bởi vì một lần chấp hành nhiệm vụ giữa lập chiến công lúc sau đã chịu quá vị này Thượng Tướng Tiếp Kiến. Lúc ấy bọn họ chính là đối vị này Lưu Vĩnh Nam Thượng Tướng Phi Thường sùng Bái, hàn chiến công chiến tích tuy rằng không thể cùng Âu Dương láo ra từ so, nhưng là lại cũng là cùng thế hệ giữa chiến tích nổi bật một vị tướng quân. Ở quân giới giữa bối phận muốn so Âu Dương Thuần còn muốn cao một ít. Hiện giờ như vậy gần gũi tiếp xúc đến vị này Lưu Vĩnh Nam thượng tướng. Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người tựa hồ vẫn là có chút khẩn trương. Tuy rằng bọn họ hiện tại ở Âu Dương láo ra từ trước mặt thả lòng rất nhiều, đó là bởi vì thản nhiên quan hệ bọn họ hiện tại cùng Âu Dương gia quan hệ gần rất nhiều. Hơn nữa nguyên lai like bọn họ vốn dĩ chính là Âu Dương nhân binh, có lao thượng cấp tầng này quan hệ, bọn họ giống như cảm thấy không có như vậy khẩn trương. Nhưng là lưu thượng tướng bất đồng, cho nên hai người hiện tại đứng ở thản nhiên phía sau. Thân thể đều là căng chặt, có chút mất tự nhiên bất quá tốt xấu cũng là gặp qua đại trường hợp người nhiều ít vẫn là ở mặt ngoài có thể giả bộ tới chấn định người bình thường là nhìn không ra tới bất quá lại không thể gạt được thản nhiên lưu gia gia ngài xem xem ngài đem ta người đều dọa thành cái dạng gì ta không thuận theo sư mẫu ngươi phải cho ta làm chủ ở đã biết người tới thân phận lúc sau thản nhiên cũng không có hại chạy nhanh giống trịnh nghiên làm nũng, vốn dĩ sao cái này lưu gia gia tới còn muốn mua cái nút bắt đầu dọa thản nhiên nể dự Còn đang suy nghĩ đây là nào lộ thần tiên đâu, quyền cao chức trọng đến nàng này miếu nhỏ tới là muốn làm cái gì a Phía trước ở tương nam thời điểm, chính yên nói cho thản nhiên nói chờ thêm đoạn thời gian chính mình đi đế đô mang thản nhiên đi gặp chính mình ca ca, hôm nay lại đây thời điểm cũng không có trước tiên nói cho thản nhiên hôm nay chính mình ca ca cũng sẽ cùng nhau lại đây, cho nên cũng khó trách thản nhiên đoán không được. Mặc dù là thông minh như thản nhiên cũng rất khó nghĩ thông suốt vì cái gì trịnh gia nhi tử muốn họ lưu. Hơn nữa phía trước trịnh nghiên một chút đều không có lộ ra quá nàng cái này ca ca còn lợi hại như vậy, phía trước thản nhiên bọn họ cũng hoàn toàn không rõ ràng tương nam quân chính đại học hiệu trưởng cư nhiên có lợi hại như vậy cái đại cứu ca. Đó là này hai cái tiểu tử nhát gan, như thế nào chính là ta sai rồi. Lưu Vĩnh Năm vẫn là bản một khuôn mặt, vẫn là man hù người. Bất quá nàng biểu tình tuy rằng thoạt nhìn nghiêm túc, nhưng là sắc thật man bất quá thản nhiên. Này huynh mội hai cái kẻ sướng người họa vừa rồi đem chính mình cấp chơi. Nàng hiện tại mới sẽ không mắc như đâu. Ta mặc kệ, ngài là khách nhân, ngài xem xem ngài này khách nhân lợi hại đem này chủ nhân gia người đều dọa tới rồi hình như là ngài không đúng đi. Sư mẫu ngươi xem lưu ra ra còn không thừa nhận lý. Không biết còn tưởng rằng thản nhiên chính là cái ái cáo trạng tiểu nữ hay đâu. Chính là này trước mặt mỗi một cái cho rằng thản nhiên sẽ là như vậy. Này bất quá là ở liền vừa rồi trịnh nghiên huynh mỗi hai người hành vi kháng nghị thôi. Được rồi được rồi, ta sợ ngươi nha đầu thật đúng là cái lợi hại nha đầu cũng khó trách Âu Dương Lão gia tử như vậy thích ngươi nhìn xem liền ta đều chống đỡ không được muội tử nha đầu này so ngươi tuổi trẻ thời điểm còn lợi hại a Lưu Vĩnh năm cười ha ha lên còn díu cợt chính mình muội muội đây là Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước ca nếu là cái mềm quả hồng ngươi có thể nhìn chúng chính Nghiên cũng cười đương gia nhân liền phải giống thẳng nhiên như vậy khôn khéo không có hại thoạt nhìn tựa hồ thực dễ dàng lừa gạt nhưng là lại là một chút đều không hảo lừa cũng là Chúng ta tiểu chủ tử sắc thật có năm đó vị kia phong phạm A, phía trước ta liền nghe nói nha đầu này đại danh, hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền A. Lưu Vĩnh năm đối mội mội nói đảo cũng là nhận đồng gật gật đầu, truyền thuyết giữa gia tộc bọn họ phụng dưỡng vị kia chủ tử cũng không phải là cái hảo lừa gạt chủ, nếu không cũng không có khả năng chỉ dựa vào một giới nữ lưu hạ người đem sinh ý làm được toàn bộ đại minh triều độc nhất vô hoàng thương nhà, thậm chí là quanh thân không ít quốc gia đều có nàng sinh ý. Xem ra người ta nói di truyền thứ này thật đúng là không thể xem thường. Phía trước trịnh nghiên ở trong điện thoại nói cho Lưu Vĩnh Năm chính mình có chuyện quan trọng muốn tới đế đô một chuyến, làm hắn buổi chính mình xử lý chút việc. Biết gặp mặt hai người mới ở trên xe đem đi theo tất cả nhân viên đều thành tràng tình huống dưới mới đưa thản nhiên sự tình nói cho Lưu Vĩnh Năm. Lưu Vĩnh Năm nghe xong lúc sau cũng là hưng phấn không thôi, lại nghe trịnh nghiên vừa nói, thản nhiên chính là Âu Dương Gia lão Gia tử thực thích cái kia kết nghĩa chặt gái lúc sau. Càng là tỏ vẻ nhất định phải đi tự mình trông thấy cái này mạnh thản nhiên, vì thế liền có phía trước thản nhiên cùng hai người mới vừa gặp mặt kia một đoạn. Lưu Vĩnh Năm cố tình không có đổi thường phục mà là ăn mặc quân trang tới gặp thản nhiên, hắn chính là muốn nhìn xem thản nhiên phản ứng. Ở Lão gia tử bên người người là không có khả năng không quen biết Lưu Vĩnh Năm quân hàm, Lưu Vĩnh Năm muốn nhìn một chút ở không biết chính mình thân phận tình huống dưới, thản nhiên đối mặt chính mình như vậy lão nhân nhất chân thật phản ứng là cái dạng gì. Không nghĩ tới thản nhiên tuy rằng đối mặt không có đã gặp mặt lại không rõ ràng lắm Lưu Vĩnh Năm thời điểm có điểm nghi hoặc, nhưng là lại không có hoảng loạn, hơn nữa căn cứ Lưu Vĩnh Năm cùng trịnh Nghiên hai cái đơn giản nói chuyện liền đoán được Lưu Vĩnh Năm thân phận, biểu hiện như vậy sắc thật là làm Lưu Vĩnh Năm cảm thấy tương đối vừa lòng. Nói lên này Lưu Vĩnh Năm, kỳ thật cũng coi như là cái truyền kỳ nhân vật, vô luận là từ hắn xuất thân vẫn là chính mình quân lữ kiếp sống tới nói nếu tinh tế lại nói tiếp đều có thể chụp một bộ phim truyền hình. Hắn cũng coi như là đã trải qua không ít chuyện, tuy rằng so ra kém Âu Dương Láo gia tử, nhưng là so với mặt khác cùng thế hệ giữa người tới nói, hắn tuyệt đối xem như tiền bối. Bất quá Lưu Vĩnh Nam luôn luôn là hành sự tương đối liệu thấp, cũng rất ít kéo bè kéo cánh. Hiện giờ này tứ đại gia tộc trong vòng, Viên gia dạ tâm rõ như ban ngày, mà Âu Dương gia cùng Minh gia lại là liền thành một hơi, chỉ có hắn Lưu gia vẫn như cũ là trung lập ở trong quân chưa từng thay đổi chính mình lập trường. ở như vậy hoàn cảnh dưới. Lưu gia không dựa vào bất luận kẻ nào cũng không liên hợp Bất luận kẻ nào vẫn như cũ có thể lưu giữ chính mình địa vị cũng là đúng là không dễ Có thể thấy được này hiện giờ lưu gia đương gia lưu vĩnh năm tuyệt đối không phải cái hời hợt hạ người Đều nói tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng nắm chính quyền khó Lúc trước này tứ đại gia tộc nhưng đều là đi theo cao gia tranh đấu giành thiên hạ Hiện giờ hoa hạ quân giới vẫn như cũ tại đây tứ đại gia tộc trong tay sở cầm giữ Cao gia tuy rằng danh thượng là quốc gia thống trị gia tộc nhưng là lại ở rất nhiều chuyện thượng bị quản chế với người, vì thế mới có thể nghĩ đến yêu cầu Âu Dương gia liên hợp mặt khác gia tộc tới chế hành nào đó gia tộc. Viên gia từ sớm nhất Cao Gia tay hãm khởi nghĩa thời điểm liền đi theo Cao Gia người cùng nhau đánh thiên hạ. Lúc trước Cao Gia cũng từng là hứa quá bọn họ nửa giang sơn, đáng tiếc một núi không dung hai hổ, một quốc gia không có khả năng thật sự có hai cái chấp chính giả, cho nên ở hậu kỳ Cao Gia liền bắt đầu dần dần mà suy yếu viên gia thế lực rồi cuối cùng mới có hôm nay cao gia một nhà độc đại quyền lợi. Từ lúc ban đầu Sư huynh gọi đệ, đến bây giờ quân thần chi danh, viên gia như thế nào có thể cam tâm, nếu không phải cao gia không tuân thủ tin nặc, bọn họ cũng sẽ là hoa hạ chi chủ, hoặc là nói bọn họ đời sau cũng là có khả năng trở thành hoa hạ chi chủ. Nhưng là từ thành lập Hoa Hạ bắt đầu, bọn họ viên gia địa vị cư nhiên cùng Âu Dương gia kia mấy cái căn bản không phải một cấp bậc gia tộc cùng ngồi cùng ăn, này cao gia căn bản vô tâm tuân thủ năm đó lời hứa. Cho nên viên gia mới có ngày sau dạ thâm. Đây là chính trị, thanh giả vì vương người thua làm giặc, hán viên gia nếu sớm một chút suy nghĩ cẩn thận lúc trước có lẽ liền sẽ không bị cao gia đoạt quyền. Hôm nay này hoa hạ chủ nhân có lẽ chính là hán viên gia. Đáng tiếc bọn họ suy nghĩ cẩn thận quá muộn, cho nên tới rồi hiện giờ bọn họ lại muốn đi tranh hồi thuộc về chính mình ngạch đồ vật cũng đã là bị định vì mưu loạn danh nghĩa. Mà này đó kỳ thật ở Âu dương gia, minh gia, lưu gia người trong lòng đều là minh bạch. Chính là bọn họ cũng không cảm thấy viên gia đem cao gia đẩy xuống đài đi đối cái này quốc gia sẽ có chỗ tốt gì. Viên gia tuy rằng năm đó bị cao gia tinh kế, chính là này viên gia ở trị quốc chi mưu thượng sắc thật là không bằng cao gia, lúc trước cũng bất quá là sinh cái dung của thất phu mới có thể cùng cao gia cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ hữu dung vô mưu thôi. Bằng không cũng sẽ không bị cao gia tễ đi xuống, nếu là bọn họ hai nhà thật sự muốn tranh một hồi, ngày sau đã chịu cực khổ vẫn là những cái đó các ba cánh Đối với bọn họ tam gia tới nói, bọn họ cũng không muốn nhìn đến như vậy sự tình phát sinh. Cho nên bọn họ hôm nay sở dĩ giúp đỡ cao gia, không phải vì chính nghĩa, tình nghĩa, mà là vì quốc gia. Chương 394 liên lụy Chính trị thượng đồ vật thật là không phải dùng người thường lý giải đi có thể lý giải. Âu Dương gia đối cao gia đến bây giờ vẫn như cũ vâng theo đều không phải là là hắn cao gia giống như gì ghê gớm bản lĩnh, có tài đức gì, làm những người này vì bọn họ bán mạng. Mà là bởi vì hiện tại quốc gia yên ổn, nhân dân cuối cùng là nên đón thái bình thịnh thế, đã trải qua gần trăm năm chinh chiến, rốt cuộc trải qua không dậy nổi chiến tranh rồi. Hiện giờ cao gia nắm chính quyền, tuy rằng cũng không thể nói hiện tại này hoa hạ chính quyền như thế nào hoàn mỹ, đều không phải là toàn tận người ý, nhưng là sắc thật cũng coi như là đáng giá thưởng thức, cho nên Âu Dương gia mới có thể như vậy lực bảo cao gia chính quyền. Nghĩ đến Minh gia sở dĩ cùng Âu Dương gia đứng chung một chỗ cũng là cái dạng này nguyên nhân đi. Mà lưu gia tuy rằng không có tỏ thái độ, nhưng là cũng là thực rõ ràng không nghĩ hoa hạ quốc nội ở xuất hiện cái gì nhếu luận đi. Này Giang Sơn bất luận là ai ngồi, đối với dân chúng tới nói kỳ thật đều là giống nhau, bọn họ muốn bất quá chính là yên ổn hoàn cảnh, bình bình an an có thể người một nhà tề tề chỉnh chỉnh ở bên nhau, đối với bọn họ tới nói này liền đủ rồi. Lúc sau, ở Lưu Vĩnh Nam Ý bảo dưới, thản nhiên đem Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người đều thanh tràng. Tuy rằng đối với thản nhiên thân phận hai người đã từng ở Hàn Gia thời điểm nhiều ít cũng là có chút hiểu biết. Nhưng là rốt cuộc lần này chính là đề cập tới rồi hoa hạ quân giới cao tầng lưu ra. Nếu lúc trước trịnh nghiên đã là không thể nói bí mật, kia lưu vĩnh năm là trịnh Gia người bí mật này kỳ thật là càng không thể làm người ngoài biết nói đi. Cho nên vô luận là từ cái kia góc độ xuất phát, mặc kệ là lưu vĩnh năm thân phận vẫn là trịnh Gia cùng thản nhiên quan hệ, này đó đều là tạm thời không thể ở vương hiên cùng phùng vũ trước mặt công khai. Này không đơn giản là thản nhiên bí mật, cho nên thản nhiên không thể bởi vì tín nhiệm bọn họ. Liên tự chủ trương lưu lại hai người. Trong phòng khách chỉ còn lại có thản nhiên, trị nghiên, lưu vĩnh năm ba người. Trị nghiên hiện tại mới phát hiện hồng y gì không ở, thản nhiên giải thích nói hồng y gì đi nơi khác làm việc, đại khái ngày mai liền đã trở lại. Kỳ thật hồng y gì vẫn luôn đều bị thản nhiên đặt ở trong không gian, nhưng là mọi người đều biết hồng y không ở đế đô, nếu là thản nhiên tùy tiện đem hồng y từ trong không gian thả ra. Như vậy quá dễ dàng khiến cho người hoài nghi. Cho nên nàng không có trực tiếp đem hồng y gì mang ra tới, mà là nói cho trịnh Nghiên hồng y gì ngày mai trở về. Về hồng y gì vấn đề, trịnh Nghiên cũng không có nhiều dối giám. Kế tiếp chủ yếu là nói chuyện chính sự vấn đề. Lưu Vĩnh Năm ở chính thức giống thản nhiên báo thượng chính mình thân phận. Hắn là trịnh gia buồn gia con cháu, cũng là trịnh Nghiên ca ca. Liên như phía trước trịnh Nghiên nói, Lưu Vĩnh Năm cũng xác nhận trịnh gia là trương họ tộc nhân hậu nhân mà tới rồi bọn họ này một thế hệ dư lại lưu vĩnh năm cùng trịnh nghiên hai người. Tuy rằng bọn họ nói như vậy, nhưng là thản nhiên vẫn là cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng chính là huynh muội hai cái, chính là vì cái gì muốn biến thành hai nhà người. Hơn nữa này hai nhà tựa hồ giống như còn khác biệt rất đại. này trịnh gia đã từng tựa hồ chỉ là cái thư hương dòng dõi nhà, mà lưu gia lại là thật thật tại tại quân giới đại gia tộc A, này hai cái gia tộc là thấy thế nào đều bất giác lại cái gì liên hệ A hơn nữa nhiều năm như vậy. Hẳn là cũng là không có người biết này, Lưu gia đương gia người không phải lưu ra đi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, kỳ thật có một số việc cũng là trời xui đất khiến tạo thành kết quả. Lưu Vĩnh Nam nhìn thản nhiên tựa hồ còn thị phi ra cái kia nghi hoặc biểu tình, tính toán giải thích một chút bọn họ như bây giờ tình huống là chuyện như thế nào, bí mật này ở Lưu gia cùng Trịnh gia đều là bí mật. Một cái sợ là ở hiện giờ trên đời này chỉ có bọn họ huynh muội hai người biết đến bí mật. Phương Tiện nói sao? Nếu không có phương tiện kỳ thật ta có thể không hỏi. Thản nhiên tuy rằng rất muốn biết là cái gì nguyên nhân là cái gì, nhưng là lại cũng giữ cảm đến, bí mật này nhất định sẽ là cái hôm nay đại bí mật, cho nên nàng cảm thấy nếu bọn họ không có phương tiện chính mình vẫn là không cần đã biết, tựa như tuy rằng bọn họ xác thật là chính mình thuộc hạ, nhưng là thản nhiên trọng sinh cùng không gian bí mật hiện tại cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Đương nhiên, Hồng Y thì không tính, dù sao hắn không phải người. Có lẽ đối với người khác tới nói đây là cái kinh thiên đại bí mật, nhưng là đối với ngươi không có gì hảo dấu dếm. Rốt cuộc ngươi là gia tộc bọn ta mấy trăm năm qua vẫn luôn đang tìm chủ nhân, gia tộc bọn ta hiện giờ chia năm sẻ bảy cũng bất quá là vì hoàn thành tổ tiên của ngươi gửi gắm phó cho chúng ta nhiệm vụ. Chúng ta nhiệm vụ chính là bảo hộ ngươi. Tại đây một khắc, Lưu Vĩnh Nam không ở là phía trước cái kia nghiêm túc thượng tướng, mà là càng giống thản nhiên một vị hiển từ trưởng bối, thật giống như là nhìn nhà mình hài tử giống nhau. Tuy rằng ta rất muốn tha các ngươi tự do, này mấy trăm năm qua các ngươi gia tộc sở gánh vác đồ vật ta chỉ là dùng tưởng tượng đều cảm thấy phi thường vất vả. Chính là ta hiện tại còn không có biện pháp nói cho ngươi, các ngươi có thể từ nay về sau không cần lại đi hoàn thành tổ tiên sở giao phó nhiệm vụ, bởi vì ta không biết ta tương lai sẽ đối mặt cái gì, nhưng là ta rất rõ ràng. Trong tương lai ta thực yêu cầu đại gia, thực yêu cầu các ngươi lực lượng, hơn nữa ta có dự cảm, trong tương lai chúng ta sắp gặp phải là vô pháp tưởng tượng đại sự kiện. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể trợ giúp ta, dùng các ngươi lực lượng tựa như đã từng trợ giúp ta tổ tiên lan tuyết như vậy, giúp ta đi ứng phó kia chuyện. Có lẽ nói như vậy có điểm ra mặt dày, nhưng là ta cũng là không có cách nào, bởi vì trừ bỏ ta chính mình, ta thật sự yêu cầu càng nhiều lực lượng đi đối mặt tương lai, đối mặt ta sẽ không biết được tương lai. Thản nhiên đem chính mình trong lòng lời nói công bằng đối hai vị lão nhân nói. chính nhiên có lẽ còn hảo, chính là Lưu Vĩnh năm thân phận quá mức đặc thù, nếu có thể nói. Thản nhiên thật là không nghĩ đem hắn liên lụy tiến vào, rốt cuộc tương lai là muốn đối mặt cái dạng gì cảnh ngộ nàng chính mình đều không rõ ràng lắm, nếu đem lưu gia cũng liên lụy tiến vào, nàng thật sự không biết đến lúc đó có thể hay không liên lụy đến bọn họ. Tuy rằng Âu Dương gia cùng thản nhiên quan hệ cũng không bình thường, nhưng là đó là so với lưu gia cùng chính mình quan hệ vẫn là bất đồng, cho nên thản nhiên vẫn là ở trong lòng cảm thấy có chút đối lưu vĩnh năm tương lai có chút lo lắng. Không cần khách khí, chúng ta là vì các ngươi mà sinh. Tuy rằng nói như vậy có chút khoa trương, bất quá cũng xác thật sự thật chính là như thế, chúng ta từ lúc còn rất nhỏ đã bị nói cho chúng ta biết là vì Lan Tuyết hậu nhân mà sinh, tuy rằng ở điểm này ta so muội muội muốn chậm không ít. Lưu Vĩnh Nam đối thản nhiên nói cũng không quá để ý, hắn cả đời này còn có cái gì sợ. Hắn cảm thấy thản nhiên lo lắng có chút làm hắn càng cảm thấy đến cái này tiểu nữ hài sắc thật có chút giống năm đó Lan Tuyết giống nhau thiệt lương, mặc kệ hôm nay hắn có phải hay không lưu ra người, làm chương họ tộc nhân hậu đại. Hắn là nhất định sẽ hoàn thành tổ tiên đã từng ưng thuận lời hứa, bảo hộ lan tuyết hậu nhân, làm nàng bình an vui sướng trưởng thành. Đừng nói hắn hôm nay đã có được như vậy địa vị, liền tính hôm nay hắn là cái bình thường bình phạm người, hắn cũng sẽ dùng chính. Mình năng lực tuân thủ lời hứa. Đối mặt đến nay mới thôi sở hữu gặp được trương họ tộc nhân hậu đại, thản nhiên mỗi một lần đều sẽ cảm thấy chính mình có bị bọn họ sở cảm động. Ở như bây giờ coi trọng vật chất nghiên đại, những người này không màng hậu quả. Không so đo đại giới như vậy đi hoàn thành tiền nhân tổ tiên sở giao cho bọn họ con cháu nhiều thế hệ lưng đeo nhiệm vụ. Như vậy tuân thủ hứa hẹn trương họ tộc nhân như thế nào sẽ làm thản nhiên bất giác cảm động. Những người này vô luận là trải qua nhiều ít năm, vô luận thản nhiên tương lai ở nơi nào đều sẽ nhớ rõ bọn họ. Mỗi một lần thản nhiên đối mặt bọn họ đều như là nhiều một ít người nhà giống nhau. Đại khái từ trọng sinh đến bây giờ, thản nhiên lớn nhất thu hoạch không phải những cái đó kinh tế thượng giàu có, không phải được đến như vậy thần thông bản lĩnh mà là nhận thức này, đó thiệt tình đãi nàng mọi người, là Thản Nhiên này trọng sinh một đời lớn nhất thu về đi. Dương Thản Nhiên rõ ràng đã biết, tại đây trên thế giới thật sự có người là sẽ vì hứa hẹn mà trả giá hết thảy, cho nên Thản Nhiên cảm thấy chính mình muốn càng thêm đối những người này trả giá thiết tình, bọn họ không phải chính mình cấp dưới, mà là chính mình chân chính thân nhân. Nếu không phải năm đó Lan Tuyết cắt cử này, đó trương họ tộc nhân, có lẽ hôm nay nàng cũng là sẽ không có cơ hội gặp được bọn họ những người này. Tại đây lúc sau Lưu Vĩnh Năm cùng trịnh nghiên hai huynh muội làm cho Thản Nhiên mặt được rồi nhận chủ đại lễ. Tuy rằng hiện giờ Lưu Vĩnh Năm ở hoa hạ địa vị như thế chi cao, nhưng là ở Thản Nhiên trước mặt hắn cũng không có bãi bất luận cái gì cái giá, mà là thật sự làm như chính mình chỉ là một cái bình thường trương họ tộc nhân hậu đại, đối mặt bọn họ tuy muốn bảo hộ thiếu chủ, hắn thực nghiêm túc mà được rồi năm đó phụ thân dạy cho hắn đại lễ. Thản Nhiên tuy rằng cảm thấy chính mình có chút ngượng ngùng, nhưng là vẫn là thực nghiêm túc tiếp nhận rồi hai người đại lễ Cái này lễ từ thản nhiên cùng Hàn gia người tương nhận đều hiện tại đối mặt Lưu Vĩnh Năm cùng Trịnh Yên, nàng mỗi một lần đều là ở phi thường nghiêm túc mà lại tiếp thu. Đối với thản nhiên tôi nói, cái này lễ không chỉ là nói cho nàng nhiều như vậy một đám có thể trợ giúp nàng người, cũng không phải nhắc nhở nàng, nàng địa vị là có bao nhiêu cao, ngay cả lưu Gia đương Gia người hoặc là có được nhiều ít tài sản người đều yêu cầu phụng nàng là chủ, mà là ở rõ ràng chính xác nói cho nàng, những người này, là nàng tương lai cũng yêu cầu bảo hộ người. Là nàng thân nhân, đồng bọn, nàng tương lai làm những chuyện như vậy cùng mỗi một bước suy tính là yêu cầu đem những người này đều kế hoạch ở bên trong, nàng nhiều không chỉ là trợ lực, cũng là trách nhiệm. Ở thản nhiên tiếp thu đại lễ đồng thời, Lưu Vĩnh Năm đột nhiên cảm thấy lúc này thản nhiên trang trọng biểu tình cùng đã từng nhìn thấy Lan Tuyết bức họa quá giống, đột nhiên hắn trong lòng nghĩ tới mặt khác một việc. Lưu gia gia ngài là có chuyện gì muốn nói sao? Thản nhiên cũng thấy được Lưu Vĩnh Năm cuối cùng hoảng hốt một chút lúc sau tựa hồ là nghĩ tới gì đó biểu tình. Mở miệng dò hỏi. Xem chúng ta này bối phận loạn, chúng ta phải gọi ngươi tiểu thư, ngươi một cái kêu sư mẫu, một cái kêu ra ra, thật sự không phải giống nhau luận A. Lưu Vĩnh nằm trong lòng là nghĩ tới một việc, bất quá bị thản nhiên sưng hô chọc cười. Luận là luận điểm, bất quá ta thói quen như vậy tê hơn nữa cho dù có người ngoài ở cũng sẽ không bị người hoài nghi cái gì à. Nói nữa, chúng ta là người một nhà, sưng hô bất quá là cái hình thức mà thôi, ngày thường cũng đừng gọi ta tiểu thư, đỡ phải sửa bất quá tới. Đều kêu ta từ từ hảo, mọi người đều như vậy kêu, các ngươi mặt khác mấy chi tộc nhân cũng là như vậy kêu. Thản nhiên cũng không cảm thấy bị tôn sưng chính mình liền có bao nhiêu cao địa vị, tương phản nàng sẽ cảm thấy càng thêm biến yếu, vẫn là kêu tên thích hợp điểm. Trường 395 Đổi Nhân Sinh Thản nhiên đều nói như vậy, Lưu Vinh Nam cũng cười đồng ý, đúng vậy, tuy rằng sưng hô rối loạn, chính là thản nhiên ở bọn họ trong lòng địa vị là sẽ không thay đổi. Đây là chính mình tương lai muốn bảo hộ hài tử A. Thật sự rất muốn nhìn xem nàng tương lai sẽ là bộ dáng gì, có thể hay không như nhau năm đó Lan Tuyết như vậy lợi hại, thật là vạn phần chờ mong đâu. Như vậy một đại xóa mấy người liền đem vừa rồi Lưu Vĩnh Năm muốn nói sự cấp xóa đi qua, lúc sau từ Lưu Vĩnh Năm tự mình hướng Thản Nhiên giải thích vì cái gì hắn sẽ trở thành Lưu gia hải tử. Năm đó ở chiến tranh niên đại, rất nhiều cao cấp quan chỉ huy đều là địch nhân sổ đen thượng nhân vật, Lưu gia tiền nhiệm đương gia nhân Lưu Trọng Hỷ cũng là này trong đó một cái. Năm đó ở Tô Bắc thời điểm, Hán thê tử sinh hạ một cái hài tử, nhưng là hài tử còn không có trang tròn địch nhân liền đánh tới, bọn họ ở rời đi trong quá trình, vì bảo đảm hài tử an toàn liền đem chính mình nhi tử ở ven đường trung giao thác cho một hộ đồng hương nhân gia nuôi ngấng, cũng để lại tín vật, để về sau tới tìm kiếm hài tử thời điểm có thể tìm được chính mình nhi tử. Mà trịnh gia đại nhi tử trịnh nam cũng là ở mới sinh ra không bao lâu thời điểm liền ném, không phải người nhà là sơ sẩy, mà là bởi vì địa phương loạn phỉ nghe nói trịnh gia là gia đình giàu có. Trong nhà có không ít bảo bối, còn có giống nhau truyền gia chi bảo, kia quả thực chính là giá trị liên thành a, bọn họ mua được Trịnh gia nha hoàn đem Hải tử cấp trộm ra tới, sau đó lấy này tới uy hiếp Trịnh gia đem truyền gia chi bảo giao ra đây. Lúc ấy Trịnh gia trong tay truyền gia chi bảo kỳ thật chính là phía trước Trịnh Nghiên giao cho Thản nhiên kêu buồn cầm hoa một lóng tay, căn bản không phải cái gì giá trị liên thành tài phú, chính là một quyển ngầm có ý theo thừa trận pháp bí tịch. Nhưng lần này buồn bí tịch có lẽ truyền lưu đi ra ngoài đối người khác tới nói tác dụng gần cũng chính là một loại theo thừa trận pháp, nhưng là đối với trịnh gia tới nói xác thật bọn họ mấy trăm năm qua sở tuân thủ hứa hẹn, đó là vô luận như thế nào cũng không có cách nào cầm đi trao đổi đồ vật à. Vì thế chính là bởi vì như vậy những cái đó loạn phỉ dùng hài tử uy hiếp không thành. Liên nghĩ minh đoạn, mà trịnh gia cũng không phải ngồi chờ chết nhân gia bọn họ tìm được rồi địa phương lực lượng bảo vệ hòa bình làm cho bọn họ giúp chính mình đi tìm về chính mình hài tử. Bình này hòa tạc phỉ. Lực lượng bảo vệ hòa bình thu chỉnh ra chỗ tốt tự nhiên cũng là phái ra người đi diệt phỉ, bất quá bọn họ cũng không có thật sự quá mức nghiêm túc, cho nên cuối cùng không cẩn thận đem một bộ phận tiểu cổ đạo tắc cấp thả chạy, nhân tiện liền hài tử cũng không thấy. Đứa nhỏ này bị này hòa tạc phỉ mang đi trên đường gặp Nhật Bản người đánh lên, kết quả tạc phỉ toàn đã chết. Mà đứa bé kia mạng lớn không nghĩ tới cư nhiên còn sống, bị địa phương nông dân cứu. Cứu hắn này hộ nông dân chính là lúc trước nhận nuôi lưu gia hải tử kia đối vợ chồng, đôi vợ chồng này tâm địa thiện lương, nhìn đến đứa nhỏ này như vậy đáng thương liền cũng cùng nhau dưỡng lên. Không nghĩ tới qua không bao lâu, thôn này liền bị ngày quân xâm lược tàn sát, chờ đến cách mạng quân đuổi tới thời điểm kia đối cha mẹ đã qua đời, liên quan lưu gia hải tử. Chỉ có mạng lớn trịnh ra cái kia nhi tử vẫn luôn còn sống. Vừa vẫn có cách mạng trong quân chiến sĩ nhận ra hải tử bên nông gia vợ chồng trong tay sở nắm vẫn luôn viên đạn sắc làm cái còi hình như là bọn họ quân trường làm gì đó, bọn họ giảng thôn dân cùng cái kia qua thệ hải tử cùng nhau an táng lúc sau, liền đem đứa nhỏ này cùng cái còi cùng nhau ôm trở về. Lưu Trọng hỉ nhìn thấy chăn chọc gọi vào chính mình trong tay hải tử cùng kia cái cái còi liền nhận định đây là chính mình hải tử, ở bọn họ phu thê bên người đem hải tử dưỡng tới rồi mau 10 tuổi mới nhìn thấy khắp nơi hỏi thăm tìm được nhi tử trịnh gia phụ thân Hai nhà người thế mới biết đứa nhỏ này năm đó là trời xui đất khiến giữa nhận sai, nhưng là lưu trọng hỉ thê tử ở một lần chiến đấu giữa thân chịu trọng thương đã không có khả năng lại dựng dục hậu đại, cho nên đứa nhỏ này nàng thật là luyến tiếc đem hải tử đổi cấp chính ra. Chính mình dưỡng gần 10 năm nhi tử đột nhiên nói cho nàng đây là con nhà người ta. Từ nay về sau liền cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, cái này làm cho nàng như vậy có thể tiếp thu được. Hơn nữa tưởng tượng đến nàng kia số khổ nhi tử ở nhiều năm trước liền đã qua đời lập tức liền ngã bệnh. Trịnh gia người vừa thấy tình huống này, cũng nghĩ đến này gần 10 năm thời gian, nếu không phải có trịnh gia vợ chồng ở, tại đây binh hoang mã loạn thế đạo, bọn họ hài tử nói không chừng cũng đã sớm không có mệnh. Vì thế hai nhà người thương lượng, đứa nhỏ này về sau chính là lưu gia hài tử, thế bọn họ lưu gia truyền thừa hương khói, chỉ là ở trịnh gia người tưởng hài tử thời điểm vẫn là có thể đi nhìn xem hài tử. Bất quá đây là hai nhà người chính mình bí mật. Theo lưu trọng hỉ ở trong quân địa vị càng ngày càng ngày cao. Chính mình nhi tử thân thế, hắn càng là không có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới quá. Cho nên bí mật này thẳng đến hôm nay ngay cả cao gia cũng không biết. Nói thật kỳ thật lưu Vĩnh năm là thân sinh vẫn là nhận nuôi nếu ở bình thường nhân gia đều không phải cái gì đại sự. Đây là nhân gia trong nhà gia sự, là cùng người ngoài không quan hệ sự tình. Nhưng là lưu gia không phải người thường gia, hắn người thừa kế là quan hệ trọng đại, cho nên bí mật này là lưu gia không thể nói bí mật. Nhưng là trịnh gia phu thê cùng lưu gia phu thê hơn nữa lưu vĩnh 5 bản nhân cùng trịnh nghiên đều là biết đến. Năm đó trịnh gia vì tránh cho người khác hoài nghi, cho nên bọn họ thấy lưu vĩnh 5 thời điểm đều là trong lén lút thấy được. Trịnh nghiên phụ thân làm lưu gia mời lão sư xuất nhập lưu gia còn xem như phương tiện, mà trịnh gia những người khác thấy lưu vĩnh 5 chính là dùng khác lý do. Cứ như vậy bí mật này bị che lấp 60 nhiều năm, thật đúng là không dễ dàng a nếu hôm nay thản nhiên thân phận không phải lan tuyết hậu nhân. Nói vậy nàng cũng là sẽ không biết được bí mật này chân tướng. thản nhiên nghe song Lưu Vĩnh năm giảng thuật. Cảm thấy cái này thế gian sự tình thật đúng là nói không rõ duyên phận ác từ trước kia trọng tới đều không tin vận mệnh nàng hiện tại dần dần trở nên cảm thấy sở hữu sự tình có lẽ thật sự thật sự đều là ông trời an bài. Liên tưởng Lưu Vĩnh năm vận mệnh có lẽ hết thể đều là vận mệnh chú định chú định, những việc này đều là vận mệnh của hắn an bài. Từ lúc ban đầu mới sinh ra không bao lâu đã bị người chống đi, đến sau lại bị người nhận nuôi. Như vậy may mắn, lại đến toàn thôn cơ hồ không có mấy cái may mắn còn tồn tại người, hắn cũng may mắn còn sống, cho tới bây giờ trở thành lưu gia đương gia người, hoặc là đây đều là trời cao chú định tốt sự tình. Lưu Vĩnh năm sớm nhất biết phụ mẫu của chính mình không phải thân sinh cha mẹ thời điểm cũng từng thực mê mang quá, đối với một cái không đến 10 tuổi hài tử biết được chính mình không phải cha mẹ thân sinh hẳn là sẽ sợ hãi đi, chính là đó là Lưu Vĩnh năm cũng không sợ hãi mà là tuyệt đối đối tương lai mê mang từ khi đó liền biểu hiện ra cùng cùng tuổi hài tử bất đồng. Chính yên có người hỏi qua Lưu Vĩnh năm đối với chính mình phụ thân đã từng một quyển bí tịch mà không màng hắn sinh tử đi trao đổi chuyện của hắn có hay không oán trách quá trịnh ra người. Ngay lúc đó Lưu Vĩnh năm tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là lại ý nghĩ rất rõ ràng, kia bổn bí tịch vốn dĩ liền không phải trịnh gia đó là thay người bảo quản, cho nên năm đó trịnh gia vô dụng bí tịch tới đổi chính mình cũng là có thể lý giải, một người nếu không thể tuân thủ hứa hẹn. Như vậy người này liền không phải cái đáng giá tin tệ người, trịnh gia người trước nay đều sẽ không dùng bỏ chính mình hứa hẹn, làm trịnh gia người một viên, Lưu Vĩnh năm cho rằng chính mình cũng nhất định có. Thể đem loại này tốt truyền thống truyền thừa đi xuống. Nay đại khái chính là người thường nói đại nghĩa đi, ở Lưu Vĩnh hàng năm kỷ như vậy khi còn nhỏ liền có như vậy lý giải, cũng khó trách ở bọn họ này đồng lứa người chung, hắn hiện giờ có thể đứng ở ngẩn cổ địa vị phía trên, luận nhân phẩm, luận năng lực cũng chưa đến nói. Cùng Âu Dương người nhà giống nhau trở thành một cái tiêu chí, Âu Dương gia là toàn bộ gia tộc không khí đều phi thường hảo, làm tất cả mọi người cảm thấy chỉ cần là Âu Dương gia người liền nhất định là như vậy ưu tú. Mà Lưu gia bởi vì nhân khẩu không vượng, cho nên đại gia ánh mắt cũng đều là tụ tập ở Lưu Vĩnh 5 trên người, đại gia đối hắn xem chú càng nhiều một ít. Lưu gia tới rồi Lưu Vĩnh 5 này đồng lửa, cũng chỉ có một nhi một nữ hai đứa nhỏ, dân cư sắc thật không nhiều lắm gia tộc. Cho tới bây giờ còn có thể làm quân giới tứ đại gia tộc chi nhất sừng sững không ngã, tin tưởng trừ bỏ năm đó lưu trọng hỉ sáng chế hạ cơ nghiệp ở ngoài, là cùng lưu vĩnh năm năng lực cùng nhiều năm như vậy nỗ lực là tuyệt đối phân không khai. Nên giải thích cũng giải thích, nên tương nhận cũng tương nhận, thản nhiên cùng lưu vĩnh năm lưu gia từ đây cũng coi như là có gắn bó keo sơn. Người ở bên ngoài xem ra đại khái lại là muốn cảm thấy thản nhiên quả thực chính là chúng vận mệnh giải thưởng lớn, như thế nào cái gì chuyện tốt đều có thể làm nàng gặp ỡ. Này đó ngày thường chỉ là nghe thực xa xôi đại nhân vật, như thế nào ở thản nhiên nơi này quả thực giống như là người một nhà giống nhau, thật là sẽ làm nhân đố kỵ đi. Ngay cả thản nhiên chính mình đều cảm thấy phi thường may mắn, này đó đã từng lan tuyết vì nàng lưu lại lực lượng, nguyên lai là như vậy cường đại, làm nàng hiện tại tự tin là càng ngày càng đủ, quả thực cùng vừa mới trọng sinh thời điểm là hoàn toàn bất đồng trạng hương A. Đã từng kiếp trước chỉ là bởi vì nàng là gia đình đơn thân hài tử, đã bị người ngại đông ngại tây chính là hiện giờ thản nhiên thân phận đã đại bất đồng nếu kiếp trước lâm đồng mẫu thân nếu là biết chính mình có được thân phận như hiện tại có phải hay không liền sẽ không giống kiếp trước như vậy ngăn trở chính mình cùng lâm đồng huân sự có lẽ đi bất quá hiện tại này đó đã không quan trọng này đó thật sự không quan trọng bởi vì kiếp trước kia đoạn tình yêu ở thản nhiên trong lòng tựa hồ đã theo thời gian trôi qua chậm rãi chôn sâu nếu không cố tình đi đào ra giống như cũng chỉ là cảm giác đó là một cái không chân thật rộng mặc dù ngày nào đó thật sự phiên ra tới Thản nhiên giống như cũng đã đem cái kia miệng vết thương khép lại không hề đau. Đúng vậy, kiếp trước yêu say đắm ở lúc ban đầu thản nhiên trọng sinh trở về thời điểm sắc thật là thản nhiên miệng vết thương, kia yêu nhau nhiều năm người yêu vô pháp tái kiến, làm nàng rất đau. Có lẽ trong tương lai bọn họ còn sẽ lại tương nộ, chính là thản nhiên rõ ràng biết bọn họ đã không phải kiếp trước bọn họ, ít nhất thản nhiên đã thay đổi, nàng không thể bảo đảm chính mình đối lâm đồng tâm vẫn như cũ bất biến. Nhiều năm như vậy, thản nhiên vội vàng trong nhà ra ngoại đủ loại sự tình. Nàng rất ít có rảnh suy nghĩ kiếp trước kia phân yêu say đắm, kiếp trước cái kia đối nàng che chở đầy đủ nam nhân, nàng đã từng là thật sự thực thích hắn đi. Bất quá trải qua lâu như vậy, thản nhiên tựa hồ là thật sự suy nghĩ cẩn thận, có lẽ kia gần chỉ là thích, Thích Lâm Đồng mang cho chính mình ấm áp, kia có lẽ còn không phải chân chính ái, cho nên không biết ở khi nào thản nhiên đã buông xuống, đêm này đó đều buông xuống. Tình yêu với nàng có lẽ đã trở thành một loại hàng xa xỉ. Chương 396 mỗi một loại hạnh phúc. Đôi khi Không phải bởi vì di tình biệt luyến, mà là bởi vì thời gian, đều nói thời gian là chữa thương tốt nhất thuốc hay, Thản nhiên từ lúc trước đối kiếp trước tình yêu không dám đụng vào, tới rồi hiện tại nàng tựa hồ là bởi vì có thời gian suy nghĩ minh bạch chuyện này, cho nên mới phát hiện có lẽ đã từng ái có lẽ thật sự không phải chính mình tưởng tượng như vậy. Mặc kệ nói như thế nào hiện tại chuyện này đối Thản nhiên tới nói không phải chuyện rất trọng yếu, nàng không có thời gian cũng không có tâm tư lại đặt ở cái này mặt trên. Đang ở Thản nhiên thất thần công phu. Vương Hiên ở bên ngoài gõ cửa, Thản Nhiên nhìn Lưu Vĩnh Nam nghĩa liếc mắt một cái, Lưu Vĩnh Nam gật gật đầu, ý bảo không có vấn đề, Thản Nhiên khiến cho Vương Hiên vào được. Vương Hiên cùng Phùng Vũ ở bên ngoài vẫn luôn chờ Thản Nhiên bọn họ ở bên trong nói chuyện, vừa rồi nhận được Thản Nhiên cư bên kia điện thoại hỏi một chút Thản Nhiên bọn họ khi nào qua đi, thời gian này cũng không còn sớm. Vương Hiên nhìn nhìn biểu đã một chút nhiều, này sắc thật cũng nên ăn cơm, cho nên hắn cùng Phùng Vũ thương lượng một chút liền gõ cửa tiến vào hỏi một chút nhìn xem khi nào qua đi. Thản nhiên cùng Lưu Vĩnh Năm, trịnh nghiên hai người nói chuyện phiếm Lưu đem thời gian đều cấp đã quên, nếu không phải Vương Hiên tiến vào, nàng cũng chưa phát hiện đều đã một chút nhiều, nàng nhưng thật ra không ăn cơm không có việc gì, nhưng hai vị này lão nhân gia chính là chịu không nổi, nàng cũng không hỏi hai người ý kiến, trực tiếp nói cho Vương Hiên chuẩn bị chuẩn bị bọn họ trong chốc lát xuất phát. Lưu Vĩnh Năm cùng trịnh nghiên đối với thản nhiên ở ăn cơm chuyện này thượng đều không có trưng cầu bọn họ ý kiến trực tiếp liền làm chủ cũng không có phản bác người trong nhà còn phân cái gì người ta, hơn nữa xem thản nhiên này tư thế thật sự đem bọn họ đương người một nhà, một chút đều không thấy ngoại không hàm hồ ác trịnh nghiên nhưng thật ra phía trước cùng thản nhiên tiếp xúc quá, đối thản nhiên tính cách tương đối hiểu biết. Mà Lưu Vĩnh nhiều năm năm qua vẫn luôn thân cư địa vị cao, trước nay không nghĩ tới một cái tiểu cô nương ở chính mình trước mặt cư nhiên như vậy tự nhiên liền đem chính mình sự tình cấp hát bài, như vậy hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn nhưng thật ra thực thích loại cảm giác này. Tới rồi hiện tại, Lưu Vĩnh Năm mới hiểu được câu dương láo ra tử vì cái gì như vậy thích Thản nhiên, ngay cả hắn cũng cảm thấy đứa nhỏ này thật sự làm người cảm thấy thức thích. Hắn tưởng nếu Thản nhiên không phải gia tộc của chính mình vẫn luôn đang tìm thiếu chủ, hắn cũng sẽ thích đứa nhỏ này đi. Đến Thản nhiên cư thời điểm đã sắp hai điểm, ăn cơm khách nhân đều trên cơ bản kết thúc dùng cơm. Cho nên Thản nhiên cũng không có làm người mở cửa sau, trực tiếp từ cửa chính mang theo Lưu Vĩnh Năm cùng trịnh nghiên đi vào. Phía trước thiết lập cửa sau bắt đầu cũng là vì Âu Dương người nhà cùng thản nhiên chính mình người nhà phương tiện đi vào. Đỡ phải có đôi khi hội ngộ thượng dùng cơm khách nhân, không quá phương tiện. Đôi khi cao gia người tới ăn cơm, liền trực tiếp mở cửa sau sau đó đem nhị môn tiểu nguyệt lượng môn đóng lại. Như vậy hậu viện cùng phía trước dùng cơm khu liền tách ra. Tuy rằng đôi khi sẽ cảm thấy như vậy bọn họ tới ăn cơm liền không có biện pháp thưởng thức mặt sau hoa sen. Nhưng là đại bộ phận người cũng biết khẳng định là có đại nhân vật ở cho nên mới sẽ như vậy. Cho nên cũng không có gì người thật sự đi tích cực một hai phải nháo ở như vậy thời điểm đi hậu viện. Bất quá cũng may cao ra tới thản nhiên cư số lần cũng không nhiều. Một năm cũng liền như vậy ba bốn thứ, một phương diện chính bọn họ ra ngoài sắc thật không quá phương tiện, về phương diện khác luôn là như vậy thường thường đi thản nhiên cư, liền sẽ bị người phát hiện bọn họ cũng là dễ dàng thỏa mãn với ăn uống chi rủ. Tuy rằng là một quốc gia chi chủ, nhưng là bọn họ sắc thật không thể cùng người thường giống nhau đối mị thực có đặc thù thiên tốt. Như vậy dễ dàng bị người phát hiện nhược điểm Kỳ thật đôi khi ngay cả thản nhiên đều cảm thấy sẽ muốn đồng tình bọn họ Tuy rằng là một quốc gia chủ nhân Chính là bọn họ ở rất nhiều chuyện thượng không thể chính mình làm chủ Cũng không thể rõ ràng biểu hiện ra đối nào đó đồ vật có đặc thù yêu thích chi tình Nhân sinh như vậy rốt cuộc là hạnh phúc vẫn là không hạnh phúc đâu Tuy rằng hiện tại hoa hạ quốc chủ bất đồng với cổ đại hoàng đế Đã dân chủ rất nhiều Nhưng là kỳ thật vẫn là cao gia không bán hai giá Cao gia nói tuy rằng không thể giống cổ đại như vậy chỉ bằng một câu mà định rồi ai sinh tử, nhưng là quốc chủ làm ngươi sinh ngươi liền sinh, quốc chủ làm ngươi chết. Ngươi nhất định là sống không được lâu đâu. Cho nên giống bọn họ nhân gia như vậy, vô luận là từ quốc gia ích lợi, vẫn là từ tự thân lợi ích của gia tộc suy xét, bọn họ là không thể làm người biết chính mình được điểm. Đều là đế vương vô tình, kỳ thật vô tình chính mới là có tình. Cổ đại đế vương mặc dù là đối đãi người thương cũng là không thể biểu hiện quá mức xung ái. Một khi bị người phát hiện hắn có thiệt tình yêu quý nữ tử, nữ tử này liền ly bi thảm vận mệnh không xa, cho nên này đế vương nếu là thật sự ái này nữ tử, liền chỉ có thể đứng xa xa nhìn nàng, đối nàng cùng thường nhân vô dị, đây mới là đối nàng thật sự yêu quý. Đây là đế vương ái, đây là thân là đế vương bất đắc dĩ. Cho nên đôi khi đều không phải là là quyền lực lớn người hạnh phúc cảm liền sẽ nhiều rất nhiều. Bọn họ có bọn họ không thể nề hà, bọn họ có bọn họ thân bất do kỷ. Mặc dù là thích cũng muốn làm bộ cũng không để ý bộ dáng, như vậy mới có thể chân chính đem chính mình thích đồ vật lưu tại chính mình bên người. Làm cao ra người, đừng nói là ăn cơm, chính là nhất cử nhất động cũng không biết có bao nhiêu người ở nhìn chằm chằm, cho nên bọn họ ở thản nhiên trong mắt kỳ thật là sống thực vất vả. Tuy rằng nói cái này quốc gia chủ nhân là bọn họ, chính là bọn họ trừ bỏ hưởng thụ cao cao tại thượng quyền lợi ở ngoài, bọn họ đồng thời còn gánh vác vài tỷ dân cư sở hữu nhu cầu. Thật sự không rõ vì cái gì có người sẽ như vậy thích quyền lợi đâu Thản nhiên ý nghĩ như vậy kỳ thật cũng chính là nàng chính mình ở trong lòng ngẫm lại thôi Nàng cũng không dám cùng người khác nói Nhân ra khẳng định cảm thấy nàng là ngốc Tiêu chí cao vô thượng quyền lợi ở mọi người trong mắt đều là cỡ nào tha thiết ước mơ Ở trong mắt nàng giống như liền biến thành không hạnh phúc nguyên nhân Điểm này thản nhiên kỳ thật là minh bạch Mỗi người theo đuổi là không giống nhau Nói nàng không có giã tâm cũng hảo Nói nàng ngốc cũng thế Dù sao ở nàng trong mắt Này đó thật sự đối với nàng tới nói không phải tốt đẹp mộng tưởng, mà là sẽ hủy hoại người hạnh phúc gánh nặng. Bởi vì phía trước trịnh nghiên nói cho thản nhiên hôm nay sẽ tới thời điểm, thản nhiên cũng đã làm bên này chuẩn bị tốt đồ ăn. Tuy rằng không rõ lắm Lưu Vĩnh Nam yêu thích, nhưng là bởi vì phía trước thản nhiên nghĩ đến trịnh nghiên tuổi lớn, liền công đạo chuẩn bị một ít thoáng thanh đạm cùng có lợi cho dưỡng sinh lại ăn ngon dược thiện loại đồ ăn. Này đó đều không ở thản nhiên cư thực đơn thượng, này cũng chỉ có thản nhiên cư chủ nhân mới có cơ hội này ăn đến h Lưu Vĩnh năm phía trước nghe qua thản nhiên cư đại danh, cũng từng tới nhấm nháp quá nơi này đồ ăn, lúc ấy cảm thấy nơi này đồ ăn ăn thực thoải mái, nhưng là hôm nay chầu này đồ ăn làm hắn chân chính lãnh hội thản nhiên cư sở dĩ có thể bị người truy phùng nguyên nhân. Hôm nay này vài đạo dược thiện đều là phía trước trương miểu căn cứ thản nhiên sở cho hắn kia buồn thất truyền đã lâu thực đơn mà học tập tới tân môn ăn. Bởi vì đối nguyên vật liệu cùng chú nghệ yêu cầu tương đối cao, cho nên cũng không có đối ngoại công khai. Lưu Vĩnh Nam cảm thấy chính mình cả đời này đối ăn thứ này trước nay đều không có như thế nào chú ý quá. Đối với hắn tới nói ăn đồ vật, có thể ăn, hương vị không tồi ăn thoải mái là đủ rồi. Từ nhỏ đi theo Lưu Trọng Hỷ ở bộ đội lớn lên Lưu Vĩnh Nam ở những cái đó năm thường xuyên liền đốn cơm no đều khó ăn thượng, là sau lại giải phóng hoa hạ thành lập hắn mới bắt đầu cảm thấy nguyên lai ăn cơm không chỉ là yêu cầu lấp đầy bụng, nguyên lai hương vị cũng là đồ ăn được không một cái suy tính, từ trước với hắn mà nói, có đủ hay không. No không no mới là hắn càng chú ý. Chính là liền tính là như thế, đến bây giờ mới thôi, Lưu Vĩnh Nam tuy rằng đã thân cư địa vị cao, nhưng là cũng không có có chút người cái loại này xa hoa lãng phí thái độ, hắn sinh hoạt vẫn là thực đơn giản, cho nên hắn thật đúng là đối ăn thứ này cũng không có quá cao yêu cầu. Chính là hôm nay ở thản nhiên cư chầu này cơm làm hắn thật sự cảm thấy nguyên lai một đốn mỹ vị đồ ăn nguyên lai sẽ làm người cảm thấy tâm tình là cái dạng này tốt đẹp. Cái loại này hưởng thụ mỹ thực cảm giác sắc thật là hắn trước nay cũng không thể hội quá. Một cái chưa bao giờ đem ăn uống chi dục quá để ý người, cũng có bị mỹ thực bắt được một ngày, này đối thản nhân cư, đối chương miểu tới nói hẳn là đều xem như một loại phi thường cao tán thành. Tham gia quân ngũ người phỏng trừng không có không yêu rượu người, Lưu Vĩnh Năm cũng không ngoại lệ, này bữa cơm trừ bỏ ăn tới rồi làm hắn khó quên mỹ thực, đồng thời còn có thản nhiên phụng hiến tư tàng chân ngưỡng, quả thực là làm Lưu Vĩnh Năm cảm thấy cái này thiếu chủ rất hợp hắn vị. Chi kỷ tiểu nha đầu, thật là làm người không thích đều khó a. Sau khi ăn xong, Thản Nhiên bồi Lưu Vĩnh Năm cùng Trịnh nghiên ở Thản Nhiên cư hộ hoa viên tản bộ tiêu thực. Lưu Vĩnh Năm thấy được hồ hoa sen giữa Thản Nhiên không lâu phía trước mới vừa nuôi thả đi vào những cái đó ở trong không gian dưỡng quá cá bạc, nhìn thích đến không được. Thản Nhiên xem hắn dáng vẻ kia liền cười nói chờ hắn trở về thời điểm vớt mấy cái ra tới đưa cho hắn mang về dưỡng, này đó cá đều là có linh tính, dưỡng cũng không tồi. Lưu Vĩnh Nam tính tình luôn luôn hảo cường. Thản nhiên nói như vậy hắn nhưng không vui, hắn lưu vĩnh năm muốn cá sao có thể làm thản nhiên giúp hắn vớt ra tới, hắn muốn chính mình vớt, như vậy mới có ý tứ. Thản nhiên vốn dĩ tưởng nói này cá tinh thực đâu, nếu là chính hắn vớt cũng không biết bao lâu mới có thể mang về đâu, Bất quá nhìn xem lưu vĩnh năm kia kiên định đến không dung thương lượng biểu tình liền không nói thêm cái gì. Có lẽ đối với lưu vĩnh năm qua nói, này vớt cá quá trình mới là làm hắn cảm thấy vui sướng sự tình. Tựa như phía trước câu dương lão gia tử ở bên này đã như vậy nhiều ngày vẫn luôn không buông tay một hai phải câu thượng cá tới tâm tình hẳn là giống nhau đi. Tuy rằng nói cuối cùng kỳ thật vẫn là thản nhiên ở giúp đội, bất quá thản nhiên tin tưởng, nếu lao gia tử kiên trì đi xuống không buông tay, dựa chính hắn là nhất định sẽ câu thượng cá tới, chẳng qua là sớm hay muộn vấn đề thôi. Người chỉ cần có kiên trì nghị lực, không có gì sự tình là làm không được. Lúc ấy cũng là vì thản nhiên cảm thấy lao gia tử thân thể sẽ chịu không nổi mới có thể ra tay tương trợ, đây là nàng quyết định của chính mình, cho nên mới không dám làm Lão gia tử biết nàng có giúp hắn gian lận, nói cách khác, sợ này đây Lão gia tử tính cách sẽ đem cá thả lại đi chính mình tự mình câu đi lên một lần mới bỏ qua đâu. Thản nhiên cũng là hảo tâm, nhưng là này hảo tâm đối với thản nhiên tới nói là từ nàng ý tưởng suy nghĩ, nếu là tương đối Lão gia tử tới nói đây là ở làm trở ngại chứ không giúp gì. Cho nên hôm nay thản nhiên đối với Lưu Vĩnh Nam muốn chính mình vớt cá sự tình cũng không có nhiều hơn ngăn trở. Nếu lao nhân nguyện ý, khiến cho hắn chơi đi, người già rồi khó được có có thể làm cho bọn họ vui vẻ sự tình, liền theo bọn họ đi thôi. Trường 397 quyết định lựa chọn. Ăn xong cơm trưa cũng đã là buổi chiều mau bốn điểm bộ dáng ở trong hoa viên đi dạo, trò chuyện thời gian cũng không còn sớm, thản nhiên nhưng chưa quên phía trước đáp ứng minh nguyệt buổi tối phải về Âu Dương gia ăn cơm sự tình, liền cùng Lưu vĩnh Năm, chính nhiên hai người nói một chút buổi tối phải về Âu Dương lao gia từ bên kia sự tình, ngày mai lại bồi bọn họ thuận tiện hỏi một chút trịnh nghiên đêm nay là ở nơi nào dựa theo lẽ thường tới nói này trịnh nghiên là lưu vĩnh năm muội muội tới đế đô hẳn là muốn trụ lưu gia nhưng là rốt cuộc hai người quan hệ người ngoài là không biết cho nên thản nhiên liền không rõ ràng lắm trịnh nghiên trước kia là tình huống như thế nào hỏi như vậy một câu nếu không đi lưu gia trụ nàng nhìn xem an bài ở nơi nào này cũng phải nhìn trịnh nghiên ý tứ không có việc gì ngươi không cần phải xen vào ta ngươi đi âu dương lão gia tử bên kia đi ta cùng lão ca sẽ lưu gia đi Chị Nhiên biết thản nhiên suy nghĩ chính là cái gì, cho nên cười cười nói cho không cần thản nhiên lo lắng. Thản nhiên cũng ngượng ngùng hỏi quá trắng ra, bọn họ không phải thân huynh muội, kia ngày thường ở chung khi lấy cái gì danh nghĩa à, còn sẽ không bị người hoài nghi. Chị Nhiên nhìn đã đem sở hữu nghi vấn đều viết ở trên mặt, cười giải thích một chút. Lưu gia năm đó vì trịnh gia tới xem nhi tử phương thiện, liền đem trịnh nghiên phụ thân mời vì lưu gia tư nhân gia sư. Lúc trước cũng này đây như vậy phương thức hai bên gia trưởng gặp mặt. Lúc ấy cũng này đây như vậy lý do đem Trịnh Nghiên cho rằng Lưu Vĩnh Năm là muội. bất quá chuyện này biết đến người không nhiều lắm. Rốt cuộc, người một nhà lại quan hệ huyết thống quan hệ, ở diện mạo thượng nhiều thượng vẫn là có chút giống, nếu biết đến người nhiều, gặp phải những cái đó có tâm lung tung suy đoán, này Lưu Vĩnh Năm thân phận nói không chừng đã sớm cho hấp thụ ánh sáng. Bất quá đối với Trịnh Nghiên là Lưu Vĩnh Năm là muội muội sự tình, hai nhà thân thuộc, cùng quan hệ thông gia nhóm đều là biết đến. Đây cũng là vì cái gì chỉ nghiên trượng phu chính mình bản thân không có gì cường ngạnh bối cảnh nhưng là có thể ở năm đó trở thành tuổi trẻ nhất tương nam quân chính đại học hiệu trưởng nguyên nhân. Một phương diện là năng lực xuất chúng, về phương diện khác vẫn là bởi vì lưu vĩnh năm cái này tuy rằng không phải trên danh nghĩa thân đại cứu ca ở lực đỉnh hắn. Có người hỏi, chẳng lẽ liền thật sự không có người là hoàn toàn dựa vào chính mình thực lực đi đến quyền lợi đỉnh sao? Vì cái gì tất cả mọi người là nhiều ít đều yêu cầu dựa như vậy ra thế bối cảnh. Nhân tế quan hệ mới có thể có điều thành tựu đâu. Kỳ thật cũng không hoàn toàn là, chỉ là chân chính giảng thực lực càng có rất nhiều ở loạn thế đi. Chỉ có anh hùng mới có thể không hỏi xuất xứ, mà cũng chỉ có loạn thế mới có thể ra anh hùng đi. Cho nên hòa bình niên đại, rất nhiều quan hệ xã hội đã trở thành cố định hình thức. Đặc biệt là cùng chính trị có quan hệ phương diện, cho nên muốn chân chính dựa vào chính mình thực lực từ xã hội thấp nhất tầng sợ đến đỉnh đoan trung tâm. Đó là quá khó khăn. Tuy rằng cũng từng từng có nông dân lãnh tụ nói qua, Vương hầu khanh tướng chẳng lẽ sinh ra liền cao quý sao? Như vậy có khí phách nói, chính là kia cũng là ở hắn bóc can khởi nghĩa lúc sau, tin tưởng nếu hắn chỉ là một cái đồng ruộng thành thành thật thật làm ruộng nông dân hắn là sẽ không cũng không dám nói ra nói như vậy. Năng lực là một bộ phận nhân tố, nhưng là trên đời này còn có càng nhiều cùng năng lực giống nhau quan trọng, thậm chí là so cái này càng quan trọng đồ vật. Tựa như phía trước thẳng nhiên nhìn thấy nhân xuyên ra ngạ, hắn tử vừa sinh ra liền chú định là tương lai mẹ quốc người thừa kế. Nếu chỉ là sinh ra ở bình thường gia đình, loại chuyện này là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Mọi người nguyện vọng đều là rất tốt đẹp, nhưng là rốt cuộc có bao nhiêu người có thể chim sẻ biến phượng hoàng, này cũng chỉ có tàn khốc hiện thực sẽ nói cho ngươi. Nghe xong trịnh nghiên giải thích, thản nhiên cũng liền không hề nhiều lo lắng. Nếu bọn họ huynh mỗi mấy năm nay có thể đem lưu vĩnh năm thân phận che giấu như vậy hảo, nàng hẳn là căn bản không cần lo lắng bọn họ về sau có thể hay không bị người phát hiện. Hôm nay thời gian đã không còn sớm. Vốn đang tính toán muốn mò mấy cái cá trở về Lưu Vĩnh Năm thử thử, phát hiện những cái đó cá đều thực rào hoạn, hắn đều không có đụng tới chúng nó. Bọn họ liền trốn đi, nghĩ nghĩ vẫn là hôm nào có thời gian lại đến câu cá đi, đến lúc đó có thể ước thượng Âu Dương láo gia tử cùng nhau. Lưu Gia đã từng vẫn luôn là vẫn duy trì trung lập tư thái, không phải bởi vì hắn không nghĩ lựa chọn đội ngũ đi trạng, mà là hắn còn cảm thấy thời cơ không đến. Hơn nữa hắn cũng còn không có tưởng hảo lấy cái dạng gì phương thức liên hợp, Hiện giờ hắn cũng không cần suy nghĩ. Thản Nhiên đã cùng Âu Dương gia đi như vậy gần, hắn Lưu gia cùng Trịnh gia đã là cùng Thản Nhiên tương lai không có khả năng phân cách, cho nên bọn họ chỉ có thể tuyển đứng ở Âu Dương gia cùng Minh gia trận doanh này một phương. Bất quá cũng còn hảo, lúc trước Lưu Vĩnh Nam liền cảm thấy Viên gia dã tâm quá lớn, không thích hợp hợp tác. Năm đó Âu Dương gia cùng Minh gia liên hôn thời điểm, tứ đại gia tộc phát sinh cách cục biến hóa thời điểm, Viên gia không phải không có động tác. Viên gia nhiều lần tìm được Lưu Vĩnh Năm nói bọn họ liên hợp sự tình, rốt cuộc này tứ đại gia tộc hiện tại có hai cái gia tộc đã liên hợp, nếu bọn họ không liên hợp lại, tương lai đối bọn họ tới nói khả năng chính là bị Âu Dương Gia cùng Minh Gia liên hợp lại chèn ép vận mệnh. Vấn đề này Lưu Vĩnh Năm cũng là nghĩ tới, nhưng là hắn cho rằng Viên Gia cũng không phải một cái tốt hợp tác đồng bọn, bọn họ giã tâm quá lớn, nếu tương lai một khi làm cho bọn họ được đến bọn họ tưởng được đến đủ vật, kia bọn họ lưu gia rất có thể liền sẽ trở thành đệ nhị năm đó Viên gia. Tựa như năm đó Cao gia giống nhau bị đá ra quyền lợi trung tâm, thậm chí có lẽ lúc này, đây Viên gia sẽ so năm đó Cao gia ra tay còn tàn nhẫn, rốt cuộc đối Viên gia tới nói, bọn họ cũng không xem muốn bồi dưỡng. Một cái cùng chính mình giống nhau tương lai có khả năng đem chính mình đẩy ngã gia tộc. Nhưng là Âu Dương gia cùng Minh gia liên hợp lại lợi thế đã đủ để có thể cùng Viên gia chống lại, nếu chính mình lưu gia lại gia nhập có thể hay không trong tương lai đem Viên gia hoàn toàn áp xuống lúc sau, làm Cao gia có điều kiện kỵ. Đến lúc đó có lẽ bọn họ tam đại gia tộc ai đều sẽ không hảo quá, Âu Dương gia cùng Minh gia còn hảo, ít nhất bọn họ còn có này quan hệ thông gia quan hệ, bọn họ có lẽ sẽ cho nhau nâng đỡ, mà hắn lưu gia tới rồi lúc ấy lại biến thành một mình chiến đấu hăng hái, đây là hắn lưu gia không thể không suy xét vấn đề. Cho nên nhiều năm như vậy, lưu gia vẫn luôn vẫn duy trì trung lập, không thân cận không xa cách bất luận cái gì một phương, vẫn luôn duy trì tứ đại gia tộc cái gọi là cân bằng tới rồi hôm nay. Nhưng là hiện tại hoa hạ thế cục là càng ngày càng trong sáng, cao gia chèn ép viên gia tâm tư đã bại ở bên ngoài, mà viên gia trong lén lút động tác cũng là càng ngày càng nhiều. Này hai bên tuy rằng không đến mức là chạm vào là đổ ngay, nhưng là cũng nói không chừng khi nào liền sẽ chính diện giao phong. Nếu vẫn luôn bảo trì trung lập, tương lai mặc kệ là nào một phương cuối cùng thắng, hắn lưu gia đều sẽ không có chỗ tốt. Đây là chính trị, không phải ngươi có thể không chọn, liền an toàn. Không phải ngươi vẫn luôn án binh bất động liền sẽ không bị động bị đánh. Vốn dĩ cũng đã có khuynh hướng đảo hướng Âu Dương gia này một phương Lưu Vĩnh Năm, hiện giờ bởi vì thản nhiên quan hệ, đem lúc này đây lựa chọn cơ hồ không có do dự liền định ra. Có lẽ đây cũng là chuyện tốt đi. Lưu Vĩnh Năm lên xe, nhìn ở thản nhiên cư cửa nhìn theo bọn họ rời đi thản nhiên, hiểu ý cười thản nhiên. Hắn rất muốn nhìn xem tương lai bởi vì thản nhiên quan hệ, cái này hoa hạ sẽ biến thành bộ dáng gì. Hiện tại hoa hạ cách cục tựa hồ đã ở bất chi bất giác trung biến hóa. Cái này tiểu nha đầu lực lượng thật đúng là không đơn giản đâu. Đã từng Lưu Vĩnh Năm ở nghe được thân sinh phụ thân nói cho chính mình, chính mình gia tộc là có như vậy sứ mệnh thời điểm, Lưu Vĩnh Năm cảm thấy thật sự có chút hoang đường, mấy trăm năm, còn sẽ có Lan Tuyết Hậu Nhân tồn tại sao? Bọn họ còn phải vì đã từng mấy trăm năm trước hứa hẹn mà đau khổ chờ đợi, lúc ấy cảm thấy chuyện như vậy cách hắn quá mức xa xôi đi. Không nghĩ tới, hiện giờ, vị này Lan Tuyết Hậu Nhân cư nhiên sống sờ sờ xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hơn nữa cũng đã từng nhìn đến trên bức họa lan tuyết cư nhiên lớn lên vẫn là như vậy giống nhau. Nay thật là là lệnh người cảm thấy một kiện không thể tưởng tượng sự tình A. Đã từng trịnh gia phụ thân nói cho hắn truyền thụ bọn họ huynh mội vô luận là võ công vẫn là mà khác, đều là vì tương lai một ngày kia nếu bọn họ thiếu chủ xuất hiện có thể đem này đó sở học đồ vật toàn bộ có tác dụng, khi đó Lưu vĩnh Năm cũng không nghĩ tới chính mình dùng sở học võ công binh pháp ở trên chiến trường lập hạ quân công. Hôm nay cư nhiên có thể trở thành vị kia ở trong truyền thuyết mới tồn tại thiếu chủ trợ lực, có lẽ đây là người thường nói vận mệnh chú định chú định, thật là có ý tứ. Nhìn nha mình ca ca đắm chìm ở chính mình một người trong hồi ức, nàng liền biết ca ca hẳn là suy nghĩ tương lai đại sự đi. Sắp thật lưu gia tương lai hẳn là sẽ bởi vì thản nhiên mà thay đổi đi, không biết này có phải hay không ý trời, năm đó chính mình ca ca bị lưu gia nhận sai, hiện giờ lại bởi vì hắn là trịnh gia người mà trở thành lan tuyết hậu nhân trợ lực. Có lẽ thật là chú định đi. Thản nhiên đem lưu vĩnh năm huynh mỗi hai người tiễn đi lúc sau, liền mang theo vương hiên cùng phùng vũ hai người hồi Âu Dương gia nhà cũ. Thản nhiên đến nhà cũ đã là buổi tối 6 giờ nhiều, vốn dĩ nàng còn tưởng giúp Minh Nguyệt cùng nhau xuống bếp đâu, không nghĩ tới chờ đến chính mình về đến nhà thời điểm Minh Nguyệt đã đem hết thể đều chuẩn bị tốt. Minh Nguyệt nhìn thấy thản nhiên đã trở lại cao hứng làm trong nhà A-Z chuẩn bị ăn cơm. Thản nhiên vừa thấy đêm nay trong nhà người thật đúng là rất là không ít người trừ bỏ Âu Dương lão gia tử, Âu Dương thuần hai vợ chồng, còn có Minh Nguyệt cha mẹ, Minh Nguyệt vợ chồng hai người hơn nữa Vũ Kiến Bân cùng Phùng Thiệu hiện giờ hơn nữa thản nhiên thật là náo nhiệt a. Tuy rằng thản nhiên ngày thường đều mang theo Vương Hiên cùng Phùng Vũ cùng nhau hồi Âu Dương lão gia tử bên này tương đối tùy ý, nhưng là rốt cuộc hôm nay người không ít, đêm nay ra hiến bọn họ hai người tựa hồ không thích hợp tham gia, bất quá ở cảnh vệ thất bên kia, đã vì bọn họ này đó cảnh vệ viên nhóm chuẩn bị tốt đồ ăn, cho nên bọn họ liền qua đi bên kia. Tuy nói thản nhiên cũng không có đem Vương Hiên cùng Phùng Vũ làm như chính mình hộ vệ, ngày thường đều là cùng nàng cùng nhau cùng ăn cùng ở, cũng không có bất luận cái gì khác biệt đãi ngộ, nhưng là nào đó đặc thù trường hợp, bọn họ xác thật là không thể cùng tịch, đây cũng là thản nhiên không thể nơi hà, bất quá cũng may Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người chính mình cũng minh bạch xem tình huống, cũng không cần thản nhiên khó xử, bọn họ rốt cuộc cũng là đã từng đi theo phỉ thúy vương bên. Người nhất đắc lực hộ vệ, liên điểm này nhãn lực giới đều không có cũng không thể nào nói nổi a. Thản nhiên nhìn hôm nay người không ít, đặc biệt là Minh Nguyệt cha mẹ đều lại đây, hẳn là có chuyện gì đi, không biết sẽ là sự tình gì đâu. Cùng nàng có quan hệ sao? Trường 398 thổ hào chính là khí phách. Thản nhiên giúp đỡ Minh Nguyệt cùng trong nhà Azi cùng nhau chuẩn bị ăn cơm, đừng nói là Âu Dương người nhà. Ngay cả Minh Nguyệt cha mẹ hai cái nhìn thản nhiên bận trước bận sau, làm việc nhanh nhẹn, một chút đều không giống bọn họ nhìn thấy những cái đó bị trong nhà sủng hư tiểu công chúa giống nhau thật là nhìn không ra tới đây cũng là từ nhỏ bị người nhà phụng ở lòng bàn tay lớn lên hài tử, thật là khó được hảo hài tử, thật là ai xem ai thích. Minh gia phu thê trừ bỏ Minh Nguyệt ở ngoài còn có đứa con trai, chính mình gia cũng là cái tôn tử, so Âu Dương đêm lớn hơn 2 tuổi, cũng chính là so thản nhiên cũng lớn hơn 2 tuổi. Nếu không phải lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, chính mình nữ nhi đã sớm nhớ thương thượng thản nhiên đương chính mình con dâu, bọn họ cũng tưởng đem cái này tiểu nha đầu quải về nhà đi. Một bữa cơm ăn thản nhiên quả thực vội đã chết, trong chốc lát cái này cho nàng gắp đồ ăn, trong chốc lát kia cho nàng thịnh canh, nàng quả thực đều mau thành đại dạ dày vương, vì không cô phụ đại gia hảo ý, nàng thật là tới không sợ, trong chén có bao nhiêu nàng ăn nhiều ít, ăn đến cuối cùng mọi người đều cảm thấy nàng có phải hay không ăn quá nhiều. Cũng không ai còn dám cho nàng gắp đồ ăn, thản nhiên cuối cùng là có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Các đại nhân nhìn hài tử ăn thơ ngọt, cũng sẽ cảm thấy phi thường vui vẻ, đặc biệt là minh nguyệt. Thản nhiên đối nàng trù nghệ như vậy cổ động nàng thật là vui vẻ không thôi. Cuối cùng là cơm nước xong, còn hảo thản nhiên thể chất cùng thường nhân bất đồng, bằng không ăn nhiều như vậy nàng thật đúng là chính là có chút chịu không nổi đâu. Sau khi ăn xong thản nhiên từ trong không gian hái điểm không gian loại trà, dùng ba lô đương ngụy trang đem ra giao cho Minh Nguyệt nói chính mình lộng chút không tồi kém, vừa lúc sau khi ăn xong phao một hồ, đại gia phẩm phẩm. lão gia tử cười nói thản nhiên luôn là có thứ tốt, từ có nàng. Trong nhà ăn uống đồ vật trên cơ bản cũng chưa ở bên ngoài mua quá. Trước kia cảm thấy bên ngoài mua bán những cái đó cái gọi là thứ tốt, bọn họ hiện tại là giống nhau đều trứng mắt, đều do thản nhiên đem bọn họ đều cấp dưỡng điêu. Thản nhiên cười cười nói, dù sao là nhà mình đồ vật, tùy tiện ăn uống, khắc nàng có lẽ cũng không dậy nổi. Điểm này đồ vật nàng vẫn là có năng lực. Âu Dương lão gia tử đối với mọi người nói, nhà ta từ từ hiện tại rõ ràng chính là thổ hào tác phong A, nghe một chút lời này. Quả thực chính là chính là không đem những cái đó thứ tốt đương hồi sự sao." Lão gia tử vừa nói sau đem mọi người đều cho cười. "Thật đúng là, Thản Nhiên hiện tại cung cấp Âu Dương gia đồ vật ở bên ngoài, nhưng đều là dù ra giá cũng không có người bán đồ vật ra nếu không phải Âu Dương gia người ai có thể ăn thượng mấy thứ này, không nói người khác, từ đi theo Âu Dương gia người ăn thượng Thản Nhiên cung cấp nguyên liệu nấu ăn, ngay cả Âu Dương gia bảo Mâu A Di hiện tại thân thể đều so trước kia hảo không ít, cả người đều là thần thanh khí xảng." Nhân gia đều nhìn không ra tới Âu Dương gia ra Azi là cái bảo mâu Azi, đều còn tưởng rằng nàng là cái gì sống trong nung lũa thái thái đâu. Hơn nữa thản nhiên đối vị này Azi vẫn luôn cũng tương đối tôn trọng. Vị này Azi cùng đại gia giống nhau đều thực thích thản nhiên. Thản nhiên cùng Âu Dương gia từ trên xuống dưới mỗi người đều ở trung thực hảo. Ngay cả những cái đó cảnh vệ viên nhóm đối thản nhiên cũng là kính sợ thực. Nguyên nhân không cần hỏi, tự nhiên là bởi vì thản nhiên kia một thân cao cường hơn nữa xuất thần nhập hóa võ công. Tuy rằng bọn họ không thể cùng Thản Nhiên luận bàn, nhưng là mỗi lần Thản Nhiên trở về Âu Dương nhà cũ bên này, Vương Hiên cùng Phùng Vũ cũng nhất định trở về, bọn họ liền có cơ hội cùng bọn họ luận bàn. Tại đây mấy năm, bọn họ bởi vì Vương Hiên cùng Phùng Vũ chỉ điểm, Âu Dương lão gia tử bên người này đó cảnh vệ viên nhóm cũng đều ở võ nghệ thượng đều có không ít tiến bộ. Cầm nước xong, Đại gia ở trong phòng khách phẩm Thản Nhiên lấy ra tới trà mới, một bên nói chuyện phiếm, Minh gia phụ thân nói dơ nói. Hắn về sau muốn trưởng lão gia tử bên này, lão gia tử bên này thứ tốt quá nhiều, như vậy một so. Nhà bọn họ trà quả thực đều không thể uống, tới lão gia tử bên này có thể cọ cơm còn có thể cọ đến hảo trà, thật là một kiện hạnh phúc sự tình. Âu Dương lão gia tử đảo cũng là đối hắn ra mặt dày khai cũng không có quá mức để ý, dù sao Minh gia cũng là người một nhà, mấy thứ này cũng đều là thản nhiên đưa, tương lai nếu là thản nhiên gả cho tiểu dạ đây cũng là thản nhiên ông ngoại tới cỏ ăn, cỏ uống dù sao cũng không phải đồ vật của hắn, tùy tiện hắn đi. Vốn dĩ chỉ là một câu vui đùa lời nói, không nghĩ tới Lao gia tử hảo phóng như vậy, như thế ra ngoài minh nguyện phụ thân minh vũ đơn trước. Thật là có ý tứ, trước kia nói phải hướng Lao gia tử thảo mấy bình rượu ngon, lão gia tử quả thực so muốn đoạt hắn mệnh còn muốn đau lòng, hiện tại đây là làm sao vậy? Lao gia tử giống như hôn không thèm để ý bộ dáng, hoàn toàn chính là sự không liên quan mình bộ dáng sao? Bên này lời nói cũng quá lớn. Minh Vũ vẻ mặt có không thể tin được biểu tình, làm lao gia tử có chút ngượng ngùng. Sắc thật trước kia hắn rượu ngon chính là mệnh căn tử a, hiện tại tử có thản nhiên. Những cái đó đối người khác tới nói đều là cầu mà không được chân phẩm với hắn mà nói cũng không như vậy hiếm lạ. Ngay cả cao gia muốn mấy đàn thản nhiên cư xuất phẩm hụ lâu năm lần trước vẫn là từ lao gia tử nơi này cướp đọc đi. Lao gia tử cũng không có quá đau lòng, dù sao hắn biết thản nhiên còn sẽ cho hắn lầm ra. Minh Huynh, ngươi là có điều không biết. Ta phụ thân hiện tại chính là so trước kia hào phong thực đâu, chủ yếu ta này không phải có thản nhiên cái này thổ tài chủ cung ứng sao. Bằng không muốn chiếu trước kia ngươi còn nghĩ đến cỏ ăn cỏ uống, nào có như vậy mị chuyện này a? Âu Dương thuần hiện tại bởi vì thản nhiên quan hệ, tựa hồ cũng không có trước kia như vậy sợ lao gia tử, lúc này giúp đỡ Minh vũ cấp lao gia tử vạch rõ ngọn ảnh. Thì ra là thế, ta nói đi, ta còn tưởng rằng Lão gia tử đổi tính đâu. Minh Vũ nhìn bị chính mình nhi tử bóc đế cũng không có biến sắc mặt Lão gia tử cũng khai nổi lên vui đùa. Được rồi được rồi, các ngươi hai cái tiểu tử tuổi liền ở chỗ này chèn ép ta, tiểu tâm ta đem những cái đó thứ tốt đều khóa lên cho các ngươi mắt thèm. Lão gia tử trắng Minh Vũ liếc mắt một cái tức giận nói. Hành hành chúng ta không dám, chúng ta nào dám chèn ép ngài lão nhân gia à, chúng ta này không phải tìm kiếm một chút chân tướng sao? Nói nữa chúng ta đều một phen tuổi, nơi nào vẫn là tiểu tử à. Đều là lao tiểu tử lâu minh vũ cũng là cái hài hương người, trước kia là lao gia tử quá nghiêm túc, hắn chưa bao giờ dám lại lao gia tử trước mặt làm cản, từ tuổi trẻ thời điểm hắn liền rất sợ lao gia tử, lao gia tử kia trứng mắt, đừng nói là minh vũ, bọn họ này đồng lứa ngay cả cao gia hải tử cũng, không dám lại có cái gì nói dỡn động tác, không nghĩ tới lao gia tử già rồi già rồi, cư nhiên nổi tính, không chỉ có không có trước kia như vậy nghiêm túc dò người, ngay cả hắn nói dỡn lao gia tử cũng không có lại bản mặt đều nói người lao đổi tính có Lady, nhưng là minh vũ tin tưởng càng có rất nhiều bởi vì có trước mắt cái này đang ở cho đại gia pha trà tiểu nha đầu thay đổi lao gia tử thản nhiên không chỉ có thay đổi chính là lao gia tử toàn bộ âu dương gia hẳn là đều ở nàng xuất hiện lúc sau thay đổi nhìn xem nơi này mỗi người hiện tại trên mặt lại là nhẹ nhàng biểu tình đã không có đã từng nhất thành bất biến nghiêm túc áp lực nghiêm cẩn thật là một chuyện tốt ta năm đó minh nguyệt cùng âu dương vân hai người tự do yêu đương lúc sau nói cho trong nhà thời điểm. Minh Vũ còn cảm thấy kỳ quái đâu, chính mình nữ nhi như vậy sẽ thích thượng giống lao nhân giống nhau Âu Dương gia người đâu. Nói giống lao nhân cũng không phải nói lớn lên lão, mà là nói tính cách. Âu Dương gia người đều là cái loại này giống lao nhân giống nhau không chút cầu thả, sau đó nghiêm túc muốn mệnh, sau lại cũng chỉ có Âu Dương nôn mới nhiều ít làm người cảm thấy có điểm hoạt bắt kính. Bất quá này Âu Dương người nhà cũng gần chỉ có như vậy một cái trường hợp đặc biệt, những người khác đều là nghiêm cẩn đến không được tính cách. Cho nên ngay lúc đó Minh Vũ thật sự là không nghĩ ra chính mình nữ nhi vì cái gì sẽ thích như vậy nam nhân. Bất quá sau lại Minh Vũ liền phát hiện, tuy rằng này Âu Dương Vân cùng hắn đệ đệ Âu Dương luôn tính cách kém tương đối nhiều, nhưng là hắn vẫn là có một bộ phận tính cách tùy hắn mâu thần, đều không phải là là Âu Dương ra cái loại này chân chính ít khi nói cười, nghiêm túc đến không thú vị, Âu Dương Vân ngày thường tương đối nghiêm túc, nhưng là ở người một nhà trước mặt vẫn là rất có nho nhã chi độ. Sau lại Âu Dương Vân liền cưới Minh Nguyệt, hai nhà thành quan hệ thông gia. Cùng Âu Dương người nhà tiếp xúc nhiều lúc sau, Minh Vũ liền phát hiện Âu Dương gia người nghiêm trang ở nhà so ngày thường ở bên ngoài nhìn thấy muốn tốt một chút. Nhưng là dù vậy, những năm gần đây, đại gia ở Âu Dương lão gia tử trước mặt vẫn như cũ là quy quy củ củ, không dám nói giỡn, cũng không dám có một chút khác người ngôn ngữ động tác, vẫn là bởi vì Âu Dương lão gia tử nhiều năm xây dựng ảnh hưởng quá sâu, mọi người đều không dám lô mãng. Thản nhiên đem trà phao hảo, chính mình mới ngồi xuống, nhìn Âu Dương lão gia tử cùng Minh Vũ. Âu Dương Thuần nói giỡn, thản nhiên tựa hồ là có một chút hoảng hốt. Ở nàng trước mặt những người này cùng hôm nay nàng nhìn thấy Lưu Vĩnh Nam huynh muội hai người, những người này ở kiếp trước cùng nàng hoàn toàn chính là hai cái thế giới người, căn bản là sẽ không có giao thoa, thản nhiên đối những người này ấn tượng liền dừng lại ở kiếp trước ở tin tức chung ngẫu nhiên đặc tả màn ảnh. Lúc ấy cảm thấy những người này giống như căn bản là không phải chân thật giống nhau. Chính là hiện giờ, những người này liền ngồi ở chính mình trước mặt nói cười. Bọn họ giống như là chính mình người nhà bằng hữu giống nhau hoàn toàn sẽ không cảm thấy không chân thật. Nay trong nháy mắt cảm giác, làm thản nhiên cảm thấy chính mình đôi khi thật sự phân không rõ ràng lắm hiện tại sinh hoạt là cảnh trong mơ vẫn là kiếp trước trọng sinh phía trước những cái đó hồi ức là cảnh trong mơ. Luôn là sẽ có hoảng hốt phát ngốc thời điểm. Nhìn thản nhiên lại có chút phát ngốc, Âu Dương Vân liền qua đi nhéo thản nhiên chóp mũi một chút, này tiểu nha đầu, tựa hồ luôn là có rất nhiều tâm sự. Tuy rằng so với chính mình nhi tử hoặc bắt không ít. Nhưng là không biết vì cái gì Âu Dương Vân luôn là cảm thấy trước mắt thản nhiên đôi khi thực không chân thật, đặc biệt là nàng phát ngốc thời điểm, giống như cảm giác cả người đều rút ra rớt. Thản nhiên bị Âu Dương Vân này méo, lập tức liền phục hồi tinh thần lại, vừa thấy là Âu Dương Vân, liền thuận thế làm nũng ngã xuống Âu Dương Vân trên người, tựa như chính mình phụ thân tại bên người giống nhau. Mấy năm nay thản nhiên một nhà cùng Âu Dương gia quan hệ tốt, nàng thường xuyên sẽ cảm thấy Âu Dương Vân cùng Minh Nguyệt chính là chính mình mặt khác một đôi cha mẹ. Ở chung lên tự nhiên thật sự nhìn không ra tới là hai nhà người. Mà Âu Dương Vân cùng Minh Nguyệt vốn dĩ cũng thích nữ nhi, đặc biệt là thản nhiên như vậy nữ nhi, đối nàng càng là sủng ái lần đến. Hiện tại thản nhiên như vậy tự nhiên ngã vào Âu Dương Vân trên người làm nũng, Âu Dương Vân thực tự nhiên liền sờ sờ thản nhiên đầu, cười hỏi, nha đầu lại tưởng cái gì đâu. Ta, suy nghĩ lưu ra. Thản nhiên một tay kéo qua Minh Nguyệt tay chơi tiếp, một bên không chút để ý nói. Chương 399 quan hệ. Lưu gia cái nào lưu ra? Thản nhiên lời này vừa nói ra, mọi người đều là sử sốt, họ lưu nhân ra nhiều, này đế đô liền không ít, bọn họ quen thuộc lão lưu gia cũng có một nhà, này thản nhiên không thể hiểu được toát ra như vậy một câu là chuyện như thế nào. Lưu Vinh năm. Thản nhiên dừng trong tay chơi đầu ngón tay động tác, từ Âu Dương Vân trên vai bỏ lên, đem cằm treo ở trên vai hắn, lộ ra cái đầu nhỏ nhìn Âu Dương lão gia tử bọn họ vài người báo ra như vậy cái tên. Lưu Vinh năm. Ngươi còn nhận thức Lưu Vinh năm? Âu Dương thuần đệ nhất hỏi ra chính mình trong lòng vấn đề, phía trước không nghe thản nhiên nhắc tới qua. a. Hôm nay mới vừa nhận thức, thản nhiên chính là không nói cho bọn họ, chính là làm cho bọn họ chậm giải đoán, ha ha, thản nhiên ác thú vị có tới. Nha đầu vẫn là trực tiếp nói cho chúng ta biết là chuyện như thế nào đi, bằng không ta như thế nào có thể đoán được. Gừng càng già càng cay a. Âu Dương lão gia tử mới không mắc lửa, biết rõ thản nhiên ở chỗ này út út mở mở, còn không bằng trực tiếp hỏi thản nhiên. Làm nàng đem sự tình nói rõ ràng, cũng đỡ phải bọn họ tại đây xuất ruột, đoán sao có thể đoán được là tình huống như thế nào. Nha đầu này bản lĩnh bọn họ chính là kiến thức không ít, hiện giờ nói nhận thức lưu vĩnh năm cũng không phải cái gì đại sự, nhưng là nha đầu này vừa rồi ý tứ, nhưng rõ ràng không chỉ là nhận thức lưu ra kia tiểu tử đơn giản. Như vậy, thái gia gia ngươi thật không thú vị, mỗi lần đều như vậy, tính không hảo chơi. Ta còn là nói thẳng đi. Thản nhiên bĩu môi có chút không cao hứng nói.